Nàng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hỏi người, cảm thần ra thành tích hảo liền như thế nào như thế nào. Ở nàng xem ra, chính mình không cần công còn muốn trách người khác quá dụng công, quả thực chính là đầu có vấn đề. Đến nỗi đồng dạng dụng công vạn năm lão nhị, ai làm ngươi chính là kém nhân ra như vậy điểm đâu, nói nữa nhân ra lại không phải cố ý, bất quá là thành tích chính là không tội mà thôi sao. Hơn nữa đều qua mười mở ẩm, còn nhớ rõ những việc nạ hì, hiển nhiên cũng không phải cái đại bụng. Phía trước này mở gửi cũng nháo ra quá một chút việc nhỏ nhi, nhưng thật ra hải tử một ít đúng mực. Nhưng lần nạ hệ đồng học sẽ còn không có bắt đầu đâu, liền như thế cái thái độ vậy làm người có điểm chịu không nổi. Hảo, người ninh Hinh là cái tính tình thẳng, các ngươi cũng đừng tưởng rằng mỗi người đều là thích nói giỡn. Nàng khuyên ninh Hinh lúc sau, lại nói mở gửi kia. Mở gửi kia đều biết Trần Hồng địa vị, cũng biết nàng tính tình nhưng thật ra không cao hứng hừ hừ vài câu, sau đó liền ngồi xuống dưới trong lúc đôi mắt hình viên đạn nhưng thật ra bất lão thiếu chỉ cần bọn họ không trọng chính mình linh hình liền không nghĩ đi để ý tới bọn họ chương bốn mươi sáu trở thành minh tinh đồng học tô tiểu hoa tới lúc này có người hưng phấn bọn tiến vào, linh hình nhưng thật ra không biết tô tiểu hoa là ai mọi người nhưng thật ra trước mắt sáng ngời hiển nhiên đều biết đối phương là ai nhưng đừng lại kêu tên này người hiện tại sửa tên tô tú vận lại làm người nghe được nhưng đến không cao hứng vừa mới đối linh hình một bộ không thoải mái tiểu mai Lúc nào hình thật ra thay đổi cái thái độ. Tô Tiểu Hoa ai a Ninh Hinh nhỏ giọng hỏi Trần Hồng, nhưng thật ra Tô Tú Vận tên này có chút quen thai đâu. Nàng cũng là hiếu kỳ người này rốt cuộc là hôn thật tốt, mới làm vừa mới những người đó thái độ hoàn toàn thay đổi, này tư thế liền kém không có xếp hàng cung nên Hư, phải gọi Tô Tú Vận, bằng không nàng nhưng đến cao hứng, đừng nhìn chỉ là cái Tiểu Minh tinh cái giá nhưng thật ra rất lớn đâu. Trần Hồng đề điểm một chút, Ninh Hinh nghĩ nghĩ. Đúng rồi phía trước giống như xác thật là có như vậy cái minh tinh chính là kêu tên này đâu Kêu tô tiểu hoa ngươi khả năng không nhớ rõ Lúc ấy lớp bên trong không phải có cái ngoại hiệu kêu tàn nhang muội nữ sinh sao Chính là tô tiểu hoa, á không đúng, là tô tú vận Trần Hồng như thế vừa nói, ninh hinh nhưng thật ra có điểm vấn tượng Thật sự là cái nạ hủy sinh lúc ấy trên mặt tàn nhang rất nhiều Lớp học người thường xuyên khai nàng vui đùa cho nàng lời thế cái ngoại hiệu Nhân ra hiện giờ nhưng xem như chúng ta nạ người hôn tốt nhất Phía trước không phải có một bộ phim thần tượng kêu cái gì 20 từ từ ta sao. Nàng ở bên trong là nữ số 2, phát hỏa lúc sau liền tư thế không giống nhau. Ninh Hinh nghe xong lời này, nhưng thật ra nhớ rõ này bộ phim thần tượng, lúc ở ả y bộ phim thần tượng còn bị Trần Vũ Hiên phê bình. Nói cái gì diễn viên trừ bỏ một khuôn mặt, một chút kỹ thuật diễn đều không có cung cũng chỉ có thể lừa lừa những cái đó vị thành niên tiểu nữ hài linh tinh. Còn nói cốt truyện lạn tục linh tinh, nàng vốn dĩ liền không yêu xem loại này phim truyền hình. Nghe xong lời này lúc sau liền càng thêm không có hứng thú Tới, ngươi tránh nàng điểm nhi Hiện giờ đương ai đều cùng nàng trợ dường như Sai xử khởi người tới kia thật là không chút khách khí đâu Hiện nhiên Trần Hồng đối cái này Tô Tú Vận không phải thích thích Ninh Hinh gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch Tới tới tới, Tú Vận ngươi ngồi ở đây Vừa mới cùng Tiểu Mai cùng nhau châm trọc với dĩnh một cái khác nữ sinh Lúc này còn cố ý đem trung gian vị trí nhường cho Tô Tú Vận Tô Tú Vận rất là đương nhiên liền ngồi hạ liền một câu cảm ơn đều không có ai lâm tiên huyện quá nhiệt so với kinh đô tới lúc này mới mấy tháng phân liền nhiệt thành như vậy tô tú vận từ bao bao lấy ra một cái tiểu quạt một bộ khó có thể tiếp thu bộ dáng gặp được loại người huỳnh hinh là tuyệt đối sẽ không đi để ý tới đây là cố ý phô trương đâu nếu thật là có bản lĩnh thật sự cảm thấy lâm tiên huyện này một chút nhiệt nói có bản lĩnh danh tắc dọn một đài điều hòa trang thượng a lợi hại nhất hẳn là đến nơi nào liền trang đến nơi nào ninh hinh không để ý tới Nhưng không đại biểu những người khác sẽ không để ý tới, Tiểu Mai lập tức rất là tán đồng nói: "Cũng không phải là sao, ai, Tú vận ngươi cũng là không dễ dàng a nếu không phải vì đồng học tụ hội, cũng sẽ không đặc đặc chạy tới đâu, thật là vất vả ngươi." Tô Tú vận kiều tiếu cười cười nói: "Ai, đây cũng là không có cách nào sự tình, như thế nào nói mọi người đều như thế nhiều năm đồng học, ta một bộ diễn vừa lúc ở phụ cận chuẩn bị bắt đầu quay đâu, bằng không ta tưởng gấp trở về đều không có thời gian đâu." Tô Tú vận nhìn như tiếc nuối nhưng lời trong lời ngoài chính là khoe ra ý vị. Khi còn nhỏ nàng chính là không có thiếu bị người cười nhạo quá, lớn lúc sau trên mặt nàng tàn nhang nhưng thật ra làm nhạt không ít, thoạt nhìn có điểm tiểu khả ái. Người đâu, lớn lên cũng rất là không tồi, tự nhiên là tự tin rất nhiều. Cũng là nàng vận khí tốt, một lần ở làm công thời điểm bị người coi trọng đi diễn cái tiểu cung nữ, lúc sau liền thích diễn kịch. chương 47 Tô Tú Vận Bất quá rốt cuộc là hậu trường không đủ cường ngạnh, chính mình tài nguyên cũng không tốt, chỉ có thể không ôn không phát hỏa đương nhiên nàng chưa bao giờ sẽ tưởng là bởi vì nàng kỹ thuật diễn không tốt lúc này mới không thể nổi danh kỳ thật rốt cuộc là không có trải qua quá chính quy huấn luyện hậu kỳ lại không có chính mình nỗ lực đi nghiên cứu tự nhiên liền không thể đỏ thắm lửa lớn những cái đó hảo điện ảnh hảo phim truyền hình đạo diễn không nhất định chú trọng diễn viên bề ngoài nhưng là nhất định sẽ chú trọng diễn viên kỹ thuật diễn nhưng tô tú vận sắc thật xem như nào người bên trong hôn tốt nhất cái kia ở này đó người trước mặt cao ngạo một ít thật cũng không phải không thể lý giải Thật sự A. Chụp cái gì phim truyền hình A? Ở nơi đó chụp A, tú vận ngươi chính là càng ngày càng lợi hại đâu. Tiểu Mai vẫn luôn cảm thấy chính mình lớn lên không tồi, đáng tiếc chính là không có tô tú vận số phận hảo. Bằng không nàng nơi đó yêu cầu như thế nịnh bợ tô tú vận A hiện giờ nàng chỉ có một ý tưởng, có phải hay không chính mình có thể lấy được một cái diễn kịch cơ hội, đến lúc đó nơi đó yêu cầu xem tô tú vận sắc mặt A nàng luôn là tin tưởng chính mình so tô tú vận xuất sắc, bất quá là yêu cầu một cái cơ hội thôi. Mà lần này Tô Tú vận trở về, còn nói bên này hấp dẫn muốn chụp, nàng tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Tô Tú vận còn không phải là từ một cái tiểu cung nữ bắt đầu, cho tới bây giờ tiểu mình tinh hạng bà sao? Đào hoa hạ ước định này, bộ diễn chỉ định là sẽ hồng, các ngươi chính là không biết, này bộ diễn tới không ít thiên vương nữ thần đâu, hơn nữa vẫn là Trần đạo tác phẩm. Nghe nói là chúng ta nơi này có rừng hoa đảo, thích hợp lấy cảnh quay chụp đâu. Nay diễn mới vừa bắt đầu chuẩn bị, chờ đến chụp khả năng còn muốn một đoạn thời gian đâu. Ta này không phải nghĩ, vừa lúc ở trong nhà bên này, ta cũng đã nhiều năm không có trở về qua, liền sớm một chút đã trở lại. Tô Tú vẫn tuy rằng không phải nhân tinh, nhưng cũng có thể nhìn ra Tiểu Mai ý tưởng, nàng cũng không phải là ngốc tử hơn nữa chính mình lần này tại đây bộ kịch bên trong, cũng bất quá là một cái phi tử mà thôi, Tiểu Mai nghiêm túc trang điểm lên đến lúc đó nổi bật cái quá chính mình làm sao bây giờ. Nghe tới liền rất mi đâu, bất quá chúng ta nơi nạ ở, ở đó có cái gì rừng hoa đảo à. Tiểu Mai Nghĩ Nghĩ cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ đánh tiểu ở chỗ này lớn lên, nếu thực sự có nói khẳng định là biết đến. Nhưng thật ra Trần Hồng nhìn thoáng qua Ninh Hình, Ninh Hình nhưng thật ra không biết bọn họ trong miệng rừng hoa đảo là cái nào. Nàng mười mấy tuổi thời điểm đi vào Lâm tiên huyện, lúc sau đọc xong tiểu học đọc xong sơ chung liền rời đi nơi này. Nàng lại không phải cái loại này thích chơi đùa tính tình, tự nhiên không biết Lâm tiên huyện tình huống. Trần Hồng nhưng thật ra nghĩ tới Ninh Hình nói qua chính mình ra loại vườn trái cây tử ninh hinh cùng trần hồng quan hệ còn tính không tồi tự nhiên là mời nàng đi chơi qua bất quá nàng chính là tiểu nhân ninh ra thôn hẻo lánh tự nhiên chống đẩy ninh hinh lúc sau nhưng thật ra chụp ảnh chụp cho nàng xem nàng thật đúng là cảm thấy thực mỹ đâu nhưng ninh hinh nghe xong bọn họ lời này căn bản liền không có nói lên ảnh chụp địa phương trần hồng cảm thấy hẳn là không nghĩ để đi những người nạ ảng vẫn là hiểu biết có chủ gợi dính thượng ngươi đó là ra mặt dày quẳng cũng quẳng không ra đâu ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu dù sao ta là đi theo đoàn phim đi hẳn là không có sai. Tô Tú vẫn biết đến không nhiều lắm, khoe ra đã quên lúc sau, lại không nghĩ ở trước mặt mọi người rụng rè, nói xong lời này liền không nghĩ nhắc lại, đầu tả hưu xoay chuyển nghĩ như thế nào mới có thể nói sang chuyện khác. Ai nha, này không phải ninh Hinh sao. Đồng học sẽ như thế nhiều năm, ta chính là không có gặp qua người một lần đâu. Nhìn ngồi ở trần hồng bên người người, Tô Tú vẫn như thế nhiều năm không có thêm quá đối phương tự nhiên là không thể liếc mắt một cái nhận ra. Nhưng không chịu nổi nàng cũng là đã từng ghen ghét ninh Hinh người chi nhất ta, hơn nữa so với những người này chỉ là khi còn nhỏ ghen ghét bất đồng, nàng chính là ghi hận ninh Hinh đâu. Chương 48 không biết thù hận, ta vẫn luôn ở bên ngoài không được không? Ninh Hinh nhàn nhạt cười cười, nàng nhạy bén phát hiện tô tú vẫn tới không tốt. Cũng đúng vậy, lại nói tiếp ngươi hẳn là cái người bận rộn mới đối đâu, ta nhớ rõ ngươi chính là Trần Vũ Hiên trợ lý đâu, kia chính là chân chính đại bài minh tinh đâu. Tô Tú vẫn nói xong lời này lúc sau chuyện vừa chuyển. Như thế nào gần nhờ ở phép sao? Cũng là gần nhất Trần Vũ Hiên chính là thai tiếng quấn thân đâu, nếu một cái xử lý không tốt khả năng liền mướn không giờ trợ lý đâu. Lời này không bị hiểu còn tưởng rằng Ninh Hinh là bởi vì Trần Vũ Hiên muốn nghèo túng, liền trợ lý tiền lương đều phó không giờ ải, cho nên Ninh Hinh mới thở hỉ em. Đều biết Ninh Hinh ở đồ thành công tác, nhưng là làm cái gì thật đúng là không có vài người biết. Nhưng nếu là một đại minh tinh trợ lý nói, cũng coi như là làm người hâm mộ nhưng hôm nào phẹ tới tựa hồ cái này mình tinh muốn cô đơn đâu vậy không có cái gì hảo hâm mộ mọi người vừa mới còn một bộ lắng nghe bộ dáng quay đầu hứng thú thú thiếu thiếu tô tú vận vì cái gì như thế nhằm vào ninh hình còn cố ý chỉ ra ninh hình thở hỉ ệm nguyên nhân rất đơn giản ninh hình nhiều năm qua trang điểm phẩm vị cơ hồ không có như thế nào biến tô tú vận lúc ấy đang ở cạnh tranh một cái nhân vật nhưng hậu trường không có nhân ra ngạnh á lúc ấy liền nhìn thấy trần vũ hiên bên người ninh hình Nàng chỉ là cảm thở gợi này quen mắt vài phần. Lúc sau nghe xong tên liền khẳng định, người này chỉ định là chính mình lão đồng học Ninh Hinh. Tự nhiên liền muốn cho Ninh Hinh giúp giúp chính mình, lúc ấy cùng Ninh Hinh chào hỏi, Ninh Hinh chính vội vàng đâu không có nhìn thở ạng lược đi qua. Ninh Hinh trực tiếp không nhớ rõ, nhưng Tô Tú vẫn ném cái kia nhân vật, lúc sau kia bộ diễn đỏ tía. Tô Tú vẫn liền đem này phân thủ, ghi tạc Ninh Hinh trên người, nàng đã sớm biết Ninh Hinh tình hình gần đây. Trong lòng cũng cười nhạo Ninh Hình chỉ có thể trở về đường cái nông dân, tự nhiên sẽ không bỏ qua chảo phúng Ninh Hình cơ hội. Trong lòng còn nghĩ 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, rốt cuộc đến phiên nàng chảo phúng Ninh Hình đâu. Hai tiếng quân thân. Ninh Hình thật đúng là không biết tin tức này, ngoài ý muốn lúc sau nàng cũng không phải mềm quả hồng, tự nhiên sẽ không tùy ý người khi dễ. Ngựa ngùng, ở kia phía trước ta cũng đã từ trước, thành thị phồn hoa ta không thế nào thích hứng cho nên mới trở về quê nhà. Quê nhà thực hảo không phải sao. Ninh Hinh cười nói, cấp tô tú vận đào cái hố. Tô tú vận nếu là tiếp tục cười nhạo Ninh Hinh về quê nhà sự tình, vợ quê nhà không tốt. Đây là cái ngôn ngữ bấy dập, Ninh Hinh nói rõ ràng Tô tú vận cũng không phải cái ngốc đến, tự nhiên liền minh bạch. Nàng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên Ninh Hinh không phải cái tốt. Trước kia cái kia con mọt sách hình tượng bất quá là giả vờ, là rất không tồi. Bất quá nghe nói ngươi trở về chồng trò ta, ngươi một cái kiều kiều nhược nhược nữ hải tử có thể làm cái loại này việc nặng sao? Ai? Không phải ta nói bằng không ngươi vẫn là tìm trợ lý công tác đi, ta bên người có thể ở chiêu một trợ lý. Tô Tú Vận cười tủm tìm nói, những người khác không khỏi có xem náo nhiệt ý vị. Dù sao cùng chính mình không có cái gì quan hệ, nại hư nhiệt không xem bạch không xem không phải sao. Có thể làm được thả tời bên vực kẻ yếu, rốt cuộc ở số ít. Tú Vận. Trần Hồng phía trước cũng không biết Tô Tú Vận có tới, rốt cuộc người là cái minh tinh đồng học tụ hội không rảnh tới là bình thường. Tô Tú Vận đống nhiên tới. Phỏng chừng là ở đây ai ngầm thông chi. Chính mình lúc trước cùng nàng nói thời điểm, nàng chính là nói không có đương kỳ cái gì, vừa tiến đến liền nhằm vào Ninh Hinh còn không phải bởi vì khi còn nhỏ kia điểm bất hòa. Chương 49 phản kích. Nàng nhưng thật ra không biết Ninh Hạ cùng Tô Tú Vận phía trước từng có giao thoa, tự giác mà Tô Tú Vận người này không khỏi quá keo kiệt. Hơn nữa không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, rốt cuộc là nàng tổ chức lên hoạt động, nếu Ninh Hinh thật là không thoải mái cùng nàng phát sinh xung đột. Chẳng phải là làm chính mình cái này tổ chức người mất mặt sao? Hào đi, Trần Hồng bởi vì không quen nhìn tô tú vật, cho nên trong lòng rốt cuộc là thiên hướng Ninh Hình. Kia đảo không cần, ta trồng trọt loại khá tốt. Lại nói tiếp ta chính là không thế nào muốn làm người khác trợ lý thôi, trợ lý cái gì việc vặt quá nhiều, thời gian đều không phải chính mình, không quá tự do. Bằng không nói phía trước Dương Thiên Vương, chính nữ thần làm ta đi làm trợ lý, ta đã sớm đi. Ninh Hinh cầm Trần Hồng tay, tỏ vẻ một chút cảm tạ. Lúc sau liền nhàn nhạt, nhạt nói như thế câu nói. Nhưng ý tứ đại gia là vừa nghe liền minh bạch, người dương thiên vương, chính nữ thần trợ lý đều không muốn làm. Người cái này tam lưu minh tinh trợ lý ai ái làm ai nhân ra chính là nhiệt tình yêu thương thiên nhiên, nhiệt tình yêu thương trồng trọn. Tô Tú vận lập tức mặt liền đỏ lên, nàng không biết ninh hình nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, nói đến cùng nàng còn chưa tới có thể tiếp xúc đến thiên vương nữ thần nhóm cấp bậc. Nhưng ở đờ ơ hờ ư thế nhiều người, nàng thật cảm thấy thể diện thượng không nhịn được. Trong lòng không khỏi nghĩ, Ninh Hinh tuy rằng phía trước là Trần Vũ Hiên đại minh tinh trợ lý, Trần Vũ Hiên cũng có thể đủ tiếp xúc đến thiên vương nữ thần. Nhưng một trợ lý, có tài đức gì có thể làm thiên vương nữ thần coi trọng a? trong lòng không khỏi nghĩ nói không chừng cũng là đang nói mạnh miệng mà thôi. Phải không? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên từ bỏ như thế tốt cơ hội a ngươi cùng dương thiên vương, chính nữ thần quan hệ như thế hảo, chẳng lẽ không biết gần nhất bọn họ sẽ ở gần đây đóng phim sao? Ninh Hinh không có nói qua quan hệ hảo. Bất quá là nói Dương Thiên Vương, chính nữ thần có làm nàng đi làm trợ lý ý đồ. Nhưng ở Tô Tú Vận trong miệng vừa chuyển, liền thành bọn họ quan hệ hảo. Mà gần nhất này bộ diễn nam nữ vai chính đúng là Dương Thiên Vương, chính nữ thần, khoảng cách như thế gần địa phương, hai bên đều không có liên hệ, không khỏi không thể nào nói nổi đi. Nói điểm này, Ninh Hinh còn này không biết nàng vừa lúc nói hai vị này, cư nhiên là Tô Tú Vận đoàn phim nam nữ vai chính, càng không biết bọn họ tới này phụ cận đóng phim. Quan hệ lại người trong sạch cũng không có khả năng đem hành trình nói cho ngươi à. Nói nữa đoàn phim quay chụp sự tình, không phải giống nhau không cho lộ ra sao. Gần nhất đều không có tiếng gió để lộ ra tới, hẳn là đoàn phim yêu cầu bảo mật đi. Đúng rồi này bộ kịch ngươi vừa mới nói là Trần Đạo diễn. Trần Đạo người này xưa nay điệu thấp, hẳn là có cùng đoàn phim thiêm quá bảo mật hiệp nghị đi. Trần Vũ Hiên đã từng cùng Trần Đạo hợp tác quá, diễn hắn kịch một cái vai phụ. Trần Đạo đối chính mình tác phẩm phi thường nghiêm khắc đồng thời hắn kịch giống nhau đều là ở chiếu trước mới có thể tuyên truyền. Nếu hắn không tuyên truyền ngươi cũng không biết hắn chụp diễn, bởi vì chân đạo cho rằng ngoại giới những cái đó tin tức thực dễ dàng ảnh hưởng diễn viên tâm tình. Hắn yêu cầu diễn viên toàn tâm toàn ý đầu nhập đến nhân vật bên trong, cho nên tiến đoàn phim đầu tiên muốn thiêm chính là bảo mật hiệp nghị. Ngươi chính là biết đến thật nhiều đâu, bất quá đang ngồi đều là đồng học, khẩu phong khẩn thực sẽ không lại bên ngoài nói chính là đi. Tô tú vận vừa mới chỉ là muốn khoe ra. Lúc linh Hinh nói này đó nàng mới nhớ tới, phía trước người đại diện dặn dò nàng lời nói. Tức khác trong lòng có chút lo lắng, cũng bất chấp dẫm linh Hinh, liền sợ này tin tức nếu thật sự truyền ra đi, bị Trần Đạo biết là chính mình nói ra đi, chính mình nhân vật chỉ định thất bại, còn muốn bồi một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng đâu. Trước 50 phim mới quay trụ căn cứ. Nàng lời này kỳ thật là ở cảnh cáo đang ngồi người, bất quá là mất bỏ mới lo làm chúng tôi. Đại gia chỉ là gật đầu nhưng là rốt cuộc có thể hay không nói ra đi lại là mặt khác một hồi sự. Hảo hảo, đại gia thông cảm một chút tú vận đi, chuyện này chính mình biết liền hảo, nhưng đừng làm khó dễ tú vận. Tới tới tới, ta vừa mới điểm vài đạo đồ ăn, người đều tới tề, ta khiến cho bọn họ trước thượng vài đạo, các ngươi nhìn xem còn muốn chút cái gì. Trần Hồng xem tô tú vận dáng vẻ kia, cũng biết nàng hiện giờ chỉ sợ là hoảng không được, cũng không hảo quá mức khó xử. Vì thế liền chuyển khai đề tài. Ninh Hinh cũng không hề nhắc tới chuyện này. Tô Tú vận tái nhợt mặt, hiện giờ là rốt cuộc nhảy không đứng dậy. Uy, Dương Thiên Vương, ngài nói thật à? Cái này à, thời gian có thể hay không đẩy hôm nay, năm một chúng ta nơi đó có hoạt động người đến người đi cũng rất ảnh hưởng các ngươi quay chụp đi. Cơm ăn đến một nửa, Ninh Hinh liền nhận được một chiếc điện thoại, nàng nhìn nhìn cư nhiên là Dương Lỗi, trong mắt có chút kinh ngạc. Cùng mọi người tố cáo tội lúc sau, liền đến bên ngoài tiếp điện thoại nay bữa cơm nhưng thật ra không có người lại tìm linh Hình phiền thoái, phía trước sức chiến đấu chủ tướng Tô Tú Vận cùng Tiểu Mai đám người, đều không mở miệng, những người khác tự nhiên sẽ không tự tìm không thú vị. Hiện nhiên linh Hình tuy rằng đã trở lại trong nhà, nhưng là năng lực vẫn là không dung kinh thường, nói mấy câu liền đem Tô Tú Vận khí thế áp xuống đi có thể thấy được là cái lợi hại. Thờ Ninh hình, hình đi ra ngoài tiếp điện thoại, cũng chỉ là sôi nổi nói không có quan hệ, không bao giờ gặp lại vừa mới xem thường cùng với nhằm vào. Ninh Hinh nhận được dương lỗi điện thoại mới biết được, nguyên lai like các nàng quay chụp mà cư nhiên là ở nàng nhận thầu kia tòa sân thượng. Nàng phía trước là nghĩ làm dương lỗi nhìn xem nàng trồng ra một mảnh quả lâm, mọc mò đã kết quả. Cho dù kém một ít cũng đều đào hoa mạng sơn, không nghĩ tới dương lỗi phim mới chính là yêu cầu như vậy địa phương. Hắn cũng nghĩ tới ăn quả đào đâu, nghĩ đến trần đạo tắc phong, chỉ định là muốn tìm một cái không có vài người biết đến địa phương. Với lúc Ninh ra thôn còn xem như hẻo lánh, chỉ cần đi thời điểm động tĩnh tiểu một chút chỉ sợ bọn họ đều chụp xong rồi đều không có vài người biết đâu vì thế liền hướng trần đạo đề cử trần đạo nhưng thật ra tâm động vài phần lúc sau dương lỗi đề cập đây là ninh hình quê nhà lúc sau trần đạo lập tức liền đánh nhịp đến nỗi nguyên nhân trần đạo chính là cái đại tham ăn a ninh hình tạ tệ trần đạo lúc trước chính là khẳng định quá nhưng là ninh hình cấp trần vũ hiên nấu cơm thường xuyên đưa tới phim trường đi ngẫu nhiên một hai lần còn hảo nhưng số lần nhiều nếu còn ăn mảnh đối trần vũ hiên ảnh hưởng chính là không được tốt đặc biệt là ninh hinh mỗi lần làm được đồ ăn hương vị đều hương đến không được trần đạo rất nhiều lần đều ở cơm điểm thời điểm đi bộ lại đây ninh hinh còn không có ngộ gia vị tới trần vũ hiên liền minh bạch trần đạo chính là cái rất lớn tài nguyên đâu ngày thường cũng không có thấy có cái gì yêu thích rất nhiều người nịnh bợ đều nịnh bợ không thượng vì thế dặn dò ninh hinh lần sau nhiều làm một ít ninh hinh vừa mới bắt đầu còn không rõ bất quá rốt cuộc là nấu ăn thời điểm sẽ đơn độc làm một phần khá lớn trần vũ hiên liền cầm này đó đồ ăn đi tạo ân tình cái thứ nhất cấp tự nhiên là trần đạo lúc sau chính là các vị thiên vương nữ thần sau đó không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu ninh hinh làm đồ ăn mỗi lần đều cùng không đủ cầu ở trần vũ hiên phía trên thiên vương nữ thần cùng với đạo diễn biên kịch đám người đều có thể một phần ninh hinh làm đồ ăn nhớ rõ kia bộ diễn đóng máy lúc sau trần đạo chính là ưu buồn thật lâu đâu lúc ấy tham gia tuyên truyền thời điểm trần đạo còn nói một câu chụp như thế nhiều năm diễn như thế nhiều bộ diễn lần đầu tiên không có gầy mà là béo bất quá lúc ấy chỉ là muộn mang quá còn tưởng rằng là kia bộ diễn nhẹ nhàng nhất cái gì mọi người cũng không có miệt mài theo đuổi trên thực tế chính là trần đạo đặc biệt thích ninh hinh làm đồ ăn Trước năm mươi gió chiều nào theo chiều ấy ninh hinh nghĩ có người giúp chính mình tuyên truyền đó là không thể tốt hơn nhưng ngay sau đó nàng cũng nhớ tới trần đạo tác phong vì thế liền cùng dương lỗi nói như thế cái tình huống dương lỗi nghĩ nghĩ bọn họ chuẩn bị cái gì cũng không có như vậy mau Đạo cụ cái gì muốn tới vị phỏng trừng cũng muốn mở gây năm một chính là ngày mai muộn thượng hai ba thiên cũng không có việc gì. Hắn cảm thấy liền trần đạo cái kia tính tình, chỉ định cũng là đồng ý, cũng liền đánh nhịp. Cảm ơn lạp, Dương Thiên Vương. Mặc kệ là bị quả đào vẫn là thức ăn hấp dẫn tới, đều không thể thay đổi người xác thật là giúp chính mình sự thật, ninh hình vẫn là muốn cảm tạ Dương Thiên Vương. Được được, đều nói đừng kêu cái gì Dương Thiên Vương, kêu Dương ca liền thành. Dương lỗi tính tình đại khí thực nhưng thật ra cùng hắn con người rắn giỏi hình tượng đặc biệt phù hợp. Ninh Hinh cách gọi hắn sửa đúng vài lần, Ninh Hinh chính là sửa bất quá tới, cho nên hắn cũng không chê phiền lụy làm Ninh Hinh sửa. Ninh Hinh hắc hắc cười cười nói, Thành liệt, cảm ơn Dương ca. Lần này tới nơi này trái cây gì quản đủ ha. Ninh Hinh những lời này chính là nói đến Dương lỗi tâm cảm thượng, hai người lại hàn huyên vài câu lúc này mới treo điện thoại. Thiệt hay giả. Ninh Hinh lại là không biết liền ở nàng tiếp điện thoại thời điểm. Tiểu Mai mắt tiêm thực thấy được Dương Thiên Vương ba chữ. Ninh Hinh đi ra ngoài tiếp điện thoại không có vài giây, nàng liền tiếp theo thượng vệ nút cờ lấy cớ ra tới. Thẳng đến Ninh Hinh treo điện thoại, nàng mới trước tiên về tới trên bàn cơm. Lúc sau một phản vừa mới đối Ninh Hinh thái độ, đối Ninh Hinh kêu kêu một cái ân cần. Nàng xem như đã nhìn ra, Ninh Hinh quả nhiên là có nhân mạch, hơn nữa lần này địa điểm chỉ định chính là ở Ninh Hinh gia phụ cận. Nàng vốn là muốn có một cơ hội có thể đi làm minh tinh, hiện giờ há có thể không nắm chắc đâu. Đương nhiên linh Huynh là hoàn toàn không biết chính mình toàn bộ hành trình bị cường thế vây xem, đồng học tụ hội sau khi chấm dứt cùng Trần Hồng Hàn Huyên vài câu liền rời đi. Nàng còn phải về trong thôn An Bài sắp đã đến những cái đó học sinh, lúc sau còn muốn nhìn có thể hay không có hay không khá lớn sân. Dương Lỗi nói bọn họ quay trụ kỳ đại khái muốn nửa tháng đến một tháng. Nếu thuận lợi nói ước chừng chỉ cần nửa tháng, nếu không thuận lợi nói liền phải một tháng. Như thế thời gian dài, vẫn luôn ở tại nhân ra trong nhà, này đó đều phải giao thiệp. Tới bao nhiêu người, như thế nào an bài nàng đều phải giúp đỡ an bài. Nàng cơ hồ có thể nghĩ đến. Ở trường học học sinh khách nguyên kết thúc không lâu, chờ này bộ diễn quan tuyên lúc sau, Ninh ra thôn chỉ định là muốn phát hòa đâu. Ôm như vợ hy hệ tình, Ninh Huynh lập tức quay trở về trong thôn. Người trong thôn lúc nãy nói muốn tới như thế nhiều người, hơn nữa phía trước nghe nói hoa ra láo phu phụ kiếm tiền, nơi đó có không đỏ mắt á Ninh Huynh làm thôn trưởng dùng loa thông chi lúc sau những người này lập tức liền tễ tới rồi thôn ủy tỏ vẻ chính mình đồng ý sao nhóm này không phải làm dùng một lần sinh ý đây là lâu dài sinh ý cho nên đối ở nhà hoàn cảnh cùng điều kiện vẫn là có yêu cầu một ít trong nhà tên du thủ du thực hoặc là hoàn cảnh rất kém cỏi nhân gia ninh hinh là sẽ không lựa chọn thôn trưởng cũng biết ninh hinh đây là lại giúp đại gia đâu trong lòng đối ninh hinh đó là cảm kích thực nhà hắn điều kiện không tồi tiểu nhi tử con dâu ở trấn trên đi làm còn thứ hai đã phân ra đi ra ngoài Đại Nhi tử trừ bỏ con dâu toé miệng một ít, vẫn là cẩn mẫn. Cho nên nhà hắn bên trong có thể cung cấp tam gian phòng, cũng sớm bị Ninh Hinh dự định xuống dưới. Lần này tới năm mươi cá nhân, ít nhất cũng muốn cái 30 cái phòng tả hưu. Lúc sau đoàn phim nếu không có gì bờ hựa xảy ra rất có thể cũng là muốn vào ở này đó phòng. Ninh Hinh đem từ tục tiêu nói ở đằng trước, thôn trưởng cũng biết chuyện này không thể tùy tiện tới, tự nhiên là thực tán đồng Ninh Hinh nói. mươi 52 trong thôn an bài, Người trong thôn đại bộ phận nhân ra đều có thể đủ lý giải, ở bọn họ xem ra người thành phố chú ý thực, một ít thành phố lớn trên mặt đất đều không thể phun đằng đâu. Bất quá lý giải người có, không thoải mái người tự nhiên cũng là có, nhưng số ít phục tùng đa số. Những người này muốn náo sự, lại bị những người khác cấp đè ép đi xuống, nói đến cùng ở ích lợi trước mặt này đó thôn dân liền sẽ tự phát thế chính mình ra sụ thì. Lần này không có bị chọn chúng nhân ra cũng không cần lo lắng. Chỉ cần lúc sau các ngươi có thể thỏa mãn ta liệt ra tới điều kiện, vẫn là có cơ hội nằm một lúc sau khả năng còn có càng nhiều khách nhân đâu, đến lúc đó sẽ không kéo xuống các ngươi. Một ít trong nhà điều kiện kém một y ư ở y, ninh hình là rất tưởng hỗ trợ, nhưng nàng chính mình lực lượng nhỏ bé a bất quá nàng vẫn là nói, trong thôn nếu có tạ tiêu nhân ra, vẫn là có thể giống họp trợ giống nhau làm ra vài thứ tới, những cái đó tới người chỉ định sẽ không tay không mà về. Cho dù trong lúc nhất thời bán không ra đi, nhà mình dùng, hoặc là lần tới họp trợ cũng có thể bán A. Một ít lao nhân liền vì, còn có thể làm thức ăn bán sao. Như là phía trước thanh minh quả gì, hơn nữa lại quá không lâu chính là đoan ngọ bánh trưng cái gì bọn họ cũng muốn bắt đầu bao. Ninh Huynh lập tức liền gật đầu, thành A, khách nhân tới chính là ăn cái mới mẻ A so với lần trước đại gia lãnh đạm, lần này chính là tích cực không ít đâu. Ninh Huynh lúc này đảo không phải chính mình núng tay một hai nhà, nàng khống chế nhưng thật ra không có cái gì vấn đề, nhưng toàn bộ thôn nói. Nàng hiện giờ lời nói quyền rốt cuộc là không cao, cho dù là an bài, hơi có vô ý liền sẽ làm người trong thôn nháo lên. Nhưng thật ra giao cho thôn trưởng, đó là sáng suốt nhất bất quá. Thôn trưởng có thể ở trong thôn như thế địa vị không lay được, thậm chí đạt tới nhất hô bá ứng trình độ, tự nhiên là có nạ gù ỷ hẹn nhân cùng hy vọng. Hơn nữa thôn trưởng người cũng không tệ lắm, trong lòng tuy rằng có chính mình tiểu ra nhưng cũng, cũng có trong thôn cái này lại ra. Nhìn phía trước vì như vậy điểm nhi tiền theo lý cố gắng liền biết hắn vẫn là cái không tồi người. Như thế cá nhân tự nhiên sẽ công chính, đặc biệt là ở biết đây là trong thôn tương lai phát triển bước ngoặt thời điểm. Chỉ cần có này phân tâm đem trong thôn phát triển lên, thôn trưởng liền sẽ đem chuyện này làm tốt. Trong thôn tổng cộng trăm tới hội nhân gia, tới báo danh ít nhất có bảy tầng, còn thừa hoặc là biết nhà mình bất hòa quý củ, hoặc là không nghĩ nhà mình trụ tiến người ngoài tới. Nơi đó cũng không thiếu tính cách quái gở người, ninh hình cũng không đi qua hỏi cái này chút. Thôn trưởng an bài một chút, Căn cứ nhà mình đối mỗi nhà mỗi hộ hiểu biết, nhưng thật ra tuyển ra 17 hộ nhân ra, tổng cộng có thể cung cấp 26 cái phòng, đến nỗi có thể hay không cấp chủ mãn, liền phải xem khách nhân chính mình lựa chọn. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. phanh, phanh, phanh. Ngày hôm sau muốn dậy sớm bận rộn, Ninh Hinh sớm liền ngủ hạ, thậm chí đều quên biết rõ ràng, bọn họ hôm nạ Trần Vũ Hiên thai tiếng cuốn thân là chuyện như thế nào. Quả nhiên ở bận rộn sinh hoạt bên trong, sở hữu tình tình ái ái ân ân đoán đoán kia đều là thường xuân thu buồn thời điểm mới có thể làm sự tình nhưng không nghĩ tới một giấc mùi huynh ngủ cũng không an ổn nửa đêm thời điểm liền nghe được bên ngoài rất lớn thanh tiếng đập cửa ninh huynh vốn là có chút thiền miên tức khác từ trong ngộng bừng tỉnh nàng mồ hôi lạnh chạy dòng không biết là bởi vì ngủ mơ bên trong làm ác ngộng vẫn là bị bừng tỉnh duyên cớ bên ngoài tiếng đập cửa còn ở liên tục ninh huynh lúc này là thật xác định bên ngoài là thật sự có người ở góc cửa rốt cuộc là độc thân nữ nhân sinh hoạt trong lòng nơi đó có thể không sợ hãi ninh hinh mặc xong quần áo chậm rãi đi tới sân bên ngoài môn thấp giọng hỏi một câu ai a bên ngoài gõ cửa thanh âm bỗng nhiên ngừng một chút ngay sau đó liền nghe được một cái hải tử thanh âm chương năm mươi ba tô ra ninh hinh tỉ ta là thôn đông đầu tô ra tiểu hải tử tô mục ngài cứu cứu ông nội của ta đi ninh hinh sửng sốt thôn đông đầu tô ra nàng nhưng thật ra biết cái này tô ra trong nhà chỉ có một lão nhân ra cùng một cái tiểu hải tử Tiểu hai tử cha mẹ nghe nói không phải cái hiếu thuận, thời trước đi ra ngoài liền không còn có đã trở lại, liền ném cái còn ở tã lót bên trong hải tử tô mục cấp lao nhân, lại cứ tô gia vị này lao gia tử tính tình cũng là quái gở thực, sổ hề trừ bỏ xuống đất liền sinh hoạt bên ngoài, cơ hồ không ra khỏi cửa, liền hai tử đều không bị cho phép ra cửa. Tô mục hiện giờ đều mười mấy tuổi, trừ bỏ đi học chính là về nhà. Nghe nói có một hồi tô mục mang theo đồng học về nhà. Tô lão gia tử không nói hai lời liền đem người đuổi ra tới còn đánh một đốn tô mục từ đó về sau liền không còn có người dám đi tô ra mà lao gia tử nhưng thật ra hồn không thèm để ý mộ ấy nhưng thật ra tự đắc nạ thực chuyện như thế nào a hai nhà cũng không có lui tới đông nhiên tới xin giúp đỡ xác thật là rất kỳ quái nhưng tựa hồ tô lão gia tử ra cái gì vấn đề ninh hinh lại là lo lắng cũng sợ thực sự có cái gì vấn đề rốt cuộc là một cái mạng người đâu nàng vẫn là cẩn thận nghe xong một chút Cũng cũng chỉ có hải tử mồi hô hấp thanh âm, lúc này mới khai môn. Ông nội của ta bỗng nhiên ngã xuống tới, thôn trưởng bá bá nói muốn đưa đến trong huyện bệnh viện đi, chúng ta không có xe, bác sĩ bá bá nói không nhanh lên nhi ra ra liền không được. Nguyên lai tô lão gia tử đã xảy ra chuyện, tô mục cái thứ nhất tìm cũng không phải ninh hình, rốt cuộc cùng ninh hình đều không có lui tới. Thôn trưởng quyền uy ở nơi đó, hắn nhưng thật ra cơ linh đi tìm thôn trưởng. Thôn trưởng giúp đỡ tìm bác sĩ, sau đó chẩn đoán chính xác một chút cao huyết áp đột phát muốn đưa đến trong huyện bệnh viện liền phải xe hiện giờ ninh ra thôn lộ hảo nhưng là có xe chỉ có ninh hình ra vẫn là ninh hình vì vận hóa lúc này mới đặc biệt mua lúc ấy khai trở về thời điểm không ý ư ở y đó là hâm mộ mắt đều đỏ đầu. cũng không phải liền tô mục mộ ở chạy tới thôn trưởng gia bà nương cũng cùng nhau tới bất quá tô mục đừng nhìn tuổi con nhỏ chân cẳng nhưng thật ra mau thực bất quá trong chốc lát thôn trưởng lão bà cũng tới xác nhận tình huống ninh hình cũng bất chấp mặt khác trực tiếp liền lái xe đi thôn đông đầu tô ra ở mọi người hỗ trợ dưới tô lão gia tử bị nâng tới rồi xe vận tải thượng phía dưới lót thật dày hai tầng chăn đông liền sợ lao gia tử sốc nảy tới rồi cũng sợ máu nghịch lưu đến lúc đó nào xuất huyết rốt cuộc có cái bác sĩ ở bên cạnh đâu này đó ninh hinh liền không đi lo lắng ninh hinh nhìn này đều hơn phân nửa tiếng đồng hồ thật đến bệnh viện chỉ định đến hơn một giờ lộ trình đâu không biết cái này lao gia tử căng không chịu đựng được trong lòng vừa chuyển từ xe phía dưới lấy ra một lọ nước khoáng hướng bên trong tích một giọt không gian tuyển tô mục lao ra tử miệng quá làm chờ lát nữa chỉ định đến thiếu thủy đâu ngươi dùng tăm bông dính điểm nước cấp lao ra tử ướt át một chút ninh hinh cũng là bịa chuyện không có khả năng lúc này làm tô lão ra tử uống nước đi ở trên xe không khí cũng khẩn trương thực bác sĩ gật gật đầu cũng làm tô mục có chút sự làm tiểu hai tử liền như thế mộ người thân lại nghiêm khắc cũng là yêu thương hắn hiện giờ sắc mặt bạch đến cơ hồ đều mau ngã xuống Làm hắn làm điểm nhi sự tình, miễn cho thật chịu đựng không nổi. Đoạn lộ trình nạ ai dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, hai cái giờ lúc sau tô láo ra tử vào bệnh viện phòng cấp cứu. Sau đó bác sĩ liền tới yêu cầu giao tiền, đơn tử một khai chính là Tam vạn Nhiều, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây dại. Tam vạn Nhiều, dân quê toàn ra ba năm có thể hay không tích cóc hạ điểm nạ hỉ tiền cũng không biết đâu. mươi 54 xin giúp đỡ. Hiện giờ tô ra chỉ có một hải tử chỉ sợ lấy không ra tiền đến đây đi. Tô Mục lập tức từ cặp sách bên trong lấy ra một cái hộp sắt, bên trong trang giải ra tiền, tính tính có gần một vạn khối. trách không được vừa mới Tô Mục đặc đặc trở về lấy cặp sách, nguyên lai like là đem trong nhà tiền toàn bộ mang đến, nhưng không đủ, liền một phần ba đều không có. Những người khác trên người cũng không có mang quá nhiều tiền, thấu thấu cũng bất quá mới một ngàn khối, còn có hơn hai vạn chỗ hưởng đâu. Về nhà lấy tiền, người đều là có tư tâm. Hơn hai vạn cũng không phải là cái số lượng nhỏ đâu, tô lão ra tử nếu không có chịu đựng đi, dựa vào một cái hải tử ngày tháng năm nào có thể còn. Càng đừng nói tô lão nhân chịu đựng đi, lúc sau tiêu phí mới là nhiều nhất đi. Bác sĩ cũng coi như là nhìn ra tới tình huống, tức khác mặt đen vài phần. Đảo không phải bọn họ thế lực, bọn họ cũng là muốn ăn cơm à, tổng không thể bệnh viện dán này hai vạn khối đi. Bác sĩ, này tiền có thể hay không ngày mai giao? Ngươi xem này một chút trong huyện cũng không có ATM cơ lấy tiền cũng muốn chờ đến hừng đông không phải Như vậy, ta cho ngươi viết chương giờ ở, ngày mai cái lấy tiền tới đổi thành sao Ninh hình cũng rất là bất đắc dĩ, hai vạn khối nàng là có, nàng cũng biết bệnh viện thật là không lòng dạ hiểm độc, Phải biết rằng bên ngoài tùy tùy tiện tiện lấy điểm dược động điểm giao nhỏ mười mấy vạn đều hơn Tô Lão ra tử tình huống như thế nghiêm trọng mới tam vạn nhiều, mặc kệ có cứu hay không trở về, này đã là lương tâm giá cả cũng may đối phương còn xem như minh lý lẽ cuối cùng gật gật đầu đồng ý người vừa mới đi không có vài bước tô mục thình thịch một chút liền quỳ xuống trước ninh hình trước mặt trong miệng không được nói cảm ơn ninh hình tỉ tỉ hú ninh hình nảy dựng vội vội liền đem hải tử kéo lên hôm nay cảm ơn các vị gia gia bà bá cảm ơn ninh hình tỉ tỉ hôm nay thiếu hạ tiền ta sẽ còn cho đại gia cảm ơn các ngươi cảm ơn các ngươi mười mấy tuổi hải tử hiểu chuyện kỳ cục mọi người đều nói không đội không đội rốt cuộc cũng minh bạch nay tiền liền tính là hài tử ghi tạc trong lòng trong khoảng thời gian ngắn cũng trả không được. hảo, người bệnh đưa tới kịp thời tình huống cũng không tệ lắm. nằm viện quan sát một đoạn thời gian nhìn nhìn lại tình huống, khôi phục tốt lời nói, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. bác sĩ động xong thư tay, tô lão gia tử còn không có đẩy ra đâu. bác sĩ trước bị vài người vây quanh, nghe xong lời này mặc kệ là ai, trên mặt đều thả lỏng vài phần. bác sĩ kỳ thật trong lòng cũng buồn bực đâu, nhìn lao gia tử tuổi không nhỏ không nghĩ tới thân thể nhưng thật ra chắc địch thực. Nếu không phải hắn thân thể đủ tốt lời nói, cũng nhịn không được này một hồi giải phẫu A. Vài vị thúc bá, hiện giờ thiên đều mau sáng, các ngươi là muốn đi về trước cùng người trong nhà lên tiếng kêu gọi. Vẫn là như thế nào? Cũng không phải là sao, vốn chính là nửa đêm đột phát tình huống, trên đường có hao phí hai cái giờ, lão nhân phẫu thuật cũng có hai cái giờ. Hiện giờ sắc trời đã không rõ, năm giờ nhiều bộ dáng Chúng ta vẫn là phải đi về lên tiếng kêu gọi cũng không bị hệ tựa có thể hay không lưu tại nơi này hỗ trợ nhìn. Ta cũng biết hôm nay có hoạt động, chúng ta trở về cùng người trong nhà nói một chút, mười tới điểm liền trở về hỗ trợ nhìn tô láo gia tử. Bọn họ cũng là nghĩ tới, Ninh Huynh rốt cuộc là cái nữ hoa tử. Tô láo gia tử này 2-3 tiếng đồng hồ chỉ định sẽ không tỉnh, bọn họ tay chân mau một ít, trong nhà an bài hảo. mười tới điểm chỉ định có thể trở lại bệnh viện, chỉ dựa vào tô mục một cái hài tử hiển nhiên là không thực tế. Ninh Huynh gật gật đầu. Nàng cũng cảm thật vậy tốt nhất. Nàng hôm nay muốn tới khách nhân chính là không ít đâu. Tô lão gia tử cũng quan trọng, nếu không có người coi chừng nàng liền giúp đỡ lưu lại. Nhưng hôm nay có người giúp đỡ coi chừng, vậy vẫn là chiếu cố hảo tới khách nhân tốt nhất. Những người này đi rồi đánh giá 2-3 tiếng đồng hồ thời điểm. Ninh Hinh nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm 8 giờ. Trường 55 hỗ trợ. Trường học bên kia đoàn xe hẳn là muốn xuất phát, đồng nhiên liền nhận được Ninh Vĩ Hạ điện thoại. Ninh Vĩ Hạ lại là cao hứng lại là suốt ruột nói tỷ tỷ nhân số không ngừng năm sáu mươi a thành tử ra mượn tới xe chỉ còn lại có hai ba cái chỗ trống ngươi ít nhất muốn lại an bài mười mấy phòng mới thành a có sao ai cũng không nghĩ tới nguyên bản không hợp ý nhau một ý ư ở y đống nhiên liền thay đổi chủ ý chủ yếu vẫn là nghe nói bên người những người khác tới nguyên bản không tính toán tới lập tức liền thay đổi chủ ý hơn nữa vẫn là hôm nay sáng sớm cùng ninh vĩ hạ nói nếu không phải thành tử cấp xe đủ đại chỉ sợ hiện giờ liền trên đường đều phải ra vấn đề đâu ta đã biết ngươi yên tâm đi có ninh hinh nói xong lời này treo điện thoại lập tức cấp trong thôn đủ hật một đài máy bàn gọi điện thoại cùng thôn trưởng nói cái này tình huống thôn trưởng cao hứng đến không được liên thanh ứng đến việc này hắn sẽ làm tốt ninh hinh tỉ tỉ nhà ngươi có chuyện sao bằng không ngươi đi về trước đi ra ra nơi này ta chiếu cố là được tô mục thờ ỉn hinh thường xuyên gọi điện thoại còn tưởng rằng nàng có cái gì việc gấp lập tức liền chi kỷ mở miệng ninh hinh cười cười không có việc gì đã giải quyết Tỷ tỷ chờ thay ca đại thúc tới lại đi tới kịp. Ngươi cơm sáng còn không có ăn đi, đi mua điểm nhi ăn đi. Linh Hinh từ trong túi móc ra tiền, nàng chính là biết tối hôm qua Tô Mục đã đem sở hữu tiền thanh toán dự phí. Tô Mục thở ỉn hinh cho hắn tiền, lập tức lắc đầu tỏ vẻ không cần. Linh Hinh trong lòng thầm thở dài một câu quả nhiên người nghèo hài tử sớm đưa ra. Ngươi không đói bụng tỷ tỷ đói à, tỷ tỷ vừa mới đi ra ngoài lấy tiền quá vội vàng, quên mua sớm một chút, ngươi giúp tỷ tỷ mua điểm nhi đi. Ngươi cũng đến ăn một chút a, bằng không ngươi nếu cũng đói lả, ra ra rửa ai chiếu cô a." Linh Hinh đem tiền nhét vào Tô Mục trong lòng lực, Tô Mục cuối cùng vẫn là nghe lời đi mua sớm một chút. Cấp Linh Hinh bán chính là có nhân thịt bánh bao cùng một chén thịt nạc cháo, cho chính mình còn lại là một cái bạch màn thầu. Linh Hinh lưu loát đem thịt nạc cháo uống xong rồi, sau đó bẻ tiếp theo nửa bánh bao đưa cho Tô Mục. Tỷ tỷ chính là muốn giảm béo đâu, ăn không vôi như thế nhiều, ngươi giúp tỷ tỷ ăn một nửa. Tô Mục vốn là không nghĩ muốn Nhưng Ninh Hinh nói không ăn nàng liền ném, Tô Mục nhìn Ninh Hinh bộ dáng liền biết nàng nói chính là thật sự, vì thế cũng đem bánh bao ăn. Sờ sờ trong túi dư lại tiền, thật sâu nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Ninh Hinh vừa mới lấy chính là 100 khối, còn thừa tiền, Ninh Hinh nói là mượn cho hắn ăn cơm. Hắn biết Ninh Hinh đây là vì hắn sủ ti đâu, cũng là vì bận tâm hắn lòng tự trọng, trong lòng đối Ninh Hinh cảm kích càng tốt hơn. Ninh Hinh rốt cuộc là thời gian không đủ, trong nhà một đống sự tình còn không có an bài đâu, nhân số thêm nhiều cũng là mau chân đến xem tình huống tạo tín nhiệm thôn trưởng nhưng chính mình lại xác nhận một lần cũng là nàng nhiều năm dưỡng thành công tác thói quen chờ đến giao ban người tới lúc sau ninh Hinh nghĩ giúp người giúp tới cùng tô láo ra tử bệnh nặng một hồi nhưng đến hảo hảo bổ một bổ thân thể nhưng tô ra tình huống cho dù người trong thôn cũng cấp mang theo chút trứng gà cái gì nhưng trứng gà ta dinh dưỡng rốt cuộc là hữu hạn người trong thôn ra tiền còn có thể có này phân tâm đã là khó được ninh Hinh trong lén lút cho giao ban đại thuốc mổ ăn khối Làm hắn nhiều cấp tô láo ra tử cùng tô mục bán điểm tốt. Tô mục mười mấy tuổi tuổi tác, lớn lên so giống nhau hải tử gầy yếu một ít rốt cuộc là dinh dưỡng theo không kiệm duyên cớ. Năm một ngày hội hoạt động, cùng thanh minh thời tiết nhưng thật ra không sai biệt lắm, nhiều chính là một bộ phận quả đào thành thủ. Mọi người nhiều một cái có thể trích quả đào hoạt động. Xa xa nhìn những cái đó quả đào, này đó học sinh liền kìm nén không được mồm miệng sinh tân. mươi 56 lâm đào tiên, trưa hôm đó những người này tới rồi lúc sau ăn qua no đủ cơm trưa hơi sự nghỉ ngơi lúc sau những người này liền hương phân nói muốn đi trích quả đảo ninh hinh đã sớm đem giá cả định hảo đi vào mùa ấy là hai mươi đồng tiền tùy tiện ăn muốn mang đi nói một cân muốn ba mươi khối cái này giá cả thoạt nhìn quý thực trên thực tế thật là lương tâm giới hiện giờ quả đảo còn không có lạc thành ở bên ngoài mua những cái đó quả đảo không thế nào ngọn cũng không có ninh hinh này đó quả đảo phẩm tướng hương vị tốt một cân đều phải mười mấy hai mươi Ninh Hinh đã sớm đem chính mình quả đào định ở cao cấp sản phẩm thượng, càng đừng nói này đó quả đào nào đó hiệu quả. 30 khối, hiện giờ là không có quá nhiều người biết này lâm đảo tiền chỗ tốt, biết lúc sau chỉ định lấy được điên rồi. Nói nữa, những người này đi vào trích quả đào, Ninh Hinh hồi cung cấp quả rổ, này đó quả rổ đều là Ninh Hinh tiêu tiền mua, mỗi cung cấp một cái đại hào quả rổ, Ninh Hinh xem như rán tiền cho bọn hắn chuẩn bị rổ. Nếu những người này chỉ mua cái nửa cân, ninh hinh một cái quả rổ chính là năm nguyên tiền thu mua cũng không phải là dán tiền sao bất quá ninh hinh tin tưởng chờ những người này ăn quả đào lúc sau chỉ định không ngừng mua như vậy điểm những người nạ ngủ ỉ hển bản còn cảm thấy giá cả có chút quý lúc sau nghe xong ninh hinh nói hiện giờ bên ngoài giá cả cùng với lấy ra tới cái kia tinh xảo xinh đẹp đưa tặng lắng hoa lúc sau lập tức cũng bất chấp cái gì quý cùng lắm thì đến lúc đó liền ở bên trong ăn sảng không mua quang cái này lắng hoa bên ngoài chỉ sợ hai mươi khối đều hơn đâu Hào đi, Ninh Hinh lấy phí tổn rơi tới đối đại lăng Hoa, rốt cuộc là thất sách một ít. Ninh Hinh cũng cho quy định, không thể phá hư cây đào, liền sợ có chủ sốt ruột trích quả đào, đem nhánh cây lộng chặt đước. Những người này gật đầu cảm thấy không có vấn đề, đoàn người liền sát hướng về phía Quả Lâm. Đào không phải tất cả mọi người đi Quả Lâm, Lâm Thiên huyện nhiệt độ không khí vẫn là có chút cao, sau giờ ngọ càng là mổ ả ổi nhất nhiệt thời gian. Cho dù là ở nông thôn hoàn cảnh tốt, cũng có 26-7 độ. Sợ phơi hắc nữ hải tử vẫn phải có. Những người này còn lại là liền ở trong nhà đi học học làm rìu, cho chính mình làm một cái rìu, hoặc là học học đơn giản bệnh lãng hoa. Thậm chí là một ít tiểu thủ công, tỉ như dùng chút sợi bệnh ra tới cầu, trang thượng một ít trang trí phẩm liền thành phim truyền hình bên trong cái loại này xinh đẹp tú cầu. Này đó đều làm cho bọn họ cảm thấy hảo ngoạn thực, nhưng thật ra có thể tiêu ma một buổi trưa thời gian. Chính quả đào đại quân nhân số vẫn là tương đối nhiều. Những người này đã sớm đối này đó quả đảo thèm nhỏ dại không thôi. Từ vừa mới nhìn đến liền tâm động đến không được, xa xa nhìn nếu không có chút khoảng cách lại biết có nhân ra, chỉ sợ đã sớm xuống tay. Rốt cuộc vẫn là cố kỵ vài phần, lúc này mới nhẫn đến bây giờ. Người như thế nào hái được liền ăn a, Đều không rửa rửa a. Thanh tử cùng Ninh Vĩ Hạ lần này cũng ở đi theo trong đội ngũ, sợ những người này không chịu không chế. Hai người đây là thế Ninh Hinh tới làm giám sát quan. Cũng biết ninh hình này đó quả đào sớm hay muộn là muốn trích, vì thế bọn họ cũng là tới hỗ trợ. Ninh Vĩ Hạ nghĩ đến phía trước ăn những cái đó quả đào, đã sớm thèm ăn, hái được một cái xoa xoa liền phải hướng trong miệng tắc. Thanh tử sửng sốt một chút lập tức liền ngăn trở, Ninh Vĩ Hạ thôi dừng tay. Nơi đó như vở ai nhiều cứu, này đó quả đào nhưng đều là không có những cái đó nông dược cái gì, hơn nữa lại không phải ở đường cái biên, cũng không có cho bụi. Ngươi nhìn một cái có phải hay không, trừ bỏ một chút lông thơ. Cái gì đều không có. Quả nhiên mọi người một mạng, nhưng thật ra chính mình tay có điểm dơ đâu, trong lòng cảm thấy cách hướng vẫn là đi tìm thủy. Thành tử cũng học ninh vĩ hạ cách làm trực tiếp liền hái được một cái tới ăn, hương vị thật sự thực không tồi. Tuy rằng này đó quả đào ninh hình không có giống là phía trước như vậy, lập tức bỏ thêm rất nhiều linh tuyển, nhưng là thời gian lâu dài xuống dưới so với phía trước quả đào thật đúng là không kém cái gì. mươi 57 trích quả đào. Quả nhiên chờ đến những người này một cái quả đào nhập khẩu bên trong tiếp tiếp chính là không rảnh lo cái gì tẩy không tẩy lập tức duỗi tay lại hái được một cái ăn lên nhưng rốt cuộc mùa ấy bụng dung lượng hữu hạn một cái quả đào non nửa cân hai cái quả đào nhập bụng liền rốt cuộc ăn không vô cái gì ninh hinh là hạn chế thời gian một lần tiến vào chỉ có hai tiếng dưới buổi tối không mở ra bằng không những người này chỉ sợ cũng muốn ở chỗ này đầu chát liều chạy sau đó trực tiếp đói bụng liền lên trích quả đào ăn nay quả đào không có thêm nông dược hương vị lại như thế hảo cũng là bọn họ nhìn Không có thêm cái gì sắc tố đường hóa học, tự nhiên là thứ tốt. Lập tức mọi người cũng quản không được quý không quý, trực tiếp liền bắt đầu hái được. Mỗi ít nhất đều hái được 2-30 cái, đến cuối cùng tới rồi xuất khẩu tính toán thời điểm mới biết được chính mình hái được như vỡ hỷ đều, chờ lát nữa muốn xuống núi đâu, chỉ định lấy bất động. Cuối cùng lượng sức mà đi, mỗi người đều mua mười mấy, lúc này mới nhìn dư lại quả đảo đáng tiếc rời đi. Ngay sau đó nghĩ đến, hôm nay lấy bất động, ngày mai hậu thiên còn có thể tới đâu. "Gia gia nãi nãi, ta đã trở về." Thành tử được thứ tốt, tự nhiên là không quên đã vào ở Hoa gia hai cái lão nhân gia. "Đã trở lại liền đã trở lại, như thế nào như thế đại động tĩnh." Thành gia lão gia tử dường như bất mãn nói, nhưng trong giọng nói nhưng thật ra không có trách cứ ý vị. "Gia gia nãi nãi, nhìn ta cho các ngươi mang theo cái gì." Thành tử đem quả đào đem ra, hai cái lão nhân gia đó là mắt sáng ngời, này quả đào bọn họ lúc ấy cũng liền nếm cái hương vị. Nhưng chính là như vậy điểm nhi hương vị. Làm hai người nhớ mãi không quên đến nay, hiện giờ lại lần nữa nhìn đến này quả đảo, đều có thể nhớ lại lúc trước kia thơ ngọt. Tôn tử mang về tới thời gian vừa vặn tốt, ăn trước cái quả đảo qua cái nửa giờ ăn cơm, sau đó sau khi ăn xong còn có thể lại ăn. Thanh tử rốt cuộc là không dám trực tiếp không tẩy liền cấp hai cái lao nhân ra ăn quả đảo, cũng biết chính mình ra ra bá đạo tính tình, ăn một lần lên liền không cái đủ. Vì thế đặc đặc đem lượng không chế, chỉ giặt sạch năm cái quả đảo ra tới thuần nữa Hoa gia hai vị lão nhân vừa lúc chịu được một cái. Hoa gia hai vị lão nhân không biết này quả đào bán quý nhưng thật ra không có khách khí, nói tạ liền ăn lên. Hai người này ăn một lần chính là kinh ngạc, đều là như thế đại niên kỷ người ở nông thôn ăn qua đồ vật không hề số ít. Nhưng này quả đào chính là không giống nhau, bọn họ khó có thể tin thực. Đây là Ninh gia nhà đầu ra vườn trái cây quả đào. Hai vị lão nhân đều có chút khó có thể tin, phía trước bọn họ cũng nhận tàu qua đỉnh núi loại quả đào bán không ra đi lúc sau cuối cùng phân không ít cấp người trong thôn ăn, cơ hồ là mỗi người đều có tia quả đào cũng liền bình thường vị nơi đó có như thế tươi ngon a đúng vậy hương vị thực không tồi đi thành tử gật gật đầu đầy mặt có chung vinh dự đây chính là chính hắn thân thủ trích đâu hương vị không tồi thành tử lại lấy một cái tới thành ra lão gia tử quả nhiên là ăn không đủ thành tử quay đầu coi như nghe không hiểu thành ra lão gia tử chỉ có thể biễu môi hắn nhưng thật ra tưởng phát hỏa nhưng vì muốn ăn cái quả đào Hướng tôn tử phát hỏa cũng không phải là mất mặt thực sao. Thanh tử vẫn là biết lao ra tử tâm tư, lúc sau liền chấn an xuống dưới. Ra ra ngươi cũng bất quá là hiện giờ ăn ít điểm nhi, về sau liền ở chỗ này dưỡng thân thể, đừng nói là quả đảo, quá đoạn thời gian những cái đó trái cây xuống dưới, còn không phải làm ngươi ăn cái đủ sao. Thành ra lão gia tử lúc này mới thư hoãn vài phần cứng đờ biểu tình, rộng lượng tỏ vẻ bất đồng cái này tiểu tử thúi so đo. mươi 58 năm một tiết kết thúc, Ba ngày thời gian dây lát lướt qua, những người nạ hình thật ra may mắn thực. Năm một tới không chỉ có có thể nhìn đến đào hoa Mỹ Lệ, còn có thể ăn đến trưởng thành sớm quả đào. Lúc sau bọn họ liền phát hiện từng mảnh màu trắng quả quýt hoa, so với đào hoa hương thơm càng mang một tia thanh hương. Muốn lúc sau nghĩ đến bọn họ ăn đến quả đào, những người này liền nghĩ đến đến lúc đó quả quýt hương vị chỉ định thực không tồi. Thậm chí có người cùng ninh huynh ước định, chờ quả quýt thành thục, nhất định phải thông chi bọn họ tới linh hinh cười cười nhưng thật ra không có miệng đầy ứng thừa, những người này rốt cuộc là người trẻ tuổi ngẫu nhiên tới chơi còn cảm thấy mới lạ đang muốn nói lần sau có thể hay không tới nạ hiện không ai có thể đủ có năm chắc linh hinh chưa bao giờ làm miệng chi phiếu thật muốn tới người đến lúc đó tự nhiên sẽ nghe tin mà đến những người này đi thời điểm cũng bất chấp có bắt hay không đến động mỗi người đều mang theo tới chơi đặc sản cùng mười tới cân quả đào đi đến nỗi những người nạ hảo hải làm linh hinh cho bọn hắn gửi qua bưu điện Ninh Hinh tỏ vẻ không thành, nàng loại cây đào nhưng thật ra không ít. Nhưng hôm nay trong thôn nông gia nhạc mới vừa lộc lên, nàng nếu đem quả đào toàn bộ bán, trong thôn nông gia nhạc chỉ sợ cũng muốn gián đoạn rất dài một đoạn thời gian. Phải biết rằng không ý ư ở ý ra vì cảnh đẹp, còn có mỹ thực ảnh hưởng đâu. Ninh gia thôn rốt cuộc là tiểu địa phương, đặc sắc cũng liền như vậy chút. Ninh Hinh luôn muốn có thể hay không lộng điểm khác người phỏng theo không được. Ninh gia thôn đặc sắc, cây ăn quả vườn trái cây cảnh đẹp, chỉ cần địa phương khác có người dụng tâm sớm hay muộn có thể phòng theo. Bất quá là quả đào kết ra tới lúc sau không có ninh hình những cái đó quả đào mỹ vị thôi. Ninh hình muốn làm chính là nông thôn ninh gia thôn độc hữu nhân văn gia tới, kia mới là độc thuộc về ninh gia thôn người khác chính là muốn phòng theo cũng phòng theo không được. Bất quá tạm thời còn không có nhìn đến như vậy văn hóa, cũng chỉ có thể tạm thời không để cập tới. Lúc sau ninh hình nhưng thật ra nghĩ tới nếu điện ảnh thật sự ở chỗ này quay chụp nói, đây cũng là có thể là một cái bán điểm a. Này đó đều là lời phía sau. Thiện đi này một đám khách nhân, Ninh Hinh nhận được Dương Lỗi điện thoại, biểu lộ bọn họ đã đến chấn trên, ngày mai buổi chiều hẳn là liền đến Ninh gia thôn. Dương Lỗi đã đem nhân số thống kê một chút, còn làm hắn trợ lý giúp đỡ cấp sửa sang lại một phần tư liệu. Này đó nam nữ minh tinh mặc kệ ở bên ngoài hình tượng là như thế nào, trên thực tế tình huống luôn có xuất nhập, có chút có thói ở sạch, có chút sẽ không đồng nghiệp hợp thuê, có chủ ời lẫn nhau gian bất hòa, không thể an bài ở một khối. Này đó đều là phải chú ý. Ninh Hinh là biết không thiếu, nhưng dương lỗi cái này cảnh giới thai to mặt lớn nhi, Ninh Hinh tiếp xúc cũng không có rất nhiều. Ninh Hinh rất là cảm kích dương lỗi, mà dương lỗi còn lại là tỏ vẻ hắn cũng là hy vọng kịch có thể thuận lợi quay trụ, không cần đến lúc đó nháo ra cái gì sự tình tới. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Ninh Hinh đều là phi thường cảm tạ. Trưa hôm đó khiến cho đại gia quét tức vệ sinh, mọi người còn không biết có tân một nhóm người tới, nhưng thật ra cảm thấy không cần như thế sốt ruột đi. Ninh Huynh hiện giờ đều là thông qua thôn trưởng truyền lời, thôn trưởng vừa nghe, cư nhiên có rõ ràng muốn tới trong thôn đóng phim điện ảnh. Đối với thôn trưởng mà nói đây chính là đại sự Nhi A, lập tức tỏ vẻ sẽ toàn lực duy trì. Nhân gia cũng là cho tiền, nhưng là yêu cầu người trong thôn không thể ảnh hưởng nhân gia quay trụ, cũng không thể đem tin tức này truyền ra đi. Còn nói Tết đoan ngọ hoạt động, năm nay là không chuẩn chuẩn bị, liền đem phòng ở cung cấp cấp đoàn phim người. Nhân gia một trụ chính là một tháng rưỡi. Tiền còn không ít cấp như thế nào tính đều là cái này có lời. Trong thôn người vốn chính là mặt trời mọc mà làm ngạ ập mà tức thói quen, trong thôn nhưng thật ra có tivi cái gì. Bất quá phần lớn là hồi thôn người trẻ tuổi ăn Tết thời điểm sẽ nhìn xem, hoặc là thế hệ trước ngẫu nhiên ở nhà nhìn xem tivi gì. Bọn họ cũng liền đáng giá minh tính chính là tivi người trên, có tò mò nhưng cũng sẽ không có ý đổ quá nhiều cảm xúc. Nhưng thật ra bình tĩnh thực, cũng mất công là hiện giờ rất nhiều người trong thôn đều đi ra ngoài bằng không chỉ định đến lúc đó đến bị vây xem. Trước 59 đoàn phim vào ở. Chờ đến đoàn phim người nhất nhất chủ tiến an bài địa phương lúc sau, người trong thôn quả nhiên là tò mò hai ngày, lúc sau nên làm cái gì liền làm cái gì đi. Ninh hình trong nhà đầu, dương lỗi cùng trợ lý ở một gian, trần đạo chính mình ở một gian. Lúc sau nữ chính trịnh dai dai mang theo trợ lý ở một gian, những người khác còn lại là phân tán ở trong thôn địa phương khác. Ninh hình nhưng thật ra không có gặp được tô tú vận, sau lại có người giải thích một chút. Cũng là sợ thôn nhỏ phòng nguyên khẩn trương, những cái đó không quan trọng vai phụ, không có làm lập tức lại đây. Mà Tô Tú vận chính mình ra liền ở chân trên, tự nhiên liền cảng sẽ không làm nàng hiện tại lại đây. Hiện giờ là điều nghiên địa hình, quay chụp nam nữ vai chính trước. Ninh hình thế mới biết, ở 2 phần 3 thôn trang, cư nhiên còn có một bộ phận người không có tới. Cũng may mắn đoàn phim an bài, bằng không trong thôn những cái đó không đàng hoàng người phong ở, nói không chừng liền phải thuê. Đến lúc đó ai biết sẽ nháo ra cái gì sự tình. Nói nữa mặt khác phòng ở điều kiện cũng không phải như vậy tốt, càng đừng nói có chủ ấy là không vui chính mình phòng ở thuê cho người khác chủ. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào đống nhiên liền phải đã trở lại? Ninh Hinh nhận được điện thoại thời điểm rất là ngoài ý muốn, tô gia lão gia tử cũng không biết có phải hay không bởi vì không gian nước suối duyên cớ, lúc này mới nửa tháng không đến. Như vợ ghi hẻm trọng tình huống khôi phục cư nhiên không sai biệt lắm, Ninh Hinh là cảm thấy vẫn là ở bệnh viện ở quan sát mở gậy. Dù sao tiền đều hoa bất lao thiếu, xem đến không sai biệt lắm lại trở về không phải vừa lúc sao? nhưng tô lão gia từ từ tỉnh lại, biết chính mình hoa như thế nhiều tiền, không ít tiền vẫn là mượn lúc sau trong lòng liền đặc biệt không dễ chịu nhi. chờ đến có thể hành động tự nhiên thời điểm, lập tức liền tỏ vẻ phải về nhà. hán tuổi tác lớn bồi không được tôn tử mở ẩm, ai biết cái gì thời điểm liền đi rồi. hiện giờ có nguyên bản cấp tôn tử tôn đi học tiền đều tiêu hết, còn thiếu hạ vài vạn, lão nhân trong lòng thật đúng là hận không thể lúc ấy liền đi đâu. người trong thôn khuyên. Ninh Hinh cũng khuyên, Tô Mục cũng ngăn trở qua cuối cùng không có cách nào. Bác sĩ nói nếu lao nhân ra còn như thế nổi giận, lo âu nhiều, còn không bằng về nhà càng tốt đâu. Vì thế Tô Mục liền gọi điện thoại, thích Ninh Hinh có thể lái xe tới đón một chút Tô Láo Gia Tử. Tô Láo Gia Tử là cảm thấy chính mình không có như vậy tiểu quý, nhưng Tô Mục đã trải qua ra ra thiếu chút nữa rời đi, nơi đó dám đại ý à. Cuối cùng không làm sao được, Ninh Hinh cũng chỉ có thể đi bệnh viện tiếp người. Tô Láo Gia Tử tính tình cổ quái đây là phía trước mọi người như thế nói cho Linh Hinh nhưng trải qua này đoạn thời gian ở chung Linh Hinh cảm thấy tô Lão gia tử nhiều nhất bất quá là không thích nói chuyện có chút quái gở thôi Lão gia tử đều như thế lớn Tô Mục tuổi lại còn nhỏ Linh Hinh đem người đặt ở cửa bên trong thấy Lão gia tử không có mời chính mình đi vào cuối cùng cũng cũng chỉ có thể giao đái Tô Mục trong nhà có cái gì việc nặng muốn hỗ trợ nhớ rõ kêu nàng Tô Mục tỏ vẻ cảm tạ lúc này mới làm Linh Hinh yên tâm rời đi ngã vậy Ninh Hinh sắp sửa đã thành thục quả đào toàn bộ hái được xuống dưới. Bậc Thượng có nàng khai cửa hàng, không ý ư ở ít hoặc là sớm nghe nói, hoặc là tò mò, hoặc là phía trước tới học sinh chú ý nàng đào bảo cửa hàng, chờ bán quả đào tin tức một phát bố đi ra ngoài, không ý ư ở ít liền lập tức hạ đơn. Bất quá mở gợi công phu tiêu thụ không còn. Người trong thôn cũng cơ hồ là nhân thủ một cái, tới hỗ trợ người càng là có thể nhiều lấy mấy cái. Bất quá là tạo ân tình mà thôi. Ninh Hinh nhưng thật ra hiểu được vài phần những cái đó tới đóng phim đoàn phim nhân viên càng là cơ hội nhân thủ một cái thậm chí ăn xong rồi đỉnh đầu quả đào lúc sau ba ba chờ thiên thượng một đám quả đào sản xuất chương sáu mươi mỹ lệ dối gỗ ninh hinh cầm mấy cái quả đào chuẩn bị cấp tô lão gia tử đưa đi nay quả đào đối tô lão gia tử thân thể chính là có chỗ lợi nguyên bản là nghĩ cái gì thời điểm tô mục tới mang về nhưng không nghĩ tới mở cửa tô mục xin nghỉ không ít việc học theo không kịp lão sư nhưng thật ra lý giải thực gần nhất đều giúp hắn học đủ đâu Ninh Hinh nghĩ cũng không đủ là thôn đầu thôn đuôi sự tình, cũng muốn đi xem tô lão gia tử hiện giờ tình huống, liền mang theo quả đào cùng một ít tiểu thái đi tô gia. Đến tô gia thời điểm, Ninh Hinh gõ gõ môn, không có người theo tiếng. Ninh Hinh tức khắc cảm thấy kỳ quái, tô lão gia tử khôi phục tuy rằng không tồi, nhưng phía trước tô mục nói làm lao gia tử ở nhà ở tu dưỡng một đoạn thời gian, không cho ra cửa. Nếu là nghe được tiếng đập cửa, hẳn là sẽ ra tới mở cửa mới là. Phía trước rất nhiều lần Ninh Hinh lại đây nhưng đều là cái dạng này trong lòng không chỉ có căng thẳng đều lao ra tử đã xảy ra cái gì sự tình đi lập tức ninh hinh cũng bất chấp lễ nghi trực tiếp đẩy cửa mà vào ở nông thôn trong nhà cũng không có cái gì quan trọng đồ vật tô ra môn cũng không có khóa ninh hinh liền trực tiếp mở cửa đi vào vài bước liền chạy tới trong nhà khai tô láo ra tử phòng người không ở phòng bếp cũng không ở tô mục phòng cũng không có ninh hinh thầm nghĩ chẳng lẽ là thật sự đi ra ngoài ngay sau đó ánh mắt quét tới rồi hành lang cuối phòng lại nói tiếp phòng nạ ảng còn không có đi vào đâu nhưng thật ra có mấy lần thấy tô láo ra tử từ bên trong ra tới thần sắc đều có chút khẩn trương ninh hinh lập tức cũng bất chấp mặt khác trực tiếp liền đẩy ra kêu một phiến môn bên trong không có người nhưng là ninh hinh lại là ngốc tại tại chỗ trong phòng đầu rực rỡ muôn màu đủ loại kiểu dáng con rối bất quá nửa thước chiều cao chút bình thường không chớp mắt có chút lại là tinh xảo xinh đẹp làm người không rời được mắt ninh hinh nghĩ tới đã từng ở rét tỉnh xem qua mùa dối lại nói tiếp những cái đó dối gỗ chế tắc trình độ cũng bất quá là nơi này đầu bình thường người ngẫu nhiên bộ dáng mà những cái đó tinh xảo con dối sinh động như thật dường như chỉ là nhẹ nhàng dựa vào ở ghế dựa hoặc là cạnh cửa dường như ngươi ở làm cái gì ninh hinh không tự chủ được bị trong đó mồ ởi ngẫu nhiên hấp dẫn dối tay muốn sờ sờ thời điểm bị người quát lớn ở quay đầu vừa thấy cư nhiên là tô lao gia tử lúc này hắn chống quải trượng sắc mặt trắng bệnh lung lay sắp đổ lao gia tử lao gia tử ngài đừng có gấp cha hắn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút hoan khẩu khí ninh hinh vừa thấy liền biết tô láo gia tử đây là không thở nổi lập tức cũng là hoảng sợ linh tuyền thủy quá độ tới rồi cái ly làm tô láo gia tử uống xong đi thấy hắn hoán lại đây lúc này mới yên tâm một ít ngươi đều thấy được tô láo gia tử mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là cái này ninh hinh gật gật đầu lao gia tử đây là ngài cất chứa sao Quá xinh đẹp đâu, ta lúc trước ở ZZ những cái đó dối gỗ đều không có nơi này hào đâu. Ninh Hinh nhưng thật ra không keo kiệt chính mình tán thưởng, ai biết lời này lại là làm tô láo ra tử vẻ mặt khiếp sợ. ZZ tỉnh có mấy thứ này, ngươi có thể xem tới được. Ninh Hinh khó hiểu này ý, bất quá vẫn là thành thật trả lời nói. Là đi chơi thời điểm, nơi đó có cái chấn nhỏ múa dối là nổi danh, không ý ư ở ý đều đi nhìn đâu. Rất nhiều người đều đi xem. Sẽ không bị kéo ra ngoài phê đâu sao. Tô Lão gia tử trên mặt như cũng là khó có thể tin. Ninh Hinh nghĩ tới ba mươi năm trước những cái đó sự tình, lại nghĩ đến có người nói Tô Lão gia tử là ba mươi năm tiến đến nơi này. Lúc ấy bên người liền mang theo cái năm tuổi nhi tử, lại nghĩ đến Ninh gia thôn phong bế, chân trên càng là ít có những cái đó ngoạn nhạc đồ vật. Thầm nghĩ không phải là chính mình phỏng đoán như vậy đi. Chương sáu mươi một rối gỗ cả đời một. Ninh Hinh lúc này mới nghe nói Tô Lão gia tử quái gở chân tướng, mà cái này chân tướng thật là làm Ninh Hinh dở khóc dở cười. Lại nói tiếp bất quá là ninh gia thôn quá mức phong bế tạo thành hết thảy, nhưng cũng là một loại thời đại bi ai. Tô Lão gia tử tuổi trẻ thời điểm là cái múa dối người có quyền, tổ tông truyền thừa tạ tể ớ. Lão gia tử từ nhỏ liền đi theo phụ thân học này một hàng, đối này một hàng tự nhiên là ái không được. Chờ tới rồi 25 tuổi còn không có kết hôn, người trong nhà cấp tương một cái thê tử. Nhưng ở Lão gia tử trong mắt, thê tử còn không bằng một cái dối gỗ đâu. Ngẫu nhiên thê tử không cẩn thận lộng đổ dối gỗ hắn đều phải nổi trận lôi đình nếu không phải vì đem múa dối hoặc là múa dối truyền thừa đi xuống tô lão gia tử đều sẽ không có hậu đại lúc sau thời đại biến thiên cái kia niên đại đã đến như là tô lão gia tử này một hàng đương người tự nhiên là bị mọi người đòi đánh tồn tại tô lão gia tử vì giữ được dối gỗ cho dù bị đánh vỡ đầu chảy máu cũng không đem dối gỗ đặt ở nơi đó nói cho những người đó không nghĩ tới nàng thê tử lại chịu không nổi loại này khổ cũng là vì hài tử sụ ti nàng đem dối gỗ gửi chỗ nói cho những người đó ở tô lão gia tử bạo nộ rẫy rủa bên trong những cái đó dối gỗ hóa thành cho tàn tô lão gia tử chỉ có thể nhìn tổ tông cùng chính mình suốt đời tâm huyết biến mất với một đống hỏa bên trong đối thê tử tô lão gia tử không thể tha thứ hơn nữa những người đó như cũng là không thuận theo không buông tha nói là phê đấu hắn hắn rốt cuộc có mổ ạ gỗ ạn hạ tâm chẳng tới mang theo năm tuổi nhi tử trộm rời đi nơi đó đến nỗi thê tử ở tô lão gia tử trong mắt đã giống như kẻ thù giống nhau tồn tại, tự nhiên liền sẽ không lại đi để ý tới, lại không có nghĩ đến năm tuổi nhi tử trong lòng nhớ thương mẫu thân, cũng không nguyện như thế rời đi, nhưng rốt cuộc người tiểu lực mỏng, thằng đến mười mầm trước, tô lão gia tử sợ lại tao ngộ đến phía trước những cái đó sự tình, nhưng thật ra không dám lại đem này một môn tạ tự triển lãm ra tới, bất quá là dùng nhiều năm thời gian, một chút tạo hình tân rối gỗ, dùng ra truyền biện pháp bảo tồn rối gỗ, lúc ấy làm hắn tiếp nối chính là mười tám tuổi nhi tử căn bản không nghĩ muốn truyền thừa cửa này tạ tể một lòng nghĩ rời đi trong thôn đi tìm mẫu thân tô lão gia tử lúc đó tuổi còn không có bao lớn năm mươi tám tuổi còn không đến chi thiên mệnh tuổi tác nghĩ tương lai truyền cho tôn tử cũng là tốt cho dù bên ngoài người tiếp nhận không được này mùa dối hắn cũng muốn thủ vững trụ mấy thứ này một chút truyền thừa đi xuống tô lão gia tử thật là mùa dối thực tốt truyền nhân vì mùa dối thê nhi người nhà cũng bất quá là mây bay Mà hiện giờ càng là loại tâm tính này chỉ cần có tôn bối có thể truyền thừa đi xuống, vậy cái gì vấn đề đều không có. Lại không biết nhi tử đã sớm đối hắn bất mãn, như thế nhiều năm qua chỉ thấy hắn vì những cái đó dối gỗ liền cơm đều có thể không ăn, đối chính mình đứa con trai này càng là ở biết hắn không nghĩ truyền thừa mua dối lúc sau, hoàn toàn không quan tâm. Tô láo ra tử nhi tử rốt cuộc ở mỗi ngày, lao ra tử nhắc tới hắn 18 tuổi, hẳn là tìm cái tức phụ sinh cái có thể truyền thừa hắn tổ tông mua dối tôn tử thời điểm bạo phát hắn mang theo chính mình tồn không nhiều lắm tiền tài cũng không quay đầu lại rời đi thôn này thậm chí rời đi thời điểm thả một phen hỏa nếu không phải lao gia tử nửa đêm hoảng hốt nhớ thương nổi lên rối gỗ chỉ sợ này mười mở ảm tâm huyết lại đem hóa thành hư hảo lao gia tử lúc đó khí giận nhi tử càng là cảm thấy về sau gia tộc chặt đứt truyền thừa làm hắn đi ra ngoài tìm nhi tử hắn nhưng thật ra tưởng khả nhân hải minh mang hắn lại có thể tới chạy đi đâu tìm đâu còn nữa hắn sợ hãi gặp gỡ những cái đó phê đấu giả Những cái đó kẻ điên giống nhau người Lúc trước nếu không phải cảm thờ bình Gia thôn hoang vắng hẻo lánh căn bản Không có việc nạ hi nạ hư động nói Hắn cũng không dám lại ninh Gia thôn trụ hạ Nói không chừng thật đúng là sẽ tìm cái Không có người núi sâu rừng già Liền vì giữ được hắn tâm huyết Trưng 62 dối gô cả đời 2 Tô lão gia tử nhi tử rời khỏi sau Liền theo khi còn bé ký ức Đi tìm mẫu thân Rốt cuộc ở ước chừng 1 năm lặn lội Đường xa bên trong Hắn thấy được cái kia sinh dưỡng hắn nữ nhân đã bị kia chàng náo động cha tấn điên rồi một nữ nhân nằm ven đường cùng chó hoang đoạt thực nữ nhân cũng hiểu biết đến bọn họ sau khi đi đã phát sinh hết thảy nữ nhân này thật sự bởi vì tô lão gia tử rời đi không xong đại nạn nguyên bản bởi vì nàng đem dối gô đem ra bị khen ngợi giác ngộ cao cùng nhi tử sinh hoạt hảo một ít những người đó ở phát hiện tô lão gia tử mang theo nhi tử rời khỏi sau bọn họ cho rằng đều là nữ nhân này làm được biểu hiện giả dối bọn họ căn bản không có tỉnh lại quá chỉ là vì tê mỏi mọi người. Vì thế đối nàng phê đấu so với phía trước các hơn, không có cái gì không thể đối nàng tiếp đón. Nguyên bản liền bởi vì nhi tử không thấy, trưởng phụ bỏ chính mình mà đi nữ nhân, lập tức liền hỏng mất. Cho dù ở bị phê đấu thời điểm đều là điên điên khủng khủng, làm người nhìn cảm thấy đáng thương. Những người đó cuối cùng tự nhiên là sẽ không lãng phí sức lực đi lăn lộn một cái điên nữ nhân, nhưng một cái điên nữ nhân lại có thể rửa cái gì mưu sinh đâu. Cái kia niên đại mọi người đều nghèo, lại sợ tiếp tế nữ nhân này cấp trong nhà mang đến thai họa. Nhưng vị này mẫu thân, cũng không biết có phải hay không trong lòng còn còn sót lại sủ tỷ muốn gặp đến nhi tử chấp nghiệm, chính là còn sống. Tô láo gia tử nhi tử càng là thâm hận tô láo gia tử, nhưng là lão gia tử là có thể mang lên nữ nhân này, nhưng láo gia tử vì những cái đó không lo ăn không lo uống dối gỗ hận thượng chính mình mẫu thân. Đây là cái hiếu tử, hắn làm công phụng dưỡng đi lên mẫu thân. Nhưng thật ra cảm động một hộ nhà nữ nhi, lúc sau hai người cùng nhau phụng dưỡng nổi lên điên mẫu thân khá vậy không biết có phải hay không gặp được nhi tử lại tâm sự sớm đã ốm đau cuốn thân nữ nhân bất quá nửa năm liền đi lúc đó kia hộ nhân gia nữ nhi đã có thai trước mùa hệ bà bà còn nói muốn muốn xem tôn tử xuất thế ngày thứ hai liền vĩnh biệt cõi đời tô lão gia tử nhi tử vì mẫu thân tự nhiên là đại làm tăng lễ nhưng làm người ngoài ý muốn chính là hắn thê tử bởi vì mở gợi mệt nhọc sinh non hạ nhi tử xuất huyết nhiều rời đi nhân thế tô lão gia tử nhi tử biết mẫu thân là cái thủ cựu nữ nhân Thế tử lại là bởi vì nhi tử mà chết, hắn trong lòng rốt cuộc là không nghĩ nhìn đến đứa nhỏ này, không biết như thế nào đối mặt. Vì thế liền trở về Tô gia, hắn không có nói cho Tô lão gia tử bên ngoài tình huống, chỉ nói Mộ thân hy vọng cùng Tô lão gia tử cùng táng. Mà Tô lão gia tử nếu còn ghi hận năm đó sự tình, tôn tử hắn liền mang đi. Vì thế Tô Mục liền thành Tô lão gia tử nhi tử, áp chế Tô lão gia tử nhược điểm. Tô lão gia tử gật đầu, như thế nhiều năm đi qua, Nhìn đến hiện giờ nhi tử cùng gào khóc đòi ăn tôn tử. Cùng với đã thành cho cốt thế tử, lại nhiều ân oán, tô lão gia tử đều cảm giác được hối hận. Từ đây tô lão gia tử mang theo còn chưa tròn một tuổi tôn tử, nhìn vừa đi không trở về nhi tử thở dài một tiếng, hắn cũng không biết bên ngoài loạn thế đã bình ổn, chỉ như cũ kéo dài hơi tàn, mang theo tôn tử người thừa kế mua dối. Đồng thời cũng sợ người khác phát hiện hắn còn người thừa kế mua dối sự tình, vì thế làm tôn tử rời xa đám người, chính mình cũng xa rời quần chúng lên nếu không phải hôm nay ủy ở hình bỗng nhiên nói lên ở rét di tỉnh nhìn đến quá mua dối chỉ sợ tô lão gia tử cả đời sẽ không biết bên ngoài náo động sớm đã bình ổn càng sâu đến đều không thể nhìn đến tổ tông tạ từ truyền thừa thời khắc cũng không biết tô lão gia tử nhi tử rốt cuộc là có bao nhiêu đoán niệm tô lão gia tử lúc này mới đem tên này đại chính là dấu diếm xuống dưới chương 63 mùa dối cắm dễ ninh ra thôn nhưng lúc này tô lão gia tử sớm đã chơi lại nhi tử lựa gạt trong lòng càng có rất nhiều khó có thể tin cùng với cao hứng hắn không có từ bỏ tổ tông tạ tể quả nhiên là đúng bình tĩnh rất nhiều tô lão gia tử bỗng nhiên liền khóc ra tới an an tính tính khóc thút thít nước mắt theo giàn mua gương mặt trượt xuống ninh hinh không biết như thế nào liền cảm thấy chua xót lên Lão nhân này có lẽ quật cường có lẽ không phải cái hảo trượng phu hảo phụ thân, nhưng không thể nghi ngờ đối đãi sự nghiệp của hắn lại là không người có thể địch văn hóa truyền thừa hẳn là chính là yêu cầu nhân vật như vậy Mới có thể đợi đời truyền lưu đi xuống đi. Không biết như thế nào Ninh Hình bỗng nhiên nghĩ tới đã từng xem qua một thiên văn trường, cũng là về mua dối một cái người có quyền. Lúc ấy cảm thở vở gợi có quyền đáng giá kính nghệ, dùng suốt đời làm bạn mua dối, chỉ cảm thở gợi như vẫn thế ít có. Nhưng hôm nạ áng lại thứ gặp người như vậy. Lao gia tử ngài tưởng không nghĩ tới, liền ở Ninh Gia Thôn đem ngài mua dối phát dương quang đại. Ninh Hình cảm động qua đi, đồng dạng tưởng thế Lao gia tử làm điểm cái gì? Đống nhiên liền nghĩ đến chính mình bắt đầu lo lắng ninh gia thôn nhân văn văn hóa không đủ sự tình, này không phải cái có sẵn sao. Phải biết rằng ZZ tỉnh một cái chấn nhỏ, nhưng đều là dựa vào múa dối phát triển lên. Càng đừng nói bọn họ cái này địa phương, trừ bỏ múa dối còn có các loại mỹ vị trái cây truyền thống tiết mục Ở ninh gia thôn phát dương quang đại, lao ra tử tâm động, nhưng đồng thời có chút do dự, hắn cũng không minh bạch cụ thể thao tác phương pháp. Đúng vậy, đây cũng là thế ngài cùng tô mục sủ tì. Ngài cùng tô mục một già một trẻ, ngài thân thể lại không tốt, nếu là thật về đến quê nhà chỉ sợ liền cái trụ địa phương đều không có đi. Hùng chi nơi đó thích không thích hợp phát triển múa dối còn không biết đâu. Chính là ở chỗ này liền bất đồng, trực tiếp liền đem sân cải tạo một chút, nhà chính bố trí thượng liền có thể diễn xuất đâu. Ninh huynh đương nhiên muốn lưu lại lao gia tử, một phương diện là bởi vì lao gia tử thân thể, mặt khác một phương diện tự nhiên chính là vì Ninh ra thôn sự tình sụ thi. Này sẽ có người tới xem sao. Tô lão gia tử cũng biết thân thể của mình chẳng huống, đặc biệt là chính mình phía trước còn bị bệnh một hồi, mang theo cái mười mấy tuổi tiểu Tôn Tôn, thật xảy ra sự tình thật đúng là không biết làm sao bây giờ đâu. Ở cái này trong thôn ở như thế chút năm, ít nhất lần này xảy ra chuyện liền biết nhân tình cũng không lạnh nhạt, trong thôn vẫn là sẽ có hỗ trợ người. Đương nhiên, không nói ngài bản lĩnh rốt cuộc như thế nào, chính là những cái đó tinh xảo rối gỗ, liền bãi làm nhân tham quan, phỏng chừng người tới đều là nối liền không dứt đâu ninh hinh rốt cuộc là không có thấy tô lão gia tử mua dối rốt cuộc như thế nào tự nhiên sẽ không nói chút cái gì nịnh hót nói nhưng những cái đó dối gỗ thật thật là xinh đẹp không rời được mắt đâu nha đầu người giúp đỡ ta nắm lấy đài đắp lên nếu thật kiếm lời ta là có thể trả lại ngươi ngươi nhưng đừng coi thường lão nhân ta bản lĩnh chờ tiểu mục trở về chúng ta ra tôn hai cho ngươi bộc lộ tài năng tô lão gia tử còn nhớ rõ thiếu ninh hinh không ít tiền đâu nhân tình nợ tạm thời là còn không dở ải nhưng này tiền tô lão gia tử vẫn là nhớ thương đâu thanh liệt tiểu mục mới bao lớn cũng có thể biểu diễn sao ninh hinh trong mắt có ngoài ý muốn mới như vậy điểm đại hải tử ngày thường còn muốn đọc sách đâu ngươi đừng nhìn hắn tuổi tắc không lớn thật đúng là trời sinh ăn này chén cơm đâu nếu náo động đã qua đi như vậy tô lão gia tử sẽ không bao giờ nữa lo lắng những việc nà hy hi. hắn hiện giờ chính là mãn tâm mãn nhã nghĩ làm lại nghề cũ đến nôi nói đến tô mục kia tự nhiên là không e rẽ khen Hắn nghiêm khắc là một chuyện nhi, tô mục chính mình tiền đồ có này phân thiên phú cũng là lại là trong chốc lát. Trải qua quá chuyện của con, tô lão gia tử biết hưng thú mới là tốt nhất lão sư. Chương 64 tuyệt hảo tài nghệ. Lúc trước hắn cũng do dự quá muốn hay không truyền thụ tài nghệ cấp tô mục, rốt cuộc hắn muốn truyền thừa người, khá vậy sợ chậm trễ hải tử. Nhưng không nghĩ tới hải tử đánh tiểu liên ái những cái đó dối gỗ cùng cái gì dường như, lúc sau chỉ định hắn hội diễn múa dối, càng là ba ba muốn học. Tô láo ra từ lúc này mới hạ quyết tâm đem này một hàng truyền cho tôn tử. Chờ đến cơm chiều, Ninh Hình ở nhà làm xong cơm sớm ăn qua, đem chuẩn bị tốt đồ ăn nội dung chính lại đây thời điểm, bỗng nhiên nhìn thoáng qua Trần Đạo. Lúc sau không biết như thế nào Linh Quang chợt lóe, liền hỏi Trần Đạo có nghĩ nhìn xem mùa dối. Trần Đạo còn tò mò đâu, mở cười hắn ở trong thôn cũng ở một ít thời gian, nơi đó tới cái gì mùa dối à? Ninh Hình cười mà không nói. Trần Đạo cũng là vừa lúc có rảnh trong lòng tò mò liền đi theo Ninh Hinh rời đi trong nhà, chờ vào cửa thời điểm, liền nhìn đến một gia một trẻ ở đắp đơn giản cái giá, lập tức liền minh bạch, này mua dối chỉ sợ là vừa mới ra. Trần Đạo đã đến làm tô mục có chút khẩn trương, rốt cuộc là cái hải từ đâu? Tô Lão gia tử liếc mắt nhìn hắn, sau đó lạnh lùng nói, đừng phân thần, chờ lát nữa chính là muốn lên đài. Một đụng tới có quan hệ mua dối phương diện sự tình, Tô Lão gia tử liền đặc biệt hệ hỉ em túc. Mặc kệ là lên đài trước chuẩn bị, vẫn là diễn quá trình đều là cái nghiêm khắc người. Tô mục cũng là biết nhà mình ra ra tính tình, lập tức cũng không dám lại phân thần, khẩn trương cái gì cảm xúc cũng đã không có. Tổ tôn hai chỉ là đắp một cái đơn giản đài, nhưng thật ra không khó thực mau liền hoàn thành. Chờ đuổi tới hai người cầm múa dối ra tới lúc sau, trần đạo mắt sáng ngời. Mặc kệ tài nghệ như thế nào, này đó dối gỗ là không nói. Nói câu không dễ nghe, nếu là này tổ tôn hai tài nghệ không được sống không nổi này đó rối gỗ tùy tiện bán đi một cái cũng có thể làm lão gia tử an độ lúc tuổi già. Lão gia tử nhưng thật ra không biết trần đạo tâm lý ý tưởng, nếu đã biết chỉ định muốn cùng hắn liều mạng, chính là đã chết hắn cũng sẽ không đem chính mình rối gỗ bán đi. ở tô lão gia tử xem ra, này đó rối gỗ đều là hắn vất vả làm ra tới, chính là so nhi tử còn tỉ mỉ tồn tại, chính là tôn tử cũng chưa chắc so được với này đó rối gỗ, chính là những cái đó hơi chút thô giáp rối gỗ, hắn đều bảo bối không được đâu. Tô Lão gia tử thật không có diễn xuất mua dối tương đối kinh điển một ít khúc mục, mà là cùng tô mục tới vừa ra thực bình thường hồ lô hoa, cùng ra ra làm nũng nói chuyện diễn. Màn sân khấu rơi xuống, tổ tôn hai liền nhìn không thấy thân ảnh, cô đơn lưu lại đơn giản sân khấu kịch. Phía trên một cái lão gia tử tựa hồ là ngồi ở một cục đá thượng, ngẩng đầu nhìn còn không có sinh ra bảy cái nhan sắc khác nhau hồ lô hoa. Ninh Hinh cùng Trần Đạo đều biết, màn sân khấu lúc sau chỉ có tổ tôn hai người nhưng ở diễn một mở màn là có thể nghe được rất nhiều nhạc cụ thanh âm tiếp theo ra ra nói chuyện thanh cùng bảy cái hồ loa thanh âm sôi nổi vang lên linh Hinh xem thế là đủ rồi nếu không phải đã sớm biết màn sân khấu lúc sau sát thật là chỉ có hai người nói nàng đều phải cho rằng phía sau không chỉ có có bảy cái biểu diễn giả còn có một cái phối nhạc đoàn đội bảy cái hồ loa thanh âm mỗi một cái đều không giống nhau không cái đều có chính mình đặc điểm hồ lô lay động trình tự một chút đều sẽ không làm lỗi thậm chí thật sự có thể từ này đó lay động hồ lô phía trên nhìn ra mỗi cái hồ lô tính cách một khúc diễn không dài cũng bất quá là mười tới phút công phu hạ màn thời điểm toàn trường an tĩnh xuống dưới chân đạo đống nhiên đứng lên hét to một tiếng hảo liền giống như thời cổ này đó con chúng bị khiếp sợ qua đi không dứt bên thai khen ngợi đây mới là biểu diễn đây mới là chân chính nghệ thuật ta chân đạo lúc nãy còn có ngày thường bộ dáng chính là cái cuồng nhiệt phens bộ dáng Chương 65 Trần Đạo đề nghị. Lao gia tử, ta vừa mới nhìn ngài còn có càng vì tinh xảo dối gỗ, không biết có thể hay không lại cho chúng ta tới vừa ra. Trần Đạo không chọn kịch, bất quá là tưởng nhiều nhìn xem những cái đó tinh xảo dối gỗ. Hiện nhiên này đối tổ tôn tài nghệ không tồi, vừa mới cái kia hồ lô hoa cùng ra ra dối gỗ, hiện nhiên là tiểu hài tử ngoạn ý nhi. Không biết dùng càng tốt dối gỗ sẽ mang đến kiểu gì hiệu quả, Trần Đạo nhưng thật ra cung cung kinh kính. Đây chính là chân chính Lao nghệ thuật ra đâu. Muốn xem nhân ra một vở diễn nhưng không được cung kính một ít. Thành. Màn sân khấu phía sau tô lão gia tử đồng ý, sau đó lấy ra chính mình chân quý rối gỗ. Vừa ra vòm trời tối diễn dùng rối gỗ phương thức diễn xuất, diễn xuất chính là lòng khiếu chín phong vừa ra, cốt truyện chắc chẽ, nhân vật quan hệ rõ ràng. Không thể không nói mặc kệ là tô lão gia tử lão luyện vẫn là tô mục thành thạo đều làm người cảm thấy cảm giác mới mẻ. Bọn họ thậm chí không cần bao lớn đoàn đội, chỉ cần tổ tôn hai người liền có thể diễn xuất một màn khổng lồ hài kịch chờ sau khi chấm dứt tô lão gia tử rốt cuộc là tuổi lớn chỉ có thể nghỉ tạm lúc sau hắn làm tô mục một mình mộ tới một vở diễn thật không có phía trước nhân vật nhiều ba năm cái nhân vật tô mục cư nhiên cũng có thể đủ khống chế được như thế nào nha đầu lao nhân tài nghệ không tồi đi tam mạc kịch phân biệt giảng thuật bất đồng chuyện xưa huyên ký đã là vậy là đủ rồi tô lão gia tử nhìn minh hình trong mắt đều là tự đắc khác phương diện hắn không bằng người Nhưng phương diện này hắn chính là lúc trước không thẹn lão nhân, tự nhiên là sẽ không kiêm tốn. Ninh Hinh lập tức gật đầu nói. Lão gia tử thật là làm ta khó có thể tin đâu, ngài vừa mới cái kia chẳng lẽ là khẩu kỹ sao. Ninh Hinh nghĩ đến khi còn bé học tập nào một thiên văn trường, mùa đời diễn xuất một cái trái kịch, bằng vào thanh âm làm nghe diễn người đều cơ hổ tin là thật. Là, dĩ vãng nhân thủ đủ thời điểm, nhưng thật ra không cần như thế, nhưng hôm nản thủ không đủ ta cùng tiểu mục ở nhà nhàm chán thời điểm liền đem lão tổ tông đồ vật lại nhặt lên tới nói lên khẩu kỹ ta hiện giờ nhưng thật ra không bằng tiểu mục đâu đứa nhỏ này chính mình cân nhắc đều so với ta cường một ít đâu hơn nữa tuổi còn nhỏ thanh âm tính dẻo cũng cường thực nhưng thật ra lão gia tử mặc kệ là thể lực vẫn là thanh âm phương diện rốt cuộc là theo không kịp lão gia tử ta có cái yêu cầu quá đáng không biết lão gia tử có thể hay không ứng ta trần đạo thờ ỉn hinh cùng tô lão gia tử nói chuyện vừa mới bắt đầu không có quấy rầy đến phía sau là thật sự không nín được ngươi cái này hậu sinh không trước nói chuyện này nào có trước làm lão nhân ta đáp ứng ngươi đạo lý a tô lão gia tử nhìn thoáng qua trần đạo nhưng thật ra không sợ trần đạo hiện giờ chỉ cần bên ngoài không rối loạn kia hắn sẽ không sợ chính mình tạ tự không có cơm ăn là ta không phải là ta không phải chúng ta hiện giờ ở gần đây đóng phim điện ảnh ta vừa mới nhìn lão gia tử ngẫu nhiên diễn động nhiên tới linh cảm muốn cho lão gia tử ngẫu nhiên diễn ra ra kính ngài xem thành sao đóng phim điện ảnh cái gì sự tình tô lão gia tử thật đúng là không biết chuyện này bất quá là hôm nay cái trộm chuẩn ra môn đi bộ thời điểm nghe xong một lỗ thai rốt cuộc là làm cái gì hắn thật đúng là không biết đâu lão gia tử liền cùng ngài múa rối giống nhau trần đạo đóng phim dùng chính là chân nhân chính là tv bên trong diễn những cái đó diễn ninh hinh dùng nhờ ở ẩn gọn phương thức nói một chút trần đạo cái gọi là đóng phim điện ảnh là cái gì ý tứ Tô Lão Gia Tử nghe xong lúc sau do dự một chút, hắn không có tiếp xúc quá đóng phim, thật đúng là không biết muốn hay không ứng thừa hạ chuyện này. Chương 66 múa Dối ở Điện Ảnh Trung Chúng ta cũng sẽ không diễn kịch. Múa Dối bất quá là yêu cầu hậu trường, đi đến trước đài diễn kịch sự tình Tô Lão Gia Tử chính là thật sẽ không, hắn một phen tuổi cũng không nghĩ đi làm con hát. Diễn xuất múa Dối, ở bọn họ cái kia niên đại bọn họ vẫn là kêu tạ tiểu người, nhưng cùng con hát vẫn là có trên lệnh. Trần Đạo vội vàng giải thích một hồi còn làm linh hình giúp đỡ giải thích. nguyên lai trần đạo linh cảm chân lóe, đột nhiên nghĩ đến thêm một vở diễn làm nam nữ vai chính ở sân khấu kịch nơi nà vừa ra mùa dối, bị khiếp sợ qua đi, gặp được cái kia thượng tuổi mùa dối sư phụ. sau đó nghe nói mùa dối sư phụ nói trong tay dối gô giống như hắn tình nhân linh tinh nói, hắn vài thập niên như mổ kiên trì đi xuống linh tinh. một phương diện là tuyên dương mùa dối, cùng với văn hóa truyền thừa, mặt khác một phương diện cũng là ở về sau sẽ làm nam nữ vai chính phân cách nhiều năm lúc sau còn có thể thủ vững lẫn nhau cảm tình mai phục phục bút. Đây cũng là phía trước Trần Đạo vẫn luôn lý không thuận địa phương, Trần Đạo kịch nam nữ vai chính cảm tình thực hang A, nhưng là bởi vì lúc G.A.O. động niên đại duyên cớ, phân cách hai nơi. Thậm chí hai bên bởi vì đủ loại nguyên nhân mà từng người thành ra. Cho dù bởi vì náo động nguyên nhân, cuối cùng hai bên đều khôi phục độc thân, nhưng như cũ không có gặp mặt. Biết nhiều năm lúc sau, hai bên trong lòng nhớ đối phương, lại lần nữa đi vào dưới cây hoa đảo thấy được đối phương thoạt nhìn rất là thông thuận nhưng ở đối phương đều đã có bạn lữ tiền đề hạ chỉ sợ gặp mặt không oán hận đã là rất khó đến đi nơi đó khả năng tái tục tiền duyên đâu nhưng có cái này múa dối cùng múa dối sư phụ đối dối gỗ nhiệt tình bọn họ lại tách ra lúc sau thường thường nhớ tới một đoạn này nhớ tới lúc ấy đối phương hứa hẹn liền đối với đối phương có một tia tín nhiệm cho nên ở chuyện xưa cuối cùng mới có thể đủ bởi vì tín nhiệm đối phương mà cuối cùng về tới ước định địa điểm ít nhất bằng lòng nghe một chút đối phương lý do sau đó hiểu lầm cởi bỏ hạnh phúc ở bên nhau. chân Đạo nhưng không hy vọng chính mình phim truyền hình trở thành cầu huyết kịch, cái gì ta không nghe ta không nghe, sau đó hiểu lầm lại hiểu lầm linh tinh. Rất nhiều thời điểm một câu có thể giải thích rõ ràng, lại bởi vì loại này cầu huyết bị hẹn nhân không thể nói khai, cũng không phải là làm người cảm thấy thực vô ngữ sao. hắn dưới cây hoa đào ước định, biểu đạt chính là hai cái loạn thế bên trong nam nữ tình yêu, cùng với tín ngưỡng cũng không phải là biểu hiện cầu huyết. Nhưng chính là tránh đi này đó. Trực tiếp hai người cuối cùng trở lại dưới cây hoa đảo, lại có vẻ rất kỳ quái. Đối phương đều cùng người khác kết hôn, người cư nhiên còn như thế tín nhiệm đối phương, này quả thực chính là cha nam cha nữ hảo không. Trừ phi là trong lòng có tín nhiệm, cùng với đã từng ước định. chân Đạo thậm chí nghĩ ra cuối cùng còn có thể sen kẽ tiên mua dối một màn, chính là nam nữ vai chính ở sân khấu kịch hai bên, lại lần nữa thấy được lão nhân kia, như cũng là như vợ hỉ hệ liệt tai chính mình mỗi một cái dối gỗ, lòng có cảm xúc sau đó nhớ tới ước định hai người thẳng đến ước định nơi tâm hữu linh tê một màn mà trần đạo nghiêm túc tuyệt đối không cho phép hắn tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân biểu diễn một màn này kịch tô lão gia tử đối múa dối nhiệt tình yêu thương không cần diễn đều có thể biểu đạt ra tới vừa lúc chính là tô lão gia tử vừa lúc là náo động niên đại lại đây tô lão gia tử nghe xong hắn giải thích như cũ là do dự ninh hinh nhưng thật ra không nghĩ tới như thế cái ngoài ý muốn chi hỉ Ninh Hinh nguyên bản ý tưởng chỉ là làm tô Láo Gia tử biểu hiện một phen, Trần Đạo ghi tạc trong lòng mà thôi. Trần Đạo nhân mạch quảng, không nói được cái gì thời điểm làm cùng loại truyền thừa người tiết mục, Trần Đạo là có thể đủ đề cử đâu. Chương 67 khách không mời mà đến. Láo Gia tử xem như ta làm ơn ngài thành sao. Trần Đạo vẫn luôn nói lời hay, hắn chính là không cho phép chính mình tác phẩm có tì về lợi, tự nhiên có thể bông ráng người. Ninh Hinh ngăn cản còn tưởng tiếp tục nói Trần Đạo. Ngài yên tâm ta tới khuyên khuyên Láo Gia tử đi trần đạo nhìn thoáng qua ninh Hinh, cuối cùng gật gật đầu ninh Hinh khác lời nói cũng không có nhiều chỉ là cùng tô lão gia tử nói thật thượng trần đạo điện ảnh chờ điện ảnh bá ra lúc sau tô lão gia tử mua dối quần chúng định người nối liền không dứt. tô lão gia tử lập tức liền gật đầu hắn truyền thừa hạ mua dối chính là hy vọng có thể phát dương quang đại đương nhiên không phải đơn giản là chính mình phóng trần đạo vừa nghe tin tức này đó là vui mừng quá đỗi bởi vì khẩu âm linh tinh vấn đề nhưng thật ra làm linh hình kế tiếp tiếp tục hỗ trợ linh hình nghĩ hiện giờ mua hế hàng cũng liền đoàn phim chuyện này không có cái gì mặt khác sự tình hỗ trợ đương nhiên không có vấn đề mà nguyên bản nghĩ phải bỏ tiền cải tạo sân trở thành sân khấu kịch được trần đạo vừa nghe lời này bọn họ đoàn phim ra tiền trực tiếp làm tô lão gia tử nhìn tinh xảo mà mới tinh sân khấu kịch nghĩ đến năm đó huy hoàng cũng là lao lệ tung hành tô lão gia tử bên này xem như có tin tức linh hình nơi đó xác thở hệ nhờ đón một vị khách không mời mà đến Chính cơm điểm công phu, Ninh Hinh trong nhà liền tới rồi cá nhân, vẫn là người trong thôn mang đến. Ninh Nha đầu A, tới cái cô nương, nói là người bằng hữu. Người trong thôn giản dị, thôn đầu gặp được cái trang điểm xinh đẹp nữ nhân, tự nhiên là sẽ không cảm thấy đối phương nói dối. Nhân ra nói là tìm Ninh Hinh, người trong thôn liền trực tiếp mang lại đây. Cảm ơn thúc. Ninh Hinh nhìn đến người tới sừng sốt, ngay sau đó cùng trong thôn đại thúc nói tạng, đại thúc đi rồi lúc sau Ninh Hinh mới cao mà ẩn trước mà gửi. Tới người ta nói xa lạ cũng không tính xa lạ, các nàng khoảng thời gian trước mới thấy qua đâu. Nhưng nói quen thuộc, kia thật đúng là không thế nào thuộc đâu, lúc ấy hai người nhưng không có nhiều vui sướng, mà hiện giờ tự nhiên cũng là không có nhiều vui sướng. Giàn Mai, người như thế nào sẽ qua tới? Người tới đúng là phía trước đồng học sẽ mở miệng châm chọc ninh hình tiểu mai, nàng tên đầy đủ chính là Giàn Mai. Bởi vì tuổi nhỏ thời điểm mọi người đều lái gọi người ngoại hiệu, không ý ư ở ít đều kêu nàng tiện ngội, nàng liền không yêu người kêu tên đầy đủ lời nạ hào hải chúng ta như thế nào đều là đồng học nghe nói ngươi khai cái nông gia nhạc ta này không phải tới thăm một chút sao chẳng lẽ là ngươi còn ghi hận ta lần trước nói ngươi không tốt sự tình sao ai nha ngươi cũng đừng như vậy keo kiệt ta kia cũng là buộc về sao nghe được ninh hinh kêu chính mình tên đầy đủ thời điểm giản mai cơ hồ không có chống đỡ nguyên bản muốn lôi kéo làm quen ngữ khí cùng biểu tình lúc này cũng thành ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng quái dị thực ngươi từ nơi nào nghe nói ta khai nông gia nhạc sự tình Nông gia nhạc sự tình linh hình chính là không có cùng bất luận cái gì đồng học nói qua, chính là Trần Hồng đều không có nói qua, bất quá là để qua chính mình nhận thầu một mảnh phía trên loại cây ăn quả mà thôi. Giàn Mai không biết Trần Hồng biết đến không nhiều lắm, rất là thuận miệng nói. Còn có thể là ai, lớp trường bái, nàng còn làm chúng ta tới thăm thăm ngươi sinh ý đâu. Giàn Mai vừa mới bắt đầu cũng là không biết chuyện này, nàng phía trước nghe lén ninh hình điện thoại lúc sau liền động tâm tư. Nguyên bản là nghĩ đi theo ninh hình đi vào ninh gia thôn. Nhưng không nghĩ tới Ninh Hình cư nhiên trước tiên ly tịch. Nàng lại trong lúc nhất thời không thể rời đi, mất đi Ninh Hình bóng dáng. Lâm tiên chấn không lớn, nhưng cũng không nhỏ quanh thân ngạch thôn nhỏ tiểu hương chính là không ít đâu. Giàn mai khởi điểm còn không biết Ninh Hình ra ở Ninh Gia Thôn, vẫn là nhiều mặt hỏi thăm lúc sau, mới từ Trần Hồng trong miệng biết được. Nàng cùng Trần Hồng nói thời điểm, chỉ nói là bởi vì chính mình miệng không giữ cửa, không chỉ biết lần trước có phải hay không chọc giận Ninh Hình. Nàng hỏi thăm này đó là vì tới cửa cùng Ninh Hình xin lỗi mươi 68 uy hiếp. Trần Hồng vừa mới bắt đầu là không tin, Giản Mai tính tình nàng vẫn là biết vài phần. Nhưng lúc sau nhìn Giản Mai thành ý nhưng thật ra tựa hồ thật sự thực đủ bộ dáng, cuối cùng liền cho nàng ninh hình địa chỉ. Cũng chính là bởi vì như thế một kéo nhị kéo, Giản Mai lúc này mới như thế vãn mới đến. Tiến Thuôn liền nghe nói nông ra nhạc sự tình, còn nghe nói này đó đều là ninh hình làm lên. Nàng làm theo đánh tâm nhãn xem thường ninh hình, một cái ở bên ngoài đọc đại học đi thành phố lớn nữ nhân. Cư nhiên còn hồi trong thôn tới. Còn làm cái gì người nhà quê mới có thể làm cho nông gia nhạc, quả nhiên là không bản lĩnh lại không có tiền đồ. Cũng liền hống một hống này đó vô chi thôn dân thôi, nếu không phải lúc này phải dùng đến ninh hình, nàng chính là tình nguyện đều không quen biết như thế cá nhân đâu. Xin lỗi, chúng ta nơi này chỉ tiếp thu dự định, khách nguyên vẫn là thực sung túc, ngươi đã tới chậm lại không có trước tiên dự định, trong thôn không biết còn có hay không phòng nhà ta là gặp khách. Ninh hình không nghĩ cùng giản mai nói quá nhiều đồ vật, Nếu đối phương không biết thú, kia chỉ có thể chính mình đuổi người. trôn cắp gà chúc tết, ninh hình nhưng không cảm thấy đối phương là thật sự tới chơi. liền như thế mùa ấy liền tới đây, hiển nhiên là có mục đích riêng. Hùng chi trong thôn còn có đoàn phim ở đâu, nàng nhưng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, cha ăn lộng đi này một tôn đại Phật mới lả. Ai nha, địa phương khác ta lại không quen biết vài người, nhà ngươi phòng cho khách không có, ta có thể cùng ngươi tễ một tệ ta không ngại. Vừa mới giản mai liền nhìn thấy. Trên bàn cơm chính là Trần Đạo cùng hai cái đại minh tinh đâu. Đạo diễn đều ở chỗ này, nàng nhưng không nghĩ bỏ gần tìm xa. Ninh Hinh nghe xong nàng lời này không cấm vô ngữ, đây là xem không hiểu người sắc mặt sao. Hiện nhiên không phải, đối phương nói những lời này thời điểm, nhìn Ninh Hinh ánh mắt như cũng là mang theo khinh thường, bất quá là trên mặt trang định bợ thôi. Xin lỗi, ta không thói quen cùng không quen thuộc người cùng nhau ngủ. Ninh Hinh như thế nào nói cũng là ở giới giải trí cái này đại trảo nhuộm bình bình an an đi qua năm năm người. Xem người sắc mặt này một quyển sự sớm tại năm thứ nhất liền học được. Làm trợ lý có thể không tốt lời nói, nhưng là quan sát tinh tế vẫn là phải học được. Nàng chỉ nhìn đến giản mai vừa mới kia liếc mắt một cái liền minh bạch giản mai ý đồ đến, chỉ sợ chính mình ngày đó đồng học sẽ không có phòng bị đến giản mai đâu. Cũng không trách ninh hình, rời đi giới giải trí lúc sau, bảo mật phương diện tự nhiên là mới lạ. Không chi ai có thể nghĩ đến một cái đồng học hội, làm bên cạnh nhân vật ninh hình một chiếc điện thoại. Cứ nhiên có người liền theo dõi còn khẽ mạc tiếng động trộm theo dõi đâu. Ngươi luôn là muốn thói quen A, ta lúc này A chính là tới muốn trụ rất dài một đoạn thời gian đâu. Đương nhiên ngươi có thể không để trong lòng, cũng không biết nếu ta cùng bên trong đạo diễn minh tinh nói là ngươi kêu ta lại đây, đem tin tức tiết lộ cho ta, ngươi về sau lại trong vòng còn có thể hay không có người tin đâu. Giản mai thái độ tự nhiên không phải từ không thành có, nàng vốn dĩ liền cảm thấy chính mình là đắn đo một cái nhược điểm, lúc này mới vừa tới. lại không biết ninh hinh tính tình xưa nay là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành nghe xong nàng này uy hiếp nói lập tức mặt liền trầm xuống dưới ai nha này không phải dương thiên vương chính nữ thần sao các ngươi hảo các ngươi hảo ta ta là các ngươi phènnes ta kêu giản mai ninh hinh còn không có cự tuyệt giản mai giản mai đã dẫn đầu một bước vọt vào trong phòng trong phòng trần đạo cùng dương lỗi ba người chính đang ăn cơm đâu giản mai là tự giác ninh hinh tuyệt đối không dám vạch trần tự giác cho nên trang phènnes hoặc là thật là phnnes lúc sau giới thiệu chính mình sau đó tỏ vẻ ngưỡng mộ lúc sau. Còn nhân tiện nói chính mình tới nơi này chỉ là trùng hợp, còn nói chính mình cùng ninh Hinh là thực tốt bằng hữu nghe nói nàng khai nông ra nhạc, cho nên tới thăm một chút. Chương 69 giản mai bị lựa chọn. Không thể không nói lúc này giản mai thật đúng là một chút đều không có phía trước khắc nghiệt bộ dáng, xem ra nữ nhân này cũng là cái thực sẽ xem người sắc mà lưỡi. Bất quá đáng tiếc nàng này đó kỹ thuật diễn ở trần đạo ba người trong mắt, như thế nào xem như thế nào sức sẹo những người này tuy rằng tuổi đều không phải phi thường đại khả năng hốn cho tới bây giờ địa vị cái nào không phải nhân tinh chính là chân đạo như thế nhiều năm trước tới nay muôn hình muôn vẻ người xem nhiều tự nhiên có thể nhìn ra giản mai tâm tư bất quá rốt cuộc vẫn là muốn nhìn ninh hinh thái độ nếu ninh hinh không tỏ ý kiến thì hắn tự nhiên cũng liền không có tất yếu khách khí vừa mới ở cửa ninh hinh cùng nữ nhân này chính là nói một hồi lâu nói đâu hiển nhiên cùng nữ nhân này quan hệ không phải thực hảo nếu quan hệ tốt lời nói Đại có thể đem người thoải mái hào phóng mời vào tới, không thể không nói giản mai lúc này thật đúng là biến khéo thành vụng đâu. Ngươi không phải nói chào hỏi qua liền đi trước sau. Hiện tại đã chào hỏi qua, có thể đi rồi. Chân đạo bọn họ cơm nước xong còn có việc nhi đâu, đi thôi. Ninh huynh đi vào tới thời điểm thần sắc đã khôi phục bình thường, nói lời này thời điểm cũng vô cùng tự nhiên, chính là lôi kéo giản mai tay dị thường kiên định. Ngươi! Giản mai không nghĩ tới ninh huynh cư nhiên hủy đi nàng đài thầm nghĩ chẳng lẽ ninh hinh không sợ chính mình cáo trạng sao phải biết rằng ở không có chứng nhân chứng cứ dưới tình huống chính mình nói chính là thực dễ dàng làm trần đạo bọn họ đối ninh hinh phản cảm đi thôi chậm một chút nữa ngươi liền thật không có chỗ ở lại trở về không được ninh hinh rốt cuộc là thường xuyên ở nông thôn làm việc sức lực nơi đó là giản mai có thể so giản mai cơ hồ là bị nàng kéo đi ra ngoài giản mai thật vất vả được như thế một cơ hội nơi đó có thể từ bỏ a lập tức ném ra ninh hinh tạ hạo hải Ninh Hinh ngươi cái gì ý tứ a? Không phải ngươi nói có thể ở Trần Đạo trước mặt thay ta nói tốt vài câu sao? Nói lời này âm điệu cũng không nhỏ. Tiếp theo vọt tới Trần Đạo trước mặt nói. Trần Đạo ta thật sự thực thích diễn kịch. Ninh Hinh biết chuyện này, lúc sau liền nói hồi giúp ta cùng ngươi nói một chút. Chính là diễn một cái tiểu tiểu vai phụ ta cũng là cao hứng, có thể chứ. Được đến lúc này còn không quên đem Ninh Hinh kéo xuống nước, không thể không nói giản Mai vẫn là có vài phần nhanh trí. Ninh Hinh bị người bôi nhỏ. Sắc mặt đỏ lên đang muốn mở miệng nói chuyện, Trần Đạo lại nhàn nhạt nói. Nhưng thật ra có một cái nhân vật thích hợp ngươi, bất quá sao, nhân vật này hình tượng không thế nào hảo, ngươi nếu cố ý hướng nhưng thật ra có thể thử một lần. Trần Đạo nói làm Linh Hinh sửng sốt một chút, ngay sau đó càng thêm xấu hổ. Nàng tường giải thích cái gì, nhưng bị Trần Đạo ngăn lại, Trần Đạo chỉ là nhìn Giàn Mai. Giàn Mai lập tức vui mừng quá đỗi, gật đầu nói thẳng chính mình có thể thử một lần linh tinh. Tiết thành, ngươi xuất diễn không nhiều lắm. Ngươi nếu không ngại kia ngày mai lúc này tới tìm ta đi. Hiện tại chúng ta muốn ăn cơm, ngươi đi trước tìm chỗ ở đi. Trần Đạo ngữ khí nhưng thật ra không thế nào nghiêm khắc, giản mai trong lòng tự giác chính mình tất nhiên là thực chịu Trần Đạo thích, bằng không cũng sẽ không mới thấy một mặt là có thể đủ đạt được nhân vật. Trên thực tế nàng bất quá là tưởng là môn ảo, làm Trần Đạo nhớ kỹ chính mình thôi, đến lúc đó nàng hiếp bức một chút ninh hình hoặc là cố ý thuyết phục ninh hình quan hệ hảo, không lo không có cơ hội. Không nghĩ tới mới đệ nhất mặt nàng là có thể đạt được một cái nhân vật, phải biết rằng Trần Đạo điện ảnh cho dù là một cái tiểu nhân vật cũng là phí rất lớn kính nhi. Không nói cái khác liền nói tô thú vận, nàng cái kia nhân vật cũng bất quá là cái vai phụ đến không thể vai phụ, người còn diễn quá vài bộ phim thần tượng đâu. Giản Mai chuyển biến tốt liền thu, nói quá tạ lúc sau, liền nhạc từ từ rời đi. Chương bảy mươi giản Mai nhân vật. Trần Đạo, ta. Ninh Hinh mở miệng muốn giải thích, dương lỗi lại là cười cười nói. Ninh Hinh. Đừng lo lắng. Ngươi là cái dạng gì người, chúng ta đều biết, Trần Đạo là thật sự cảm thấy cái nạ thích hợp nào đó nhân vật. Bằng không nói, chính là thiên vương láo tử tới, cũng không thể làm Trần Đạo mua cái này mặt mũi. Dương lỗi nói xong lúc sau, Ninh Hinh nhìn về phía Trần Đạo, Trần Đạo gật gật đầu. Bất quá, vẫn là muốn đề điểm ngươi một chút, lần nạ hư nhân này thám thính đến tin tức rốt cuộc không ảnh hưởng toàn cục, Nhưng lần sau ai biết sẽ là cái gì tin tức, ngươi cũng không thể đi ra cái này vòng liền đánh mất tính cảnh giác. Như là ngươi trên núi những cái đó cây ăn quả chất dinh dưỡng, ta cũng nghe một miệng, nói là chính ngươi nghiên cứu phát minh ra tới. Ngoạn ý nhi nạ gửa không đi xin độc quyền là ngươi tự do, chính là nếu tiết lộ đi ra ngoài, chỉ sợ đối với ngươi vườn trái cây chính là thực bất lợi. Chân đạo là thật không để bụng chuyện này, cũng biết ninh hình tính tình, nhìn nữ nhân kia nói cùng với biểu tình. Liền biết ninh hình đây là mất cảnh giác tâm, làm người chui chỗ trống. Rốt cuộc đương ninh hình là nhà mình văn bối, cũng liền để điểm vài câu. Ninh Hinh tự nhiên là cảm kích thực, cũng biết chính mình lúc này là thật sự không nên. Trần Đạo nói xong lời này, cũng liền không hề đề này một vụ, nhưng thật ra Ninh Hinh đem chuyện nạ ựa xuống dưới, cảm thấy a a y thực. Chờ đến Trần Đạo bọn họ đi thời điểm, Ninh Hinh chính là không thiếu cấp Trần Đạo mang chính mình sở trường đồ vật, bất quá là tỏ vẻ chính mình xin lỗi, nhưng thật ra làm Trần Đạo cao hứng thực. Đương nhiên này đó là chính là lời phía sau, Ninh Hinh không nghĩ tới chính là, Trần Đạo cư nhiên làm nàng cũng tham diễn một cái kịch nhân vật. Rốt cuộc là bởi vì chính mình mới đưa tới Giản Mai như thế cá nhân, ninh Hinh phía trước đoàn phim đóng phim thời điểm trước nay đều không xuất hiện, lúc nào hình thật ra cùng đoàn phim người phụ trách chào hỏi, sau đó liền đi trên núi. Giản Mai vừa mới bắt được kịch bản, kịch bản bên trong nhân vật nói thật ra không phải cái thảo hỉ nhân vật, một cái ở nông thôn tuổi trẻ nữ nhân, ghen ghét nữ chủ thường thường liền sẽ tới nói chút nữ chủ nói vậy. Nếu có lựa chọn nói, Giản Mai chỉ định là không nghĩ diễn như thế cái nhân vật. Nhưng nàng rốt cuộc là có tự mình hiểu lấy lúc này cái gì cũng chưa dám nói liền cong chính mình kia vài câu lời kịch ninh hinh tới thời điểm nàng chỉ là nhìn thoáng qua ninh hinh rốt cuộc là không có như phía trước giống nhau làm bộ rất quen thuộc bộ dáng ngươi như thế nào lại ở chỗ này ninh hinh nhìn giản mai nghiêm túc bộ dáng trong lòng rốt cuộc vẫn là giảm bớt một phân a a i lúc sau cũng chỉ là nhìn thôi giống như năm năm tới giống nhau không có cái gì tồn tại cảm nhưng có người liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng khẩu khí còn không phải thực tốt liền chất vấn ra tới Tô Tú Vận. Ngươi hảo. Ninh Hinh vừa chuyển đầu liền thấy được Tô Tú Vận xuất phát từ lễ nghĩa vẫn là nói thanh hảo, Tô Tú Vận lại là hoàn toàn không để ý tới này hỏi chuyện. Ngươi như thế nào ở chỗ này à? Khẩu khí như cũng là không thế nào hảo. Ninh Hinh có chút bất đắc dĩ này Tô Tú Vận làm gì liền lôi kéo chính mình không bỏ đâu. Trung quanh không y ư ở y, đều ở vừa mới Tô Tú Vận mở miệng thời điểm, nhìn về phía hai người bọn nàng, thật sự là Tô Tú Vận rộng có chút khống chế không được lớn. Nơi này là ta vườn trái cây. Giải thích một câu, Ninh Hinh liền không nghĩ để ý tới đối phương, đánh tiểu nàng liền không thích trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Ngươi vườn trái cây. Ngươi không phải về quê trồng trọt sao. Nơi này. Tô Tú vẫn lúc này mới nhớ tới, đây là Ninh Gia Thôn A, phía trước nghe người ta nói Ninh Hinh chính là Ninh Gia Thôn ra tới quỷ nghèo. Cũng là, dựa vào Ninh Hinh mở ảm nay thu vào, như thế nào đều sẽ không thật sự trở về làm ruộng. Bất quá trong lòng cho dù biết này hết thảy. Nhưng ở Tô Tú Vận trong lòng, Ninh Hinh vẫn là cái kia quỷ nghèo. Có vườn trái cây lại như thế nào, còn không phải trồng trọt nông dân. mươi 71 tái ngộ Tô Tú Vận. Loại vườn trái cây cũng vẫn là cái nông dân. Tô Tú Vận nói xong lúc sau liền xoắn thân mình đi rồi, phía sau trợ lý nhưng thật ra xấu hổ hướng về phía Ninh Hinh làm cái ngượng ngùng thủ thế. Ninh Hinh vầy vây tay tỏ vẻ không có việc gì, nàng chẳng qua là cảm thấy Tô Tú Vận người này có chút tật xấu thôi, mặt khác đến còn hảo. Dù sao cũng không có cái gì giao thoa người, nhân ra quan niệm lại như thế nào không đối cũng cùng chính mình không có quan hệ không phải. Người như thế nào cũng ở chỗ này. Không nghĩ tới ninh Hinh cái này ý tưởng mới vừa rơi xuống, tô tú vận bén nhọn chất vấn thanh lại lần nữa vang lên tới. Bất quá lần này đối tượng không phải nàng, mà là giản mai. Giản mai người nạ thật ra cũng là thế lực, nhưng hiển nhiên so tô tú vận co được gián được, bị tô tú vận chất vấn lúc sau nhưng thật ra bình tĩnh cười cười. Tú vận A, cũng là trùng hợp. Ta tới tìm Ninh Hinh chơi vừa lúc gặp gỡ đoàn phim đóng phim. Ta đụng phải Trần Đạo, ta không phải phía trước liền cùng ngươi nói ta đặc biệt thích đóng phim sao, liền cầu Trần Đạo. Trần Đạo người thật là không tồi đâu, liền cho ta an bài cái nhân vật. Tuy rằng là cái vai phụ, nhưng là ta thật là thật là cao hứng đâu. Hiện nhiên Tô Tú vẫn hiện tại ít nhất cũng là cái tam lưu tiểu minh tinh, mà giản mai lúc này mới nào đến nào, tự nhiên sẽ nịnh bợ nàng. Nhưng thật ra Ninh Hinh lại lần nữa nằm cũng trúng đạn, Tô Tú vẫn biết Ninh Hinh thái độ. Tự nhiên biết về sau muốn ở Ninh Hình con đường này đi dưới nghệ sĩ, hiển nhiên là không có khả năng. Vì thế không nói hai lời liền đem nổi ném cho Ninh Hình, hoàn toàn không màng Ninh Hình liền ở một bên nhìn. Ninh Hình khỏe miệng đều run rẩy, đây đều là cái gì người A. Nàng nhưng thật ra không có tính toán vì chính mình bị giải, Tô Tú vẫn đối nàng địch ý quá rõ ràng, mặc kệ là biện giải vẫn là như thế nào, chỉ sợ đều không có dùng. Tô Tú vận khí mặt đều biến hình, giản mai chính là so nàng lớn lên tốt. Nàng phía trước chịu giản mai truy phủng, nhưng sâu trong nội tâm xác thật là không có tính toán châm ngòi giản mai. Ai sẽ cho chính mình làm một cái địch nhân ra tới à, húng chi giản mai hình tượng tính tình đều cùng chính mình có vài phần tương tự đâu. Nàng trong lòng chân chính đoán trách đảo không phải giản mai, mà là cấp giản mai cung cấp cơ hội ninh hình. Nhìn về phía ninh hình ánh mắt, đó là hận không thể lộng chết ninh hình, phỏng chừng ở trong lòng nàng ninh hình đã là chính mình một cái đại thủ địch. Ninh hình, lại đây! Ninh Hinh nhìn tô tú vận một bộ trang bạch liên hoa, lại ở giản mai trước mặt ra vẻ rộng lượng còn chúc mừng bộ dáng, cuối cùng chỉ là cười cười không nói, đồng nhiên liền nghe được Trần Đạo kêu nàng. Xảy ra chuyện gì? Ninh Hinh bị hô qua tới cũng giờ ổ hỏi y mớn, ngay sau đó nhìn đến Trần Đạo không có lập tức cùng nàng nói chuyện mà là đối với một cái nữ diễn viên hô. Ngươi có thể cho ta thu thập tạ ạ ải cút đi, là ngươi diễn cái ở nông thôn nữ thư ký, ngươi có biết hay không cái gì kêu ở nông thôn A? Ngươi kêu một bộ cao quý bộ dáng cho ai xem đâu. Ninh Hinh xem qua đi, là một cái ăn mặc cái kia niên đại một bộ nữ diễn viên, lúc này hai chân cắm ở bùn đất, biểu tình chật vật. Ninh Hinh ngươi đi đổi thân một bộ tới, cũng không có cái gì lời kịch, chính là hạ điển mà thôi. Nay bộ diễn trừ bỏ chiến tranh, tình yêu là chủ đề bên ngoài, còn có cái chủ đề chính là phụ nữ đỉnh nửa bầu trời. Cho nên nơi này đầu có không ít nữ tính nhân vật, cái này ở nông thôn nữ thư ký chính là như thế cái nhân vật. Làm thật vất vả có thể đi ra ngoài đọc sách cái kia niên đại nữ sinh viên, nàng cuối cùng lựa chọn trở về quê nhà. Hơn nữa bởi vì bằng cấp, trở thành ít có nữ thư ký. Mà cái nạ thư ký không chỉ có đọc sách hảo có văn hóa, ở bên ngoài cũng có thể đủ cùng bình thường nông thôn phụ nữ giống nhau xuống đất làm việc. Trong thôn một khi có cái gì sự tình, nàng lại có thể đầy đủ thể hiện nữ thư ký tồn tại cảm. Đây là cái thực chính diện nhân vật, cũng là cái có thể làm người trước mắt sáng ngời nhân vật. mươi 72 bị kéo trắng đinh. Trần Đạo lúc trước nhưng thật ra không nghĩ tới, phía trước thoạt nhìn kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm nữ diễn viên, ở làm bình thường nông thôn phụ nữ thời điểm, cư nhiên như thế nào diễn đều không giống. Chỉ là trận này diễn đều lăn lộn một buổi sáng, Trần Đạo thật là bực, vừa lúc nhìn thở hình hình. Nghĩ đến ninh hình hiện giờ hành động, lập tức liền kéo trắng đinh. Ninh hình xấu hổ không thôi, nàng nơi đó biết diễn kịch à, vội xua tạ ải không thành, Trần Đạo mắt trừng. Hôm qua cái sự tình ngươi đều quên mất. Cha hắn coi như ngươi báo đáp ta ngày hôm qua thế ngươi giải vây. Vừa nói khởi ngày hôm qua sự tình tự nhiên chính là giản mai sự tình, Ninh Hinh trong lúc nhất thời liền không có nói. Lúc sau bị bắt đi thay đổi một thân một bộ, kia phó đại đại kính đen hái xuống, Ninh Hinh vội vàng kêu nhìn không thấy. Cuối cùng chuyên viên trang điểm mới cho tìm một bộ cái kia niên đại có mắt thay đổi thượng. Cha hắn liền hạ điền tái mạ, sau đó sẽ có người kêu ngươi nói trong thôn xảy ra sự tình, ngươi nghe xong lời này từ đồng ruộng ra tới chạy về trong thôn vừa mới kịch bản nhìn đi rất đơn giản một màn diễn ninh hinh vừa mới nhìn kịch bản đảo không phải việc khó nhi giống như là trước kia hạ điên lúc sau bị đệ đệ kêu về nhà ăn cơm cảnh tượng mà thôi trần đạo nói lời này thời điểm nhưng thật ra không có ngầm đầu chỉ là ở điều chỉnh máy móc không nghĩ tới a ninh hinh dáng người còn rất không tồi a cả ngày bộ dáng kia thật đúng là cho rằng nàng béo đến cái gì trình độ đâu sau lưng truyền đến trịnh nữ thần trêu chọc thanh âm trần đạo ngẩng đầu lên thời điểm cũng là sửng sốt ninh hinh cho bọn hắn ấn tượng là cái gì chính là phân đất viên nhưng tính cách không tồi tạ tới tổ ốc dưa nhưng thay đổi một thân hơi chút tu thân kiểu giáo tôn trung sơn nay khí chất không xem nửa người dưới đó chính là cái văn nhã nữ sinh viên a cha đi trần đạo lại lần nữa cảm thấy chính mình ánh mắt không tồi vừa mới còn nghĩ có phải hay không có chút xúc động bất quá là một hơi lên không được vừa lúc nhìn thở ỉnh hinh lúc này mới kéo tráng đinh thôi không nghĩ tới ninh hinh này hình tượng cùng chính mình kịch bản bên trong hình tượng Cơ hội là sắp xỉ. Ninh Huynh nghe xong lời này, nàng cũng không cần tìm màn ảnh, trực tiếp liền tái mạng, kia động tác lưu loát thực. Cùng vừa mới cái kia nữ minh tinh bộ dáng hoàn toàn bất đồng, đây mới là chân chính thường xuyên hạ điển học sinh. Làm nông thôn bay ra đi phượng hoàng, nàng về đến quê nhà lúc sau không phải thịnh khí lang nhân, mà lại như cũ giống như năm đó giống nhau sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Đu thật bất đồng chính là, hiện giờ nàng có học thức, có thể trợ giúp quê nhà người. kia viên thuần phát tâm mặc kệ nhiều ít năm đều sẽ không thay đổi. Thư ký, thư ký, trong thôn xảy ra chuyện nhi. Mỗi tuổi trẻ người chạy tới hô hai giọng nói. Linh Hinh lập tức ngẩng đầu ba bước cũng làm hai bước đi, thuận tay đem trong tay mạ đặt ở đê đập thượng, cầm lấy cổ gian bố vừa đi vừa xoa xoa tay. Trong lúc một câu đều không có, nhưng nghiêm túc biểu tình biểu hiện nàng sốt ruột. Thẳng đến đi ra màn ảnh, Linh Hinh lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, nhìn Trần Đạo. Từ đầu đến cuối Trần Đạo đều không có kêu tạm, Linh Hinh yên tâm. Nàng hiện tại lo lắng chính là Trần Đạo sẽ đang xem xong vừa mới quay chụp đoạn ngắn lúc sau, tiêu lại đến một lần. Qua, tiểu vương đem nữ thư ký lúc sau xuất diễn cấp Linh hình, Linh hình ngươi trở về hảo hảo xem xem, kế tiếp chụp quả mơ cùng Tú Tú diễn. Quả mơ chính là chuyện xưa bên trong giàn mai, cũng không biết là chán ghét quá lười vẫn là trùng hợp, tên này liền vừa lúc đối thượng. Mà Tú Tú còn lại là nữ chính, cũng chính là trịnh nữ thần. Hai người một màn này là bởi vì quả mơ thích từ trong thành tới quan quân cũng chính là nam chính nhưng nam chính chân chính thích chính là tú tú một cái cái kia niên đại tiểu thư khuyết các chương bảy mươi ba nữ thư ký tú tú ban đầu là cái loại này lúc đầu nữ tính đại biểu thẳng đến sau lại gặp được nam chính chậm rãi kiên cường lên chậm rãi đi ra thời đại cũ chói buộc là cái kia niên đại nữ tính lột sắc một cái tượng trưng nàng từ ban đầu hâm mộ nữ thư ký đến sau lại trở thành so nữ thư ký càng vì dám hướng dám sấm nữ nhân nữ thư ký rốt cuộc là tầm mắt tương đối tiểu nhân Cho dù học thành trở về cuối cùng cũng chỉ là hồi quỹ quê nhà, bất quá này đã là thực không tồi. Nhưng Tú Tú, còn lại là vì nước vì dân, trở thành cái kia niên đại nữ tính người dẫn đường, hai người cách cục là bất đồng. Một màn này quả mơ bởi vì trong thành tới quan quân thích Tú Tú, vì thế ở trên đường ngăn chặn Tú Tú đối Tú Tú châm trọc niềm ai. Mà trên thực tế quả mơ bất quá là cái nông gia nữ, cũng là bị người suối rục tới, Tô Tú vận mới là sau lương chủ mưu. Mà quả mơ bất quá là cái thiếu kiên nhẫn ở nông thôn đanh đá nông phụ thôi, như thế cái nhân vật phản ứng tự nhiên là cái nào niên đại thông thái dở một nhóm người. Quả mơ ở chỗ này lớn nhất lượng điểm chính là, đương tú tú phấn khởi phản kháng thời điểm, nàng rất là thức thời cũng không dám lại cùng tú tú đối chọi Lúc sau nam chính xuất hiện, nàng lập tức là có thể giả bộ một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng tới. Đương nhiên nàng kỳ thật là lúc sau nữ xứng tô tú vận một cái ảnh thu nhỏ, bất quá là ở chỗ này mới xuất hiện một chút. Tô Tú Vận lúc sau diễn xuất, liền sẽ làm người biết vì sao quả mơ sẽ là như vậy bạch liên hoa bộ dáng. Bất quá là cùng Tô Tú Vận đi gần, cho nên mới tạo thành nàng hướng Tô Tú Vận học tập một ít hành động. Thôn này phụ rốt cuộc là không bằng Tô Tú Vận, cho nên chỉ là như thế điểm cốt truyện. Tô Tú Vận chính là xuất hiện rất nhiều lần, thậm chí thiếu chút nữa trở thành nam nữ vai chính ngăn cách cả đời tồn tại, thậm chí thành công trở thành nam chính giả thế tử. Giàn Mai rốt cuộc là lần đầu tiên diễn kịch, Trung Gian Quyên Tử. Nhưng như vợ hỉ yếu người nhìn tô tú vận cũng là nhìn chằm chằm nàng đâu. Nàng nghĩ đến cái kia ninh Hinh một lần liền quá bộ dáng, lập tức cư nhiên cũng không quan tâm. Lời kịch không có chiếu kịch bản tôi nói, mà là chính mình đem đối diện người tưởng tượng thành là chính mình hâm mộ ghen ghét đối tượng. Không nghĩ tới Trần Đạo cư nhiên cũng không có kêu, chờ chụp xong lúc sau, Trần Đạo cũng nói một tiếng quá. Kỳ thật Trần Đạo sở dĩ kêu giản mai, vẫn là bởi vì thật là bản sắc biểu diễn. Mà giản mai nhân vật vốn là không có bất quá là ngày hôm qua nhìn đến như thế cá nhân liền nghĩ xếp vào mùa gửi tới thúc đẩy một chút nam nữ vai chính cảm tình thôi tô tú vẫn tồn tại là làm hai người khởi hiểu lầm tồn tại nhưng thật ra cùng giản mai bất đồng lúc sau liền không có giản mai nhân vật bởi vì nam nữ vai chính cảm tình thăng hoa lúc sau bọn họ định ra ước định nam chính đi theo quân đội rời đi nữ chính tưởng niệm nam chính cuối cùng không hề ở nhà làm một cái chỉ biết chờ đợi nữ nhân nàng cùng nữ thư ký học tập lên hơn nữa bắt đầu chú ý thời sự Thẳng đến mùa ạ hư đó ban đêm, ở nữ thư ký trợ giúp dưới bước lên thế giới chưa biết. Ban đầu nữ chính chỉ là bởi vì tình yêu, nhưng lúc sau nhìn đến loạn thế nhân dân, nhìn đến những cái đó vì quốc gia không màng tất cả người, nữ chính chân chính trưởng thành lên. Ninh hình xuất diễn không nhiều lắm nhưng hiển nhiên là so giản mai nhiều, nàng nhớ kịch bản vẫn là thực mau Lúc sau mấy cái đoạn ngắn, nhưng thật ra không có dùng một lần quá, bất quá còn xem như đơn giản, nhưng thật ra thực mau liền kết thúc. Ninh hình ngươi vẫn là có thiên phú sao ở ninh gia thôn quay chụp còn xem như thuận lợi cho dù trên đường đạo diễn bỏ thêm không ít xuất diễn nhưng rốt cuộc cũng ở một tháng lúc sau kết thúc kết thúc cùng ngày trần đạo chính là đối ninh hinh tạ tiểu lưu luyến không rời thực thậm chí lại lần nữa động đem ninh hinh đảo về nhà làm đầu bếp tính toán bất quá rốt cuộc chỉ là động tâm tư mà thôi còn không có thật sự liền như thế làm chương bảy mươi đoàn phim rời đi cảm ơn trần đạo tiệc tiện đưa thời điểm ninh hinh chỉ nói cảm tạ nói Còn lại thời gian bất quá là vội vàng cấp đoàn phim chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị đi thời điểm muốn mang đi đặc sản mà thôi. Đoàn phim đi thời gian thật sự là trùng hợp thực, Ninh Hinh nguyên bản đều đã tính toán hảo, đoan ngọ hoạt động hẳn là không làm, không nghĩ tới trước tiên kết thúc, vừa lúc lại quá một vòng liền nên đón Tết đoan ngọ. Trong thôn không ý ư ở ít đều kiếm lời, nếm tới rồi ngon ngọt những người nà ở hẻ đó chịu vương tha như thế một cơ hội, mỗi người ba ba nhìn Ninh Hinh đâu. Ninh Hinh do dự một chút, cuối cùng vẫn là liên hệ thượng Ninh Vĩ Hạ nàng nghĩ khả năng tới người sẽ không rất nhiều rốt cuộc hiện giờ hồng nhạt đào hoa đã cơ bản không có tới cũng chỉ là trích quả đào quả quýt hoa tuy rằng mị nhưng cũng chỉ có màu trắng nhưng thật ra không giống đào hoa như vậy mê người không nghĩ tới chính là nguyên bản cho rằng thật sự chỉ là cho rằng không ý ư ở y đã sớm hy vọng tết đoan ngọ nhưng không nghĩ tới cư nhiên sớm liền nói tết đoan ngọ không làm hoạt động nhưng thật ra làm không ý ư ở y đều thất vọng thực hiện giờ trên ọc phỉ xỉ ô hép sẽ tuyên bố tin tức cái này không ý ư ở y liền ngồi không được lập tức liền báo danh tuy rằng không có năm một như vợ hi ề rốt cuộc ăn tiết rất nhiều người vẫn là về nhà cũng có người đã sớm bởi vì bên này không có hoạt động có đi ra ngoài kế hoạch nhưng càng nhiều người còn lại là mang theo người trong nhà tới cũng có năm mươi tới hào người ninh hinh lần này trong nhà nhưng không có tính toán chủ người trực tiếp toàn an bài đi ra ngoài phần lớn là làm khách nhân nhà mình lựa chọn rất nhiều khách nhân kỳ thật nhất vừa lòng vẫn là ninh hinh ra bất quá ninh hinh minh xác tỏ vẻ trong nhà không tiếp đại khách nhân Những người này cũng, cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Bất quá như vậy cũng làm không ý ư ở ý càng thêm tận sức với đề cao trong nhà hoàn cảnh, bởi vì lần này lạc tuyển gia đình, đại bộ phận là hoàn cảnh so người khác kém một ít. Tiết đoan ngọ bọn họ nơi này hà là sông nhỏ, đến không có thuyền rồng, bất quá thuyền nhỏ vẫn phải có, lúc sau không ý ư ở ý còn phát hiện trong nước cá không ít. Mang theo người trong nhà tới, trong nhà thượng tuổi không thiếu được xe đi câu câu cá. Người trẻ tuổi có chút còn sẽ xuống nước du một chuyến đâu. Lúc sau trích quả đảo đại quân nhưng thật ra thật sự không ít. Nguyên bản tính toán thỉnh không ý ư ở y ninh hình, lúc này chính là tiết kiệm không ít tiền đâu. Trong thôn những cái đó có tạ tỉu sẽ bệnh giỏ che lão nhân, chính là kiếm lời không ít. Bọn họ không chỉ có sẽ những cái đó đơn giản giỏ che, còn sẽ đem cây trúc biên thành đủ loại hình dạng. Lúc sau bọn họ liền phát hiện một nhà màu son môn lẳng lặng mở ra, có tò mò người trẻ tuổi muốn vào đi, cửa liền có cái tiểu hài tử bán vé vào cửa những người nạ ẩn tiểu hải tử đáng yêu còn trêu đùa nhân ra đâu tiểu hoa nhi vì cái gì muốn thu vé vào cửa a ta không phải tiểu hoa nhi bên trong là múa dối tẩy tràng, buổi tối sáu giờ sẽ có múa dối diễn xuất các ngươi muốn trước tiên mua phiếu một tuần kịch mua ơi mười đồng tiền mỗi ngày chỉ tiếp đãi năm mươi cái khách nhân trâm liên không có phiếu bán các ngươi muốn sao người nói chuyện đúng là tô mục hắn lúc này chính là cổ đủ dũng khí mở miệng tô láo ra tử tuổi đại ra mặt mỏng rốt cuộc là ngượng ngùng Hơn nữa nhân tâm khó tránh khỏi là có tuyên truyền nhà mình văn hóa ý tư ở bên trong, hiện giờ muốn lấy tiền, tổng cảm thấy không được tốt. Nhưng tưởng tượng về đến nhà thiếu ninh hinh tiền, hơn nữa trong thôn những người khác đều ở kiếm tiền, trong lòng liền không hề như vậy kháng cự. Nhưng làm hắn ở cửa bán phiếu cái gì, hắn vẫn là xa không dưới một trường mặt già. Tô mục nhưng thật ra không có tô láo già tử như vợ hi đều cô kỵ, hắn xin giúp đỡ ninh hinh lúc sau. Ninh hinh liền giúp đỡ hắn lộn nổi lên vé vào cửa bởi vì nơi sân vấn đề nhưng thật ra hạn chế 50 cá nhân, bất quá vật lấy hy vi quý. Hơn nữa một tuần kịch một giờ, chỉ ở tỷ hiệp ạc diễn xuất, mỗi cái buổi tối hai chẳng diễn. Trưng 75 trong thôn khởi công sơ hạ. Người trong thôn xem nói chỉ cần nửa giá liền thành, người trong thôn tuy rằng luyến tiếc tiền, nhưng ngẫu nhiên cũng là sẽ qua tới xem xem náo nhiệt, thật sự là diễn không tồi. TV cố nhiên hảo, nhưng hiện giờ mới vừa mở điện không có bao lâu, đại gia vẫn là hy vọng loại này cổ xưa hy kịch cũng liền mười đồng tiền, tô mục cũng nói rất rõ ràng, một buổi tối hai chàng diễn, một chương vé vào cửa chỉ có thể xem một tuần kịch. hắn còn nói đêm nay hai chàng diễn phân biệt là cái gì, trận thứ hai diễn mở màn là tám giờ linh tinh. người xem hắn nói rành mạch, cũng tò mò này múa rối rốt cuộc như thế nào, cũng chính là mười đồng tiền chuyện này, giống nhau đều là lựa chọn trận đầu nhìn cái mới mẻ. chờ thấy vé vào cửa thời điểm, bọn họ tức khắc cảm thấy đáng giá. vé vào cửa phía trên một mặt là về múa rối giới thiệu. Mặt khác một mặt còn lại là tinh xảo xinh đẹp rối gỗ hoa hoa. Nay hoàn toàn có thể lấy về ra sản thẻ kép sách, thoạt nhìn xinh đẹp lại đại khí. Ninh Hình đã sớm cấp tô mục nói, về sau mỗi một năm đều phải đổi một đám vé vào cửa, mỗi năm đều không giống nhau. Hiện giờ có người cất chứa tiền, có người cất chứa kem, sớm hay muộn có mùa hãy sẽ có người cất chứa cái này vé vào cửa. Mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà thức, ở cái này yên lặng thôn trang nhỏ bên trong. Đi rồi một đoàn người lúc sau mọi người bất quá là thiếu vài phần tiêu khiển. Trong thôn hiện giờ nhưng thật ra có bất đồng khí tượng, không ý ư ở ít đều cảm thở ạ ổng gia nhạc thật có thể phát triển lên. Chính là phát triển không đứng dậy cũng không có quan hệ, phòng ở là chính mình kiếm lời cái đại phòng trụ hảo phòng này cơ hội là dân quê lý tưởng. Hiện giờ đã có tiền, mặc kệ là vì về sau kế vẫn là vì chính mình sinh hoạt, từng nhà đều chủ bị sơ hạ. Ninh Hinh sớm biết rằng sẽ có tình huống như vậy. Nàng cũng không ngăn trở này đó thôn dân, nhưng thật ra cùng thôn trường nói, đoàn phim trưng dụng quá địa phương tương lai sẽ trở thành thực tốt du lịch cảnh tượng, hơn nữa cũng tỏ vẻ nếu sở hạ tốt nhất là thống nhất chế thức, không cần lung tung rối loạn. Người trong thôn nguyên bản còn không cao hứng đâu, bọn họ nhưng đều là hy vọng chính mình ra có thể cái thành trong thành cái loại này Cao Úc biểu Điêm. Vẫn là thôn trưởng ra mặt, nói cho những người này, nhân ra người thành phố tới du lịch nhìn quen Cao Úc biểu Điêm, nếu đi vào quê nhà vẫn là như vậy kia ai còn kiên nhẫn kia công phu chạy tới a nếu muốn kiếm tiền liền phải phục tùng trong thôn an bài, đương nhiên nếu không phục tử cũng không có quan hệ, về sau không có khách nhân kia nhưng chẳng trách ai. Nay một phen lời nói chính là làm những người này hoảng sợ, cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý trong thôn thống nhất chế thức. Lúc sau ninh hình cấp thống nhất chế thức nhưng thật ra làm đại gia thư thái rất nhiều, có chọn lựa ai trong nhà chiếm địa diện tích đại, liền phải chọn tứ hợp viện cách thức, trong nhà hải tử nhiều. Đến lúc đó hải tử thành ra về sau mùa Nhưng là lại ở tại một khối Trong thôn lão nhân đó là lại vừa lòng bất quá Đầu một đám lựa chọn cùng gật đầu chính là bọn họ Còn lại trong nhà nhân khẩu không nhiều lắm Chỉ là đem lầu một cải biến thành lầu hai Hoặc là nhiều hơn một tầng gác mái Tu sửa lên cổ hương cổ sắc bên trong thiết bị Nhưng thật ra không rơi sau Đánh giá đây là rất nhiều người đều hy vọng nhật tử Có thể sinh hoạt ở cổ hương cổ sắc niên đại Nhưng có sẽ không có cái kia niên đại lạc hậu Thủy điện đều có Không cần vì này đó phạm sầu Có chút nhân ra chính là thích chính mình cửa nhà đại viện từ đâu, Ninh Hình cũng tỏ vẻ tán đồng cho bọn hắn bảo lưu lại loại này đại viện tử chế thức. Mà ở này trong đó như thế nào an bài, như thế nào trang hoàng đảo đều là dựa vào người trong thôn nguyện vọng. Tổng thể tới nói một phen đại động lúc sau, trong thôn cơ hồ thay hình đổi dạng, bất quá đại gia vẫn là có chút tiểu tiết đuối, tiết đoan ngọ tới khách nhân không nhiều lắm, nhưng bởi vì không ý ứ ở y ra đều ở khởi công, nhưng thật ra thật nhiều người đều không có nhận được khách nhân đâu mươi 76 thiên hoa tập đoàn lao gia tử Mà tiết đoan ngọ lúc sau đã có thể phải chờ tới quốc khánh nghỉ dài hạn Này mấy tháng bất quá là giải rắc một ít du khách mà thôi Đánh ra kiếm không đến bao nhiêu tiền Mà những cái đó chậm lại khởi công kỳ người Lại là cảm thấy chính mình quả nhiên thông minh Ninh Hinh nhìn này hết thảy bất quá là cười cười không nói lời nào Nhà bọn họ nhà cũ vốn là thực không tồi Nơi này chịu tải quá nhiều ký ức Nàng căn bản liền không có nghĩ tới khởi công đâu đến nỗi những cái đó cảm thấy chính mình tính kê không tồi nhân ra ninh hinh chỉ có thể nói theo kế hoạch là như thế nhưng nàng được đến tin tức tháng bảy trần đạo điện ảnh liền phải chiếu đến lúc đó nơi này chắc chắn thịnh vượng lên mất cái này được cái khác mất công này được công kia rốt cuộc như thế nào còn không nhất định đâu lão gia hỏa gần nhất như thế nào đều không thở gợi ải chúng ta mấy cái lão nhân còn nói quá mở gợi tụ một tụ đâu ngươi phía trước không phải còn nói muốn mang ngươi tôn tử tới sao nay không phải thân thể không phải thực hảo ở nông thôn dưỡng thân thể đâu thành ra lão gia tử nghe điện thoại cùng đối diện người giải thích một chút ngay sau đó nói ông bạn già có rảnh ngươi cũng có thể lại đây chơi chơi nơi này hoàn cảnh thật đúng là thực không tồi đâu ta ở chỗ này mới ở hơn một tháng phía trước những cái đó đầu váng mắt hoa tật xấu liền không có đâu thành ra lão gia tử cùng đối diện người xem ra quan hệ thật đúng là không tồi nhưng thật ra tận hết sức lực để cử đối phương nghe xong lời nạ gần thật ra không có lập tức ứng thừa xuống dưới dừng một chút hỏi thật sự có như thế hảo, ngươi phía trước không phải vẫn luôn muốn nhận thức thiên hoa tập đoàn vị nào lao gia tử sao? Ta được đến tin tức vị nào lao gia tử gần nhất tình huống thân thể không phải thực hảo, ngươi cũng biết thiên hoa tập đoàn hiện giờ tình huống, lao gia tử vị nào tôn tử vừa lúc muốn tìm cái tốt địa phương làm lao gia tử đi tu dưỡng đâu? Nếu thật tốt nói ta đến lúc đó thế ngươi đệ một đệ lời nói, thành ra lao gia tử nghe xong tin tức này trong mắt khó nén ngoài ý muốn, thiên hoa tập đoàn là cái vượt quốc sĩ nghiệp lớn, thời trước hắc đạo lập nghiệp làm giàu người chính là vị này lao gia tử. Ban đầu chỉ là đem cái này công ty coi như tẩy tiền đen công cụ, khá vậy không biết có phải hay không báo ứng, lao gia tử bạn già bị đối thủ giết hại, nhi tử cũng bị bắt góc. Tuy rằng nhi tử cuối cùng cứu trở về, khá vậy không biết đứa nhỏ này có phải hay không bị dọa phá gan sợ hai ruột rè. Lao gia tử đối thê tử kia thật đúng là nhất vãng tình thầm, nghe nói là thiếu niên thời đại thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư cảm tình. Bởi vì cái này duyên cớ Lao nhân cảm thấy đánh giá là chính mình làm ác quá nhiều, lúc này mới được cái này báo ứng. Lao gia tử cũng là cái quả quyết, lập tức liền chính là tẩy trắng chính mình thế lực, vài thập niên phát triển xuống dưới quy mô không nhỏ. Đánh giá nếu là Lao gia tử phóng hạ đồ đao cho nên đạp đất thành Phật, nhi tử không nên thân, sinh hạ cái tôn tử nhưng thật ra cái năng lực. Lao gia tử ở tôn tử 16 tuổi thời điểm đem thiên hoa tập đoàn chậm rãi giao cho tôn tử, đến tôn tử 18 tuổi thời điểm bất quá 2 năm công phu. Thiên hoa tập đoàn liền phục cái này tiểu chủ tử. Hiện giờ gần 10 năm đi qua, thiên hoa tập đoàn chính là ở cái này tiểu chủ tử trong tay Phát Dương Quang Đại, hiện giờ cơ hội là trong ngoài nước số 1 xí nghiệp. Mà thành ra lão gia tử gia tuy rằng có thế lực, nhưng cũng chỉ là ở cái này tỉnh Lị Thôi, địa phương khác năng lượng rốt cuộc là không có nhiều ít. Thiên hoa tập đoàn công ty phạm vi lớn quảng, nếu là có thể nhận thầu một bộ phận vận chuyển, thành ra chính là có thể phát triển càng tốt. Trước kia hắn còn không có sinh bệnh thời điểm nhưng thật ra muốn mang con cháu đánh vào cái này vòng lúc sau bị bệnh liền không có nhớ tới này một vụ không nghĩ tới hiện giờ tới rồi này địa giới nhưng thật ra bỗng nhiên có như thế một cơ hội quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ đương nhiên hắn hoàn toàn là không lo lắng thôn này không tốt vị nào lao ra tử sẽ coi thường vấn đề chương bảy mươi bảy thiên hoa tập đoàn những chuyện này một hắn lúc trước tới thời điểm cái gì cao huyết áp bệnh tim phàm là người già sẽ đến bệnh hắn là một cái không rơi đều là tuổi trẻ thời điểm vì đua sự nghiệp Xã giao uống rượu, không màng thân thể lưu lại tật xấu. Nhưng mỗi tuần kiểm tra, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được tốc độ, này đó tật xấu đều ở cải thiện đâu. Chính hắn chính là cái ví dụ, mà nếu vị nào lao ra tử thật không hài lòng cũng không cần lo lắng. Ít nhất hắn không có nói sai, nơi này là thật sự không tồi, xem như ra một phần lực, làm nhân ra nhớ một cái nhân tình. Vị nào lao ra tử tuy rằng hiện giờ mặc kệ chuyện này, khả nhân tôn tử hiếu thuận á cùng lao ra tử cảm tình là tốt nhất bất quá đâu lại nói tiếp thiên hoa tập đoàn hiện giờ vấn đề lớn nhất chính là lão gia tử con cháu chi gian mâu thuẫn vốn dĩ sao lão gia tử chỉ có như vậy một cái nhi tử cũng cũng chỉ sinh hạ như thế một cái tôn tử hai cha con cảm tình như thế nào đều hẳn là không tồi đặc biệt là nhi tử không nên thân tôn tử có khả năng thực cũng sẽ không làm nhi tử thiếu ăn thiếu hoa liền như thế vài người như thế nào đều nên là hòa thuận nhưng lại cứ nhi lão gia tử nhi tử yếu đuối là yếu đuối nhi tử cũng mềm thực lại ở tôn tử 5 tuổi thời điểm làm ra một cái chân ái tới. Lão gia tử làm người cương thế, nhi tử tới rồi tuổi cũng không có cái gì thích người. Thời trước hắn một cái trợ thủ đắc lực xem như một cái bạn tốt vì cứu hắn đã chết, lưu lại một nữ nhi, lão gia tử thở hỉ tử thật sự không nên thân. Lão hữu nữ nhi cũng không tệ lắm tính tình đánh tiểu chính là cái liệt. Vì thế cô ý bồi dưỡng lão hữu nữ nhi làm nhi tử trợ thủ đắc lực, theo tuổi tiệm trường, lão hữu nữ nhi cư nhiên thích nhi tử. Nhi tử đâu cũng không phản đối. Vì thế lão gia tử liền làm chủ làm hai người kết hôn. Hai người vừa mới bắt đầu cũng không tồi, kết hôn hai năm liền có nhi tử, tiểu tôn tử đến năm tuổi thời điểm, lão hưu nữ nhi lại lần nữa có thai. Lúc ấy trong nhà tự nhiên là cao hứng đến không được, nhưng không nghĩ tới con dâu lớn bụng công phu, nhi tử cư nhiên đã bị bên ngoài một nữ nhân câu lấy. lão gia tử chính mình là cái chuyên nhất, như thế nào đều không thể chịu đựng nhi tử hành vi. Nguyên bản muốn ngầm giải quyết chuyện này, không nghĩ tới cái kia hồ ly tinh lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Cư nhiên trực tiếp tìm được rồi chính mình con dâu Cũng không biết lúc ấy hai người đã xảy ra cái gì mâu thuẫn Tóm lại chờ lao ra tử nhận được tin tức thời điểm kia hồ ly tinh rúc vào nhi tử trong lòng ngực khóc Nhi tử còn mắng to còn ở trong phòng bệnh con dâu Nói nàng đáy lòng ngon độc Cư nhiên muốn đối hồ ly tinh động thủ Lại không nghĩ Hiện giờ ở bên trong chính là hắn người mang lục giáp thế tử Mà cái này hồ ly tinh nơi đó như là có việc nhi bộ dáng Còn ở cuối cùng là không có Con dâu thân thể cũng bởi vì lần này thương tổn hoàn toàn suy sụp. Lão gia tử thời trẻ chính là cái tàn nhẫn, tự nhiên là dung không dưới như vậy giàu ra nữ nhân. Kia nữ nhân đánh giá là nhìn ra lão gia tử ý tứ, bạn nhi tử không biết nói cái gì. Vẫn luôn ở trước mặt hắn cung kính yếu đuối nhi tử cư nhiên lần đầu bạo phát, cùng hắn đối nghịch. Cuối cùng ở hắn uy áp dưới, nhi tử khuất phục. Hồ ly tinh lão gia tử xa xa đuổi rồi, nhi tử về sau cô trong nhà, không bao giờ có thể sang bậy đáng tiếc con dâu thân thể rốt cuộc là suy sụp chính là căng hai năm đi rồi mà lúc này kia hồ ly tinh cư nhiên mang theo một cái hai tuổi nữ hải tử lại về rồi nhi tử lăng là nói muốn cưới cái kia hồ ly tinh con dâu thây cốt chưa lạnh nhi tử làm ra loại chuyện này lão gia tử như thế nào có thể chịu đựng thậm chí nhi tử không bị hiện xong cái kia hồ ly tinh cái gì chuyện ma quỷ cư nhiên đối tôn tử động thủ chương bảy mươi tám thiên hoa tập đoàn những chuyện này hay vì bảo hộ tôn tử lão gia tử đem tôn tử đưa rời đi trong nhà sau đó không cho hồ ly tinh vào cửa hắn lúc đó thân phận địa vị không có người không cho vài phần mặt mũi tự nhiên sẽ không có người thật sự đi thừa nhận hồ ly tinh địa vị nhi tử lại làm âm ỉ lão gia tử chỉ một câu nếu cưới nữ nhân này vào cửa nhi tử liền không có một phân quyền kế thừa mình không rời nhà tức khác nhi tử cũng không dám làm âm ỉ hắn là thể hội quá lao gia tử đem hắn kinh tế nơi phát ra hoàn toàn chặt đứt lúc sau cảm giác Mà nữ nhân kia nhưng thật ra cũng một bộ ép dạ cầu toàn bộ dáng, liền như thế không danh không phận đi theo nhi tử, lúc sau còn sinh đứa con trai. Cho nên hiện giờ ở trong mắt rất nhiều người, thiên hoa tập đoàn người cầm quyền là Lao Gia Tử Tôn Tử, mà Lao Gia Tử Nhi Tử ở thiên hoa tập đoàn làm một cái bộ môn giám đốc, hắn cùng nữ nhân kia nữ nhi nhi tử đều ở thiên hoa tập đoàn nhậm chức Lao Gia Tử rốt cuộc là niệm đủ hật nhi tử cùng nhi tử cốt đủ, nếu bọn họ an phận, cho bọn hắn điểm tiền còn chưa tính nhưng hôm nay lão gia tử thân thể không phải thực hảo bọn họ liền lại bắt đầu làm ầm ĩ khai đến nỗi vị nào lão gia tử tôn tử thủ đoạn thành ra lão gia tử cũng chỉ là tin vỉa hè rốt cuộc như thế nào hắn cũng bất quá là nghe nói thôi cùng vị nào lão gia tử quan hệ hảo kia chính là ván đã đóng thuyền chuyện này tân tình này thành ra lão gia tử đương nhiên muốn chứng thực xuống dưới ta đem ta trong khoảng thời gian này ca bệnh báo cáo làm người cho ngươi mang qua đi nói miệng không bằng chứng không phải sao nay ca bệnh báo cáo không phải làm bộ Cũng là nhất hữu lực chứng cứ Đối diện lao nhân tỏ vẻ có thể Nói tiếp Nếu thật sự thực không tồi nói Ta ngẫu nhiên cũng có thể đi trụ một đoạn thời gian Ai hiện giờ ra rồi ra rồi cái gì tật xấu đều ra tới Kế tiếp chính là hai cái lao ra tử ôn chuyện Tổng tài Ngài xem xem đây là vương gia thiếu gia đưa tới Ngồi ở văn phòng nam nhân nghe được lời nặng gừng đầu nhìn mắt trợ lý Tiếp theo thấy được trợ lý trên tay báo cáo Xem ra này tiếng gió vẫn là lộ ra đi đâu Những người này thật là không cho ta tìm việc nhi là không thoải mái đâu. Hiện nhiên đối với có một số việc, hắn trong lòng rõ ràng nhưng vẫn là thực không cao hứng. Hắn đương nhiên là muốn cho hắn ra ra tìm một cái không tồi an dưỡng địa phương, đương nhiên không thể là viện điều dưỡng loại địa phương kia. Loại địa phương kia nói tốt, trên thực tế, vừa nghe đến tên nạ gửi bình thường đều sẽ cảm thấy không thoải mái đi. Cho nên nguyên bản hắn là ngầm chuẩn bị tìm cái hoàn cảnh không tồi địa phương làm lao ra tử độ nghỉ phép. Nhưng không nghĩ tới hắn cái kia phụ thân không biết từ nơi nào biết được hắn ý tưởng. Lúc sau liền tự tiện làm chủ, đem tin tức truyền đi ra ngoài, cũng không phải có cái gì mục đích thuần túy là muốn cho hắn không thoải mái thôi. Rốt cuộc nếu mỗi người đều biết đến lời nói, lao ra tử đến nơi nào đều tu dưỡng không được, đến lúc đó hắn lại có thể hành động lớn văn trương. kia cái này! Trợ lý nhìn nhà mình lão bản, nam nhân thở dài. Tính, nhìn xem cũng hảo, như thế nhiều đầu danh trạng bên trong nói không chừng có tốt đâu. Vương gia thiếu gia sau lưng hẳn là vương Láo gia tử, hắn làm việc còn xem như đáng tin cậy. Hắn cũng không phải cái gì người đều xem, cũng biết trợ lý có thể mang lên, hoặc là tương đối đáng tin cần ra, hoặc là còn tính có chút địa vị nhân ra. Nam nhân lật xem lúc sau, liền có chút kinh ngạc. Này văn kiện nhưng thật ra giản dị thực, không có giống là phía trước những cái đó địa phương, giảng một ít cái gì dưỡng khí hàm lượng linh tinh đồ vật, trực tiếp chính là ca bệnh báo cáo. Sau đó mới làm một ít về nơi đó phong thủ cùng đơn giản hoàn cảnh giới thiệu. mươi 79 thiên hoa tập đoàn những chuyện này ba. Không thể không nói, nhìn ca bệnh báo cáo là người đều sẽ cảm thấy thực không tồi, đây là đơn giản nhất sáng tỏ chứng cứ. Mà lúc sau lại xem những cái đó hình ảnh địa phương giới thiệu thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy rất có lực hấp dẫn. E giờ, đi điều tra một chút cái này địa phương chân thật tính. Nam nhân cũng không phải là những cái đó ngu xuẩn người, một phần báo cáo thôi, như thế nào đều có khả năng là làm bộ. Giống như là những cái đó cái gì VH giá trị linh tinh đồ vật, chỉ có chính mình điều tra mới là căn bản nhất. Ra ra, ngươi nhìn thích sao? Nếu cảm thấy có thể chúng ta có thể đi trụ một đoạn thời gian. Điều tra báo cáo thực mau liền ra tới, kết quả tự nhiên là làm nam nhân rất là vừa lòng. Sau đó chính là cấp nhà mình ra ra nhìn một cái rốt cuộc như thế nào vấn đề. Ngươi còn muốn quản lý công ty đâu, thật đi nói ta chính mình đi liền thành. Ngồi ở trên sofa, lão nhân vẫn là một bộ cương cân thiết cốt bộ dáng. Hiển nhiên là cái không phục lão. Hắn mang kính viễn thị nhìn trong tay hoàn cảnh giới thiệu, đồng nhiên mắt sáng ngời. Nơi này thực sự có mùa dối. Lao gia tử là cái không hơn không kém người mê xem hát, hiện giờ này đó văn hóa truyền thừa cái nào không phải biển người tấp nập hai những người đó chưa chắc xem hiểu, bất quá là xem cái náo như thôi. Mà như vậy địa phương, hiện nhiên là không có khả năng thích hợp dưỡng sinh. Nhưng hiện giờ rồi lại như thế cái địa phương thích hợp dưỡng sinh, lại có thể thỏa mãn Lao gia tử nhu cầu chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây lão gia tử liền vừa lòng không được. Ta chắc qua, nam nhân đem linh ra thôn điều tra sự tình cùng lão gia tử nói một lần. Lão gia tử nghe xong lời này gỡ xuống mắt kính cảm thán một tiếng. chính là có như vậy kiên trì người mới có này đó truyền thừa không ngừng a. Thanh đi, liền cái này địa phương đi, vừa lúc là cái hẻo lánh địa phương, ngươi an bài một chút, lặng lẽ đi. Lão gia tử cũng biết chính mình thật sự nếu không sớm một chút đi. Chính mình cái kia không nên thân nhi tử còn không biết muốn làm ra nhiều ít chuyện này tới đâu. Thành lao gia tử ngại ở nói giỡn đi. Ninh hình vẻ mặt kinh ngạc nhìn sáng sớm lại đây thành ra lão gia tử, nàng có thể không kinh ngạc sao. Thành ra lão gia tử hiển nhiên là không yêu phiền với người, tới như thế lâu chẳng qua là ngẫu nhiên lại đây thôi. Càng nhiều thời điểm cho dù thèm ăn, cũng bất quá là phân phó bảo mẫu lại đây lấy chút trái cây thức ăn mà thôi. Hôm nay không chỉ có lại đây còn đối nàng đề ra cái làm nàng khó xử thả kinh ngạc yêu cầu. Thành ra lão gia tử nói là có cái bạn tốt sắp lại đây dưỡng bệnh, vị nào bạn tốt thân phận bất phàm, cho nên không nghĩ làm người biết. Mà ninh hình ra nơi xem như tương đối hẻo lánh, bất quá cũng biết hiện giờ chỉ ninh hình một nữ hài tử ở nhà, nhưng thật ra không có nói là ở tại ninh hình trong nhà. Nhưng cư nhiên nói muốn ở ninh hình ra phía sau sơ hạ, miếng đất kia phía trước chính là ninh hình hoa cỏ rau quả hậu viện tử, khoảng cách chân núi nhưng thật ra gần thực nói thật ra thật sự ở nơi này chủ nói thật đúng là không có vài người biết hơn nữa hoàn cảnh nơi đây là tốt nhất đây cũng là thành ra lão gia tử suy đoán phía trước báo cáo cầm đi lên bất quá ba ngày đối phương liền cho khôi phục ninh gia thôn hiện giờ thường xuyên liền có không quen bị yên lời tới giống nhau đều là du khách bên kia đánh giá cũng là như thế đánh du khách danh nghĩa tới nhưng thành ra lão gia tử bảo tiêu nhưng thật ra chú ý tới người nọ thường thường liền cầm một cái dụng cụ ở trong thôn đi dạo thành lão gia tử tức khắc minh bạch Này trong thôn sắc thật là có dưỡng thân hiệu quả, mà tốt nhất dưỡng sinh địa phương hẳn là ở trên núi. Nguyên bản bọn họ cũng là lớn hơn trên núi chủ ý, vẫn là hắn khuyên những người đó đánh mất ý niệm. Trên núi rốt cuộc là quá mức hẻo lánh, hơn nữa không an toàn. Nghe nói kia lạc hà sơn thời trước chính là có mánh thú, bất quá là mở ảm nay thiếu nghe đồn, nhưng có hay không còn không nhất định đâu. Vì thế bọn họ liền lui mà cầu tiếp theo, nói ninh hình nhà ở. tám 80 và ở phía sau người. Thành ra lão gia tử xem như minh lý lẽ, không có bởi vì chính mình đích lợi trực tiếp liền đồng ý đối phương ý kiến, đối phương vừa ra kẻ hình ở hình cho dù muốn bảo hạ tổ chạch đều không thể. Cũng may đối phương cũng không phải qua phận người, nghe xong ninh hình tình huống lúc sau, vẫn là lui bước lựa chọn ninh hình ra cách đó không xa mà. kia mà là ninh hình ra khế đất thượng, phải dùng vẫn là muốn ninh hình gật đầu. Đối phương trực tiếp khiến cho thành ra người tới giao thiệp, hiển nhiên đây là sẽ không lại lui bước. Nếu một lui lại lui, chẳng phải là đã không có nhà bọn họ khí khái sao nhưng đừng cảm thấy đối phương bá đạo nhân gia có thể không đồng nhất bắt đầu liền trực tiếp động vườn trái cây lúc sau cũng đồng ý bất động ninh hình tổ trạch cũng đã đủ thông tình đạt lý bằng không dựa vào nhân gia có quyền thế nơi đó còn cần như thế cùng ngươi lập đi lặp lại nhiều lần thương lượng a thành ra láo ra tử cũng không gạt ninh hình nói thẳng đối phương vừa mới bắt đầu tính toán ninh hình nghe xong lúc sau tức khác liền minh bạch cái gì ý tứ này phân tình nàng thừa cười gật đầu liền đồng ý con luôn nói nếu thật không nghĩ kinh động người trong thôn nói, trọng cái có phải hay không không được tốt. Thành ra lão già tử đạm cười không nói, lúc sau cùng Ninh Hinh đi thôn trưởng nơi đó sửa chữa khế đất, còn dặn dò thôn trưởng. Chuyện này lúc này mới tính xong, Ninh Hinh liền mắt thấy bất quá 10 ngày qua công phu, nguyên bản giống tuyết địa phương, cư nhiên nuột từ mặt đất mọc lên một tòa không nhỏ sân. Trong thôn còn không có vài người biết chuyện này, liền biết đối phương quả nhiên không phải chính mình có thể trọng. Trong lòng hạ quyết tâm Về sau muốn ít đi dính chọc gia nhân này, bất quá nàng hiện tại không nghĩ tới chính là nàng không nghĩ dính chọc, thật có chút sự tình lại không phải do nàng. Ninh Hinh đến lúc này chân chính nhàn rỗi xuống dưới, mới nhớ tới phía trước đồng học sẽ những người đó nói Trần Vũ Hiên xui xẻo sự tình. Không thể không nói mồ ơi nếu vội ngã đầu liền ngủ nói, vậy thật là sẽ không rảnh lo những cái đó thương xuân thu buồn, nếu không nói những cái đó tỉnh tình ái ái đều là ăn no không có việc gì làm hành vi đâu. Chờ Ninh Hinh lại lần nữa nhìn đến trên mạng tin tức thời điểm, Trần Vũ Hiên tình hình so với trước kia hảo vài phần. Phía trước Trần Vũ Hiên cơ hội là hình tượng tấn hủy, mà Cao Nhã Linh Ngọc nữ hình tượng cũng là cơ bản không có. Hiện giờ hai người qua Cao Phong kỳ lúc sau, cư nhiên trực tiếp bắt đầu tú ân ái, đây chính là đoạn tuyệt đường lui lại sông ra hành vi. Phía trước hai người nghe đồn không dễ nghe, nhưng nếu hai người vẫn luôn làm ra như vậy ân ái bộ dáng, kia không ý ư ở y trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy, kỳ thật hai người chính là yêu nhau thôi. Bất quá là có chủ tiếp theo bọn họ lăng xê mà thôi, ngươi nhìn sự tình đều qua đi như thế lâu rồi, hai người cũng không có bởi vì chuyện này mà cảm tình giao động. Không hiểu rõ người dữ dội nhiều, phía trước lộ biến thành đen hoặc là phan biến ản thì người, ít nhất có một nửa người đều thay đổi chính mình một ít ý tưởng. Nhưng thật ra làm hai người xã giao nguy cơ thành công không ít, cái kia tiểu minh tinh rốt cuộc là thủ đoạn không đủ. Tiếp theo này cổ đông gió nổi lên tới một chút, theo sóc nhưng thật ra su với bình đạo lại bán khóc bán thảm cũng là chọc đến vây xem quần chúng phản cảm lên. Ninh Hinh nhìn đến lúc sau liền minh bạch này trong đó ngọn nguồn cái kia tiểu Minh Tinh là chuyện như thế nào nhi nàng là không biết, chính là có thể khẳng định chính là mặt khác sự tình tất nhiên là có chính mình hai cái bạn tốt ở sau lưng mân Mê. Ninh Hinh lúc này lại nhìn đến Trần Vũ Hiên tin tức, nhưng thật ra không có phía trước như vậy khó chịu, có một số việc thật sự chịu không nổi thời gian rèn luyện. Các ngươi hai cái làm có đủ hay không bí ẩn a sẽ không liên lụy đến các ngươi hai đi. Chương tám mươi bạn tốt đã đến. Ninh Hinh lập tức liền cấp hai người gọi điện thoại, ít nhất hiện tại này cảm tạ nói vẫn là muốn nói xuất khẩu, đồng thời cũng lo lắng này hai người có cái gì vấn đề. Hai người nhưng thật ra tỏ vẻ một phen chính mình cái gì chuyện này đều không có, lúc sau liền hỏi dừng hoa đảo sự tình. Hai người là thấy được Trần Đạo điện ảnh tuyên truyền, nhìn đến kia mỹ lệ bối cảnh, bọn họ liền nghĩ đến phía trước Ninh Hinh cho bọn hắn chụp ảnh chụp. Vì thế lập tức dò hỏi Ninh Hinh chuyện này, Ninh Hinh cũng không gạt hai người. Hai người tức khắc cảm thấy rất là không tồi, la hét tầm ý Nguyễn Hình không đủ nghĩa khí, tiếp theo liền nói chính mình muốn tới. Ninh Hinh có thể nhìn thấy bạn tốt tự nhiên là cao hứng không được, hậu viện hiện giờ đã kiến thành cũng không cần lo lắng xảo đến hai cái bạn tốt giấc ngủ. Vì thế này hai người bao lớn bao nhỏ bất quá là mổ hẻ một đêm công phu liền chạy tới, dọc theo đường đi phỏng chừng tính thuận lợi. Còn tính này hai người có lương tâm, còn biết cấp Ninh Hinh mang một ít đặc sản tới. Ninh Hinh nhiệt tình mà cao hứng chiêu đái hai người. Hai người liền như thế tính toán hảo, chuẩn bị ở Ninh Hinh nơi này trụ thượng một đoạn thời gian. Phải biết rằng hiện giờ bọn họ làn ra chính là xưa đâu bằng nay đâu, bất quá Ninh Hinh nói nếu muốn thân thể trạng hướng cùng mặt trạng hướng càng tốt, trừ phi buổi tối không cần thức đêm cái gì. Hai người tự nhiên là gật đầu tỏ vẻ tán đồng, vì thế hai người cũng liền vui vui sướng sướng trụ hạ, thành thị sinh hoạt luôn là trốn không thoát ồn ào náo động, nông thôn sinh hoạt an nhàn làm người cảm thở ảm tháng tính hảo. Hai người đã đến nhưng thật ra làm Ninh Hinh sinh hoạt náo nhiệt lên. Ninh Hinh nhưng thật ra không có quên dặn dò hai người hậu viện kia toàn ra không cần đi. Hai người tuy rằng lòng hiếu kỳ bạo lều, khá vậy biết có một số việc xác thật không thể có quá nhiều lòng hiếu kỳ cũng liền chưa nói cái gì. Ninh hình, ta nói ngươi về sau nên sẽ không thật sự liền tính toán như thế quá đi xuống đi. Hai người nhìn Ninh hình hậu viện, trong lòng liền động ý niệm, đó chính là nướng bờ bờ cờ A tiền viện nhưng thật ra cũng có thể, bất quá quá thấy được không nói được cái gì thời điểm sẽ có người tới, ba người chơi cũng không nhất định vui vẻ. Vì thế liền đổi thành hậu viện, cho dù Ninh Hinh tạ tếu lại hảo, hương vị lại hương. Mặc kệ là du khách vẫn là thôn dân đều không hảo không hỏi chủ nhân liền trực tiếp vào cửa đi vào hậu viện đi. Hai người liền giúp đỡ xuyên xuyến, Ninh Hinh phụ trách đứng, đỗ nhược hy lại lần nữa nhắc tới cái này đề tài. Không hảo sao, các ngươi mở gợi ở chỗ này ở không cảm thấy thực thoải mái sao. Ninh Hinh biên nói biên hương cánh gà thượng soát một tầng mật, nhan sắc mê người mùi hương đã dần dần phiêu ra. Thoải mái là thoải mái lạc chính là ngươi mới 26 ai, rất tốt niên hoa đầu. Ta nói ngươi có phải hay không còn bởi vì cái kia cha nam cho nên. Hai người cũng là thở ỉn hình không hề khúc mắc cấp hai người gọi điện thoại, do hỏi Trần Vũ Hiên thời điểm cũng không có thực thương tâm bộ dáng. lúc này mới dám nhắc lại Trần Vũ Hiên. Các ngươi nghĩ đến đâu đi à, quá khứ khiến cho hắn qua đi đi, hắn hảo hoặc là không hảo cũng liền như vậy. Ta hiện giờ bất quá là thực hiện lý tưởng của chính mình thôi, các ngươi không cần một bộ cảm thấy ta đi không ra tình thương bộ dáng thành không. Ninh Hinh cười dùng dao nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc cánh gà, có 7 phần 9, lại nướng một lát liền có thể. Ai, vợ gửa hải về sâu đâu? Nói thật ra tại đây sao cái thôn trang nhỏ bên trong, nhưng không có xứng đôi người nằm đi. Ninh Hinh bề ngoài thượng thoạt nhìn có lẽ không phải thực hảo, nhưng là đỗ nhược hy hai người kiên quyết cho rằng đó là Ninh Hinh không hiểu phải trang điểm, không có xấu nữ nhân chỉ có lười nữ nhân hảo không. Ninh Hinh hiện giờ có chính mình đỉnh núi, sinh ý cũng làm không tồi, cao bằng cấp tổ hỉ hẹp lại có một tay hảo chủ nghệ. Như thế cái nữ nhân quả thực là lên được phòng khách hạ phòng bếp. mươi 82 bờ bờ cờ. Như thế cái thôn trăng nhỏ thậm chí là lớn một chút chấn trên. Điều kiện liền không co so ninh hình càng tốt được. Chẳng lẽ tương lai làm ninh hình tìm một cái ở nông thôn hán tử sao? Liên điểm cộng đồng đề tài đều không có. Hai người ở một khối cả ngạ hoa màu cái gì sao? Môi khá tốt ta. Ninh hình cũng minh bạch này hai người lo lắng chính là cái gì? Đem nướng tốt cánh gà đưa cho hai người hai người lập tức tiếp nhận một cắn đi xuống tức khắc liền không có nói chuyện dục vọng rồi hơi hơi mùi khét mang ra tới chính là ngoại tiêu lý nộn bôi lên mật ong bị cánh gà đầy đủ hấp thu lại sẽ không quá mức trắng lấy nói nữa các ngươi hai cái cũng đừng quên các ngươi còn so với ta đại một tuổi đâu các ngươi đều không vội ta cấp cái gì à ninh hinh nhìn hai người đồ tham ăn bộ dáng không cấm cười ra tiếng lâm tới ngay sau đó trêu chọc nói trên tay lại cầm mấy sâu nâm nướng lên thường thường soát thượng nước sốt ai nha như vậy tốt nhất chúng ta không kết hôn ngươi cũng không kết hôn về sau chúng ta ba cái quá đến lúc đó chúng ta là có thể ba chiếm thủ nghệ của ngươi cả đời niên tiểu tiểu lập tức liền cao hưng phân chân nói liền ở ngay lúc này hậu viện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa ba người đều là sửng sốt nên sẽ không ninh hình tạ tật thật sự hảo tới rồi làm nhân ra không màng thể diện trực tiếp vòng một vòng lớn từ trước mặt đến cửa sau tới thảo an đi giống như là trước kia ở ký túc xá liền có người vượt ký túc xá tới cầu đầu y ba người ở nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng ninh hinh trực tiếp làm đỗ nhược hy giúp đỡ mở cửa lao gia tử có việc như sao ninh hinh nhìn đến người tới liền kinh ngạc tới chính là vị lão nhân chính là ở tại ninh hinh phía sau kia hộ nhân gia ninh hinh không biết hắn tên họ bất quá là lúc ấy lao gia tử trụ hạ thời điểm ninh hinh xa xa nhìn quá liếc mắt một cái mà thôi cho nên chỉ là xưng hô lão gia tử thôi ta dọn đến nơi đây cũng vài ngày người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần Hôm nay vừa lúc nhàn rỗi liền tới đây bái phỏng một chút. Kia lão gia tử nhàn nhạt mở miệng nói, Ninh Hinh lại là hết châu nói rồi. Vị này lão gia tử là tới nơi này tu dưỡng, tới đều vài thiên như thế nào khả năng cho tới hôm nay mới nhàn rỗi à? Hơn nữa vị này lão gia tử ánh mắt chính là thường thường liền ngắm hướng về phía bọn họ nướng bờ bờ cờ, vừa thấy liền biết là bị này mùi hương hấp dẫn lại đây. Lại cứ này lão gia tử sĩ diện thực, cư nhiên còn nói là bái phỏng. Ninh Hinh bất đắc dĩ thở dài. Nơi đó làm phiền ngài lại đây, hẳn là ta đi bái phỏng ngài mới đúng. Vừa vặn chúng ta ở nướng bờ bờ quờ, lão gia tử nếu không chê ta không khéo tạ hào hải, cùng nhau tới ăn chút nhi. Người đều như thế rõ ràng, linh hình cũng không hảo không biết điều, nói nữa các nàng chuẩn bị đồ vật không ít, phân ra đi một ít cũng là không có việc gì. Ta nghe hương thực liệt, nghe lão tô đầu nói thủ nghệ của ngươi hảo thật sự, ngươi đây là khiêm tốn A. Lão gia tử chắp tay sau lưng nói xong lời này, mắt cũng sáng mấy độ, bước đi tiến bảo cũng không cần người tiếp đón, trực tiếp ở làm một bên vừa mới niên tiểu tiểu vị trí thượng, cầm lấy một chuỗi cánh gà liền ăn lên. Ninh Hinh là biết vị này, lao gia tử rất là hy vọng mùa dối, cùng tô lão gia tử cũng có thể cho tới cùng nhau, hắn vừa mới nói lao tô đầu chính là tô lão gia tử. Chính mình vị trí bị chiếm, niên tiểu tiểu tự nhiên không thoải mái, nhưng đối phương rốt cuộc là cái trường bối, niên tiểu tiểu yên lặng đi vào chính mình cầm một phen ghế dựa. Lao gia tử thật cũng không phải chỉ chỉ lo ăn, còn cùng ba người nói chuyện thiếm không thể không nói lao gia tử lịch duyệt quả nhiên thực quảng. thực mau liền từ vừa mới lúng ta lung túng tình huống biến thành hòa thuận vui vẻ chương tám mươi ba thích ăn thịt lao gia tử ninh hinh phát hiện vị này lao gia tử chính là chân ái ăn thịt ta ninh hinh cơm chiều ăn không ít tự nhiên không có tính toán ăn nhiều ít chuẩn bị những cái đó thịt niên tiểu tiểu cùng đỗ nhược hy rốt cuộc là nữ hài tử ăn nhiều cũng là cảm thấy chán ngấy thật sự vì thế dư lại hơn phân nửa thịt đều là vị này lao gia tử ăn luôn nghĩ đến phía trước nghe nói vị này lão gia tử thân thể không hảo tới ăn dưỡng ninh hinh nghĩ ăn như thế nhiều thịt ai biết có thể hay không ra vấn đề ai nhìn thịt cùng đồ ăn đều nướng không ít đủ mở gương ăn trong chốc lát ninh hinh đứng dậy vào nhà phao một ly trà hoa cúc bên trong thêm điểm nhi không gian tuyển lão gia tử tiểu tiểu nhược hi uống điểm trà hoa cúc bằng không được với hỏa niên tiểu tiểu cùng đỗ nhược hi chính cảm thấy khát đâu vốn dĩ tính toán uống đồ uống nhưng ninh hinh nói thẳng nàng không có mua vì thế cũng chỉ có thể uống này pha trà hoa cúc mồm như bụng, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, này trà hoa cúc hương khí nhàn nhạt, nhạt, không chỉ có giải nị còn làm người cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái lên đâu. Lão gia tử nhưng thật ra không yêu uống này đó, tốt nhất hiện giờ là có rượu vậy là tốt rồi, hắn chính là thật dài một đoạn thời gian không có uống qua rượu. Nhìn nhìn trà hoa cúc đó là một chút hương thú đều không có, hắn còn không có ăn đủ thịt đâu, cũng liền mặc kệ Ninh Hinh trực tiếp chuẩn bị lại đi lấy một chôi thịt nướng. Ninh Hinh sắc thật nhìn ra hắn ý tưởng, ở hắn phản ứng lại đây phía trước Liền đem nướng tốt thịt đồ ăn toàn bộ lấy ra. Lão gia tử uống trước một ly trà hoa cúc đi, ngày hôm nay thì tan quá nhiều, đối thân thể không tốt. Lão gia tử tâm tình lập tức liền không hảo, hắn mở ảm nay thân thể càng ngày càng kém, tôn tử hiếu thuận cho nên tìm không ít thầy thuốc tốt. Người bị bệnh kia chỉ định đến là cháo trắng rau xào, hắn làm cho theo mặt tự nhiên là nhịn. Bất quá vẫn là thường thường liền trộm chuồn ra đi lộng điểm thịt ăn, nhưng những cái đó bất quá là tắc kẽ răng thôi. Thật vất vả hôm nay ăn như thế nhiều hắn còn không có ăn đủ đâu cũng may lão gia tử vẫn là có lý trí hắn ăn chính là nhân gia tiểu cô nương đồ vật lại ở nhân gia tiểu cô nương địa bàn thượng nếu không phải này tiểu cô nương tạ tử thật tốt quá hắn nơi đó sẽ ra mặt dày không thỉnh tự đến a lão gia tử vẻ mặt không vui tiếp nhận trà hoa cúc hắn chính là nhớ do hắn bạn già trên đời thời điểm nhất ái uống loại gấp nị nị trà hoa hắn chính là hưởng qua một hồi liền không chạm vào chịu đựng ghê tởm lão gia tử nghĩ đau ra y không bà ở dê đau ngàn ở lập tức liền đem trà hoa cúc rót đi xuống, Hắc. lao ra tử vẻ mà bải y muốn, nay trà hoa nhàn nhạt mùi hoa vị, lại không có cái loại là gấp nị cảm giác, uống xong đi, nhưng thật ra có loại thoải mái thấm vào ruột gan cảm giác, nay trà hoa không tồi, nha đầu lại cấp lao ra tử ta tới một ly, mở hôm nay cũng chỉ có thể uống nước sôi để nguội, hiện giờ uống đến này đồ uống tuy rằng so ra kém rượu, nhưng cũng không tồi, ninh huynh theo lời lại cấp lao ra tử đổ một ly, tiếp theo trước mặt liền xuất hiện hai cái cái ly. Niên Tiểu Tiểu cùng Đỗ Nhược Hi cũng tưởng tục ly, Ninh Hinh cởi cấp hai người lại lần nữa lấp đầy. Hai ly trà hoa đi xuống, hai nữ sinh nhưng thật ra thật sự ăn không vô, lão gia tử vừa lúc bung ra bụng ăn. Ninh Hinh liền ngốc ngốc nhìn lão gia tử đem còn thừa đồ vật toàn bộ ăn xong rồi, lúc sau lại uống lên lão đại một ly trà hoa. Nói thật ra nếu không phải biết cái này lão gia tử tình huống, Ninh Hinh thật sự liền phải cho rằng này lão gia tử 800 năm không có ăn qua đồ vật đâu. Ai, đã lâu không có ăn như thế no rồi nha đầu ngươi tạ tự quả nhiên không tồi chuẩn bị không ít thức ăn đều ăn xong rồi lao gia tử vẻ mặt thỏa mãn khích lệ nói ninh hinh đành phải khiêm tốn vài câu tỏ vẻ lao gia tử thích liền hảo chương tám mươi vênh váo tự đắc nữ nhân ngạn ra ra liền ở khách và chủ tẫn hoan chụp bánh xe biến tốc một tiếng sắc bén giọng nữ cắt qua này phân yên lặng nhưng thật ra dọa ninh hinh ba người nhảy dựng mà lao gia tử tức khắc thu hồi vừa mới tơi cười mày cũng nhíu lại hiển nhiên là không thế nào cao hứng chỉ thấy cửa một nữ nhân hùng hổ liền đi đến vừa mới lao ra tử tiến vào lúc sau ninh hinh liền không có đi đóng cửa hậu viện cửa mở ra nhân ra muốn vào tới cũng là không có gì bất quá ít nhất cũng muốn chào hỏi một cái đi như thế một bộ dáng không biết còn tưởng rằng người đến là tới tìm phiền thói đâu ngạn ra ra ngươi vừa mới ăn nhiều ít đồ vật đều nói ngươi không thể ăn mấy thứ này đặc biệt là loại này rác rưởi thực phẩm này đối với ngươi thân thể ảnh hưởng rất lớn ngại như thế nào chính là không nghe lời đâu không cần xem nữ nhân liền đoán ra ngạn lão gia tử ăn không ít thật sự là kia cổ khởi bụng là nhất rõ ràng chứng cứ ninh hinh nhìn nữ nhân đối một cái lão nhân ra loại thái độ na ảo hải chuyện tuy rằng là quan tâm lạp nhưng loại này cưỡng chế tánh mạng lệnh khẩu khí ninh hinh nghĩ là người đều không vui nghe đi Chắc không được ngạn lão gia tử nghe xong nữ nhân nói cũng không cảm thấy a á ý hoặc là chột dạ chỉ là vẻ mặt không thoải mái ngẫu nhiên một lần không quan hệ lạp hơn nữa này đó rau dưa thịt loại đều là trong thôn nhà mình dưỡng khỏe mạnh thực Niên tiểu tiểu cũng là cái đồ tham ăn, hơn nữa đối nữ nhân nạ ai cũng là bất mãn. Cho dù biết ăn nhiều này đó nướng bờ bờ cờ đồ vật không phải thực hảo, mà khi người khác mặt nói cái gì rác rưởi thực phẩm, thật sự là làm người khó chịu được không? Người biết cái gì? Ngạn gia gia tam cao nơi đó có thể ăn mấy thứ này, sở hữu dinh dưỡng thành phần đều phải không chế, bằng không xảy ra chuyện nhi người phụ trách sao? Nữ nhân rất là không khách khí đối với Niên tiểu tiểu một đốn gian dạy lúc sau thở gạn lao gia tử một bộ cảm thờ hẹn tiểu tiểu nói không có sai tán đồng gật đầu bộ dáng đối với ngạn lao gia tử nhưng thật ra không dám như là vừa mới như vậy báo nổi nàng chính là biết vị này lao gia tử tính nết thật chọc nóng nảy, chính mình rất có thể sẽ bị đuổi đi phải biết rằng ngạn lao gia tử chính là xem nàng khó chịu thật lâu nếu không phải nàng là ngạn thiếu đặc đặc gan bài tới ngạn lao gia tử niệm tôn tử một mảnh hiếu tâm nói đã sớm sẽ không lưu trữ nàng nhưng tâm lý không cao hứng a vì thế liền đem đầu mâu chuyển hướng về phía Ninh Hinh ba người. Các ngươi ba người cũng thật là, như thế nào có thể thiện làm chủ trương khiến cho Ngạn Gia Gia ăn như thế nhiều lung tung rối loạn đồ vật đâu? Ta nói cho các ngươi về sau đừng treo chọc Ngạn Gia Gia, nếu Ngạn Gia Gia ra, ra cái gì sự, các ngươi ăn không hết gói đem đi. Ninh Hinh ba người bị như thế một hồi không khách khí dỗi, sắc mặt đều không thế nào đẹp lên. Ngạn Lão Gia Tử vốn chính là không thỉnh tự đến, các nàng vừa mới bắt đầu cũng bất quá là không hảo cự tuyệt tôi mà hiện giờ lại không thể hiểu được đưa tới như thế một đốn lời nói, tính tình lại hảo tâm cũng là không thoải mái à. Hảo, là lao gia tử chính mình thèm ăn chạy tới, ngươi quái nhân ra nha đầu làm gì? Thật là, hảo hảo hứng thú đều bị bại hoại. ngạn lao gia tử cũng là biết vấn đề là ở trên người mình, nhân ra chính là vô tội, trong lòng tự nhiên là không cao hứng, cũng đối ninh Hinh ba người ôm vải phần xin lỗi. Ngượng ngùng, ta cái này gia đình bác sĩ chính là như vậy, không có việc gì nghèo khẩn trương. Hôm nay cái đa tạ các ngươi chiêu đãi, lần tới có rảnh lại tụ đi, ta đây liền đi trước. Ngạn Lao Gia Tử nói xong lúc sau, hướng ba người gật gật đầu, sau đó dẫn đầu rời đi. Mà nữ nhân kia nghe được Lao Gia Tử kêu gia đình nàng bác sĩ thời điểm, sắp mặt liền khó coi vài phần, lúc sau thở gạn Lao Gia Tử cũng không gọi nàng chính mình đi rồi, càng là mặt xú thực. Trưng mắt nhìn linh hình ba người liếc mắt một cái, cũng vội vội vàng vàng đi theo ngạn Lao Gia Tử phía sau. mươi 85 gia gia VSC tôn tử. Ngươi nói đây là cái gì chuyện này a? Niên tiểu tiểu mắt trợn trắng, bất quá chính là một cái khách qua đường thôi, về sau không lui tới là được. Đến nỗi ngạn lao gia tử nói có rảnh lại tụ, các nàng đều không có để ở trong lòng. Nhìn cái kia gia đình bác sĩ quản như vợ gỉ hẻm, chỉ sợ lao gia tử lần sau muốn ăn thịt cũng không biết đến bao giờ đâu. Ba người không biết chính là vị này gia đình bác sĩ đối với ngạn lao gia tử nhưng thật ra không dám lại như vậy, chính là lại cho bọn hắn ba người đặc biệt là ninh Hinh hung hăng thượng một hồi mắt rược. Nếu không phải nàng mách lẻo đối tượng, lao ra tử áp đi xuống, chỉ sợ ninh hinh muốn thiệt thòi lớn. Gia Gia, ngài thân thể ngài chính mình cũng là biết đến, không phải nói tốt muốn nhiều bồi bồi ta sao, như thế nào là có thể đi ăn như vở hỷ thịt nướng đâu. Ngạn lao ra tử ngày hôm sau ngủ tới rồi 10 giờ nhiều, vừa tỉnh tới liền nhận được tôn tử điện thoại. Ngạn thiếu nhưng thật ra thực hiểu biết chính mình Gia Gia, mạnh bạo sẽ chỉ làm ngạn lao ra tử khí thế càng sâu, nhưng thật ra loại này ai binh chính sách, ngạn lao ra tử sẽ chịu thua quả nhiên ngạn lao gia tử nghe xong tôn tử lời này tức khắc đã không có đối với gia đình bác sĩ khí thế ngự khi đầu tiên là mềm ba phần ta này đều tuổi này tuổi trẻ thời điểm nhật tử khổ ăn không nổi thịt sau lại thật vất vả ăn cái đủ hiện giờ già rồi già rồi hơn nửa năm đều thấy không được một chút thức ăn mặn này không phải muốn mạng người sao ngạn lao gia tử không nói ra lời là nếu không thể ăn thịt kia vẫn là thiếu sống chút thời gian đi ít nhất cuối cùng nhật tử vui vui vẻ vẻ không phải khá vậy biết tôn tử tính tình Vì thế liền đem những lời này trôn ở trong lòng. Ra ra, ta cũng bị hiệp mãi tính nết, kêu ít nhất muốn ở cò cò chỉ đạo hạ ăn thịt đi cò cò nói ngày tối hôm qua chính là ăn không ít thịt, còn đều là chút thịt nướng. Cũng không biết những cái đó thịt khô không sạch sẽ, ngày tối hôm qua không phải trở về lúc sau còn tiêu chạy sao. Hiện nhiên là vài thứ kia không sạch sẽ đâu. Ngạn ít nói cò cò chính là vị kia gia đình nhà gái đình bác sĩ, là ngạn thiếu cô ý từ lại đây tìm trở về, ý thuật vẫn là không tồi lại là cái kia gia đình bác sĩ nói đi nhân gia kia thịt nơi đó không sạch sẽ ta ăn khá tốt chỉ định là ta lâu lắm không có ăn thịt cả ngày canh xuông quả thủy lúc này mới tiêu chảy đâu ngươi còn đừng nói ta như thế lôi cái bụng tối hôm qua ngủ ngủ có ngon giấc không hôm nay cái càng là ngủ đến cái này điểm đâu ta nhưng thật ra cảm thấy không tồi thực hiện tại người cũng cảm giác nhẹ nhàng không ít đâu ngạn lao gia tử vẫn là thực giữ gìn ninh hình ba người hắn cơ hồ có thể nghĩ đến cái kia gia đình bác sĩ đối với tôn tử nói cái gì không chừng còn khuyến khích tôn tử buộc nhân ra dọn đi đâu, hắn còn không biết cái kia gia đình bác sĩ tâm tư. Bất quá là mơ ước chính mình tôn tử thôi, nói là tới chiếu cố chính mình, lúc trước cho rằng ở nhà cũ bên trong chiếu cố thời điểm, kia chính là cao hưng đến không được. Lúc sau vừa nghe nói là đến này ở nông thôn địa phương thời điểm, cái kia mặt hát nhà. Mờ gửi ở nông thôn cũng là thường thường cùng tôn tử cáo trạng, nói hắn cái này không hảo cái kia không đúng, còn tưởng rằng hắn nhìn không ra tới đâu còn không phải là muốn cùng tôn tử nhiều tiếp xúc nhân tiện nhìn xem có thể hay không đem tôn tử lừa dối lại đây sao, nhìn này diễn xuất liền phiền thực. Gia Gia, nếu ngươi lại không nghe lời nói, chỉ sợ về sau cái gì họ hàng xa cận lân đều không có đâu. ngạn thiếu lời nói có bất đắc dĩ đồng thời mang theo uy hiếp, hắn không có đem hắn Gia Gia nói cái gì thân thể hảo rất nhiều nói để ở trong lòng. Ở hắn xem ra bất quá là Gia Gia làm vui về sau có thể ăn càng nhiều thịt, mà bịa đặt ra tới thôi. Đến nỗi câu kia không có họ hàng xa cận lần, lời này cũng không phải là mê sảng, hắn vốn dĩ bất quá là xem ở thành gia gia lực lúc này mới không vì khó ninh hình, nhưng nếu ninh hình hồi làm nhà mình ra ra không tốt, như vậy liền thật sự hẳn là dọn đi rồi. Chương 86 đến từ tôn tử uy hiếp. Đến nỗi vì cái gì không phải ngạn lao gia tử dọn đi, tự nhiên là ngạn lao gia tử trụ nơi này không khí chất lượng là tốt nhất, thoái nhượng cũng nên là người khác. Kẻ có tiền có thể cùng ngươi thương lượng là bọn họ biết lễ. Cũng không phải là bọn họ hoàn toàn không có tính tình. Người tên tiểu tử thúi này, ta biết rồi biết rồi. Ta cũng không có hơn ngươi, ta là thật sự cảm thấy chính mình thân thể rất tốt, ngươi chính là không tin ta. Ngạn lao gia tử cũng biết tôn tử hơn phân nửa là đau lòng chính mình, còn là cảm thấy không thế nào cao hứng. Hắn cũng không phải là nói dối, tiếp theo lại nghĩ đến cái kêu bác sĩ, lòng dạ liền càng bất bình. Ở cái kêu bác sĩ điều dưỡng dưới, thân thể của mình xác thật là hảo vài phần nhưng nhậm là ai hàng năm ăn chay mỗi ngày uống thuốc đều sẽ thân thể tốt một chút đi. Nhưng lại cứ cái kia nữ bác sĩ chính là nói là nàng công lao, nhưng thật ra không có như vậy lộ liêu tranh công, nhưng năm lần bảy lượt gọi điện thoại cấp tôn tử nói nàng thân thể trạng hướng lại có chuyển biến tốt đẹp cái gì. ngạn lao ra tử đó là cái gì người A, nơi đó có thể nhìn không ra tới A nàng nhưng thật ra đắc ý, khá vậy không nghĩ chính mình này không mùi vị, còn không bằng thống thống khoái khoái đâu. Thật là như vậy sao? Ta cũng không phải cơ đua cả nắm người. Như vậy đi hậu thiên ta đi xem ra ra, nhân tiện làm mấy cái bác sĩ cùng nhau nhìn xem ra ra thân thể trạng hướng tra một cha các hạng chỉ tiêu. Nếu thật sự hào rất nhiều, ta đây khiến cho ra ra ngài ăn nhiều một ít thịt, thành sao? Ngạn thiếu cũng biết nhà mình ra ra hiện giờ tuổi càng lớn tính tình liền càng giống tiểu hải tử, cùng hắn đối nghịch, không chừng chân khí hỏng rồi. Này, không cần đi, như thế nghiêm túc nghiêm túc ca. Vừa nghe tôn tử nói ngạn lao ra tử tức khắc liền có chút tê dại hắn bất quá là tự mình cảm giác hảo không ít mà thôi. Nhưng những cái đó chỉ tiêu ai biết kết quả sẽ như thế nào, nếu thật sự kiểm tra ra tới không có biến hóa nói, không chỉ có chính mình và mặt về sau tôn tử nơi đó còn sẽ mặc kệ chính mình à. Không có việc gì, không có cái gì không tốt, lệ thường kiểm tra mà thôi. Ngạn thiếu vừa nghe ngạn lao gia tử nói, liền biết lao gia tử là chịu thua, trong lòng hiện lên một kêu buồn cười. Nhà mình gia gia chính là như vậy bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy hắn mới có thể dùng phương pháp này làm hắn chịu thua mà này kiểm tra cũng xác thật là lệ thường thường quy kiểm tra hắn cũng muốn biết đều ở cái kia thôn ở một tuần nhà mình ra ra tình huống thân thể chuyển biến tốt đẹp một ít không có kia vậy được rồi ngạn lao ra tử ngữ khí có vẻ rất là do dự nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu tỏ vẻ tán đồng hình nha đầu à, ngươi nhưng xem như đã trở lại cha hắn nhà ngươi xảy ra chuyện gì cha hắn đi nhìn một cái đi ninh hinh vừa mới tiến đi hai cái đối nơi này hoàn cảnh lưu luyến không rời bạn tốt một hồi đến cửa thôn chỗ liền có đại thẩm đối với nàng như thế nói ninh hinh hiện giờ chính là trong thôn hồng nhân không biết bao nhiêu người cảm tạ nàng đâu cho dù rất nhiều người đều là từ thôn trưởng nơi đó tiếp thu những cái đó chỗ tốt nhưng tâm lý lại là minh bạch này đó đều là ninh hinh mang đến bọn họ đối ninh hinh cảm kích kia chính là phát ra từ nội tâm cho nên trong thôn cho dù nguyên lai like bởi vì ninh hinh khắc thân hữu nghe đồn Mà thiếu lui tới một ý ư ở y hiện giờ cũng dần dần cho dù không dám tiếp xúc làm được hữu hảo nghĩ nàng vẫn là có thể. Đà tạ Ninh bà mẫu. Ninh Hinh gật gật đầu thăm hỏi, bước nhanh hướng trong nhà đuổi, nàng thật đúng là không biết đã xảy ra cái gì chuyện này đâu. Không phải ta nói, ngươi tính cộng hành nào kia căn tỏi a liền dám quản nhà của chúng ta sự tình. Lại nói tiếp bất quá là nhà của chúng ta thuê đứa ở mà thôi, chưa thấy qua hạ nhân còn dám quản chủ nhân ra sự tình. Nói chuyện người ngữ khí có thể nói là khác nghiệt thực. Ninh Hinh mà án lại trong lòng đã bị hề người này là ai? mươi 87 trong nhà người tới. Cái gì đứa ở hạ nhân, ngươi còn sinh hoạt ở cũ xã hội đâu? Ngươi hiện giờ đã gả chồng là Trần gia Người, con nhà của chúng ta, đây là chúng ta Ninh Gia Thôn, là Ninh Gia Người địa bản chúng ta như thế nào liền không thể quản Ninh Gia tiểu bối sự tình. Đáp lại người cư nhiên là Hà Thu Hoa, nàng tự tin có thể nói là mười phân thực. Ninh Hinh cũng có chủ ô hải y mướn, nàng còn tưởng rằng là vương thẩm chi đâu. Nàng rời đi thời điểm có giao đại vương thẩm chí hỗ trợ giữ nhà hà thu hoa chuyện nạ gửi quản quá nhiều đi ngươi chỉ là thôn trưởng ra con dâu cũng không phải là thôn trưởng về sau nỉnh ra thôn thôn trưởng là ai còn không nhất định đâu như thế nào thấy chúng ta ninh ra tiền đồ liền tưởng ba lên đây a ta phi ngươi cũng không nhìn một cái chính ngươi là cái cái gì ngoạn ý nhi người này hiển nhiên là hoàn toàn không sợ cũng không cho hà thu hoa thôn trưởng này con dâu mặt mũi phải biết rằng phạm là ninh ra thôn người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối toái miệng hà thu hoa cung kính một ít lời này là nói chính ngươi đi thấy điểm nhi ích lợi liền đỏ mắt này liền ba ba đã trở lại lúc trước ninh thím hạ táng thời điểm như thế nào liền không thở gựa cái này bất hiếu nữ lúc này tử trở về ta nói cho ngươi dựa theo quy củ ngươi liền ninh đều không thể họ ninh ra thôn đối hiếu đạo là xem đến thực trọng cho nên trong thôn cho dù có người không hiếu thuận cũng là số ít thậm chí không dám đặt ở bên ngoài thượng mà cha mẹ nếu đã qua đời nhi nữ không có trở về như vậy tông tộc liền sẽ không thừa nhận người này là tông tộc người cũng liền không coi là ninh gia con cháu cha mẹ mất đầu thất đuôi bảy thêm lên chính là có bốn mươi chín thiên đâu chính là ở cổ đại như thế lớn lên thời gian đều có thể ra roi thúc ngựa gấp trở về càng đừng nói hiện đại giao thông như thế phát đạt niên đại ta đó là quá mức thương tâm lúc này mới không có trở về ngươi hiểu cái gì a ta thân thể không tốt ta mẹ là biết đến ta lại bởi vì thương tâm quá độ ngã bệnh ta mẹ nếu biết này đó nói Chỉ định sẽ không cho ta trở về, nàng đã có thể ta như thế một cái nữ nhi, nơi đó bỏ được làm ta mạo sinh mệnh nguy hiểm trở về a. Nói chuyện nữ nhân nhưng thật ra Linh Nha khéo mồm khéo miệng, đối với Hà Thu Hoa cái gì lời nói đều có thể đổ trở về. Linh Hinh đã bị hiểu lời này là ai, nàng cùng vây xem người tố cáo tội đi vào nhà mình sân. Chỉ thợ hạ mình sân danh giới rõ ràng đứng hai đám người, dẫn đầu nhìn đến Linh Hinh chính là Hà Thu Hoa cùng Vương Thẩm Chi. Hinh nha đầu ngươi đã trở lại a? hai người đều cao hứng thực, tuy rằng bọn họ có thể giúp đỡ Ninh Hinh xuất đầu, nhưng trước mà người này thân phận mất cảm, mặc kệ như thế nào nói đều là Ninh Hinh dư lại đủ hỉ thân nhân, bọn họ nếu thật làm quá độc ác, ai biết Ninh Hinh xong việc có thể hay không đoán bọn họ là đa tạ tẩu tử cung thím. Ninh Hinh gật gật đầu, đối với các nàng tỏ vẻ cảm kích đồng thời cũng coi như là đứng chính mình lập trường, quay đầu đi xem trước mặt nữ nhân thời điểm, Ninh Hinh đã từng đối nữ nhân này cảm xúc hiện giờ, nhưng thật ra không có như vậy mãnh liệt nữ nhân này già rồi, thật sự già rồi rất nhiều. nữ nhân này không phải người khác, đúng là ninh mãi mãi nữ nhi ninh hiểu xuân. nữ nhân này xem như ninh gia kỳ ba, ninh mãi mãi người hảo giáo dục nhi tử nhưng thật ra thành công thực. đối đãi ninh huynh cái này rất nữ toàn gia đều là giống như nhà mình nữ nhi cháu gái giống nhau, mà ninh gia đủ hận một cái phản đối chuyện này chính là ninh hiểu xuân, nàng cảm thở ỉn Hinh đã đến làm nàng thất sủng. ninh huynh không có tới phía trước, ninh gia liền nàng một cái nữ hài nhi vẫn là nhỏ nhất lúc ấy tiểu cháu trai còn không lớn đâu chương tám mươi tám cô cô ninh hiểu xuân một ninh hiểu xuân bị dưỡng có chút kiêu căng mà ninh hinh lại là ngoan ngoãn nghe lời bất quá so ninh hinh lớn bảy tám tuổi ninh hiểu xuân tự nhiên chịu đựng không được loại này tranh lệch ngoan ngoãn lại nghe lời thân thế lại đáng thương nữ hoa hoa người trong nhà tự nhiên sẽ coi trọng vài phần ninh hiểu xuân chính là chán ghét đã chết ninh hinh thường thường công đại nhân khi dễ một chút ninh hinh hinh lúc ấy bởi vì trong nhà những cái đó sự tình Dọa phá gan nhưng thật ra cái gì cũng không dám nói. Thẳng đến mùa đông ăn tết tắm rửa thời điểm, Ninh Mãi Ngoại phát hiện nình hình trên người vết thương. Ở Ninh Mãi Ngoại ép hỏi hạ, thế mới biết Ninh Hiểu Xuân làm sự tình. Ninh Hiểu Xuân ban đầu tự nhiên là thề thốt phủ nhận, Ninh Mãi Ngoại nhất khôn khéo ba lượng hạ liền trá ra tình hình thực tế tới. Ninh Mãi Ngoại khi không được, đối Ninh Hiểu Xuân tự nhiên quản giáo càng thêm nghiêm khắc, phía trước Ninh Mãi Ngoại vẫn luôn lo liệu nữ nhi tiểu dưỡng. Ninh Hiểu Xuân kiêu căng cũng không có biểu hiện quá mức ác ý Ninh mãi mãi tự nhiên là không có cảm thật thế nào không tốt, nhưng thật ra cảm thấy về sau tuổi lớn hiểu chuyện liền hảo. Nhưng nhìn đến Ninh Hinh thương lúc sau, nàng liền ý thức được không đúng rồi, Ninh Hinh mới vài tuổi a, Ninh Hiểu Xuân hạ được như vậy tay. Nhưng lúc đó Ninh Hiểu Xuân phản nghịch thực, bị Ninh mãi mãi như thế một quản càng thêm cảm thấy bất bình. Vì thế trộm trong nhà tiền, liền chạy đi ra ngoài, này vừa đi chính là đã hơn một năm gần hai năm. 178 đại cô nương lại trở về thời điểm đã 20 mấy tuổi, mang về tới cái nam nhân, lại đỉnh cái bụng to. Người trong thôn nhàn thoại không ít, người Ninh Hiểu Xuân nói muốn cùng nam nhân kia kết hôn. Ninh Mãi Ngoại không biết nam nhân kia thân phận, nhưng nữ nhi hiện giờ đều tình huống như vậy, cho dù không đồng ý cũng không có cách nào. Thẳng đến kết hôn trước, Ninh Mãi Ngoại mới biết được, người nam nhân này kêu Trần Hiếu Chính là cách vách thôn. Tên gọi Hiếu Chính, trên thực tế nhân phẩm lại không thế nào hảo đừng nói là chính trực chính là hiếu thuận điểm này đều không có. Lão tử nương cực cực khổ khổ đem hắn nuôi lớn, tuổi lớn thân thể không tốt, cái này Trần Hiếu chính cư nhiên trực tiếp đem lão nhân ném đến tuổi lửa phòng đi trụ. Lúc sau càng là chơi bời lêu lỏng, chính là trong thôn một cái tên du thủ du thực. Ninh mãi mãi cái kia hối hận cũng đừng để ra, khá vậy không có cách nào. Mà Ninh hiểu xuân nhưng thật ra cái lợi hại, như thế cái tên du thủ du thực nhưng thật ra bị nàng chế gắt gao, nhưng thật ra tiến tới một ít. Sự tình đến nơi đây cũng không đến mức sau lại hai nhà cả đời không qua lại với nhau. Vẫn là lúc sau Ninh mãi mãi nhi tử con dâu già thai nạn xe cộ, đã chết lúc sau mới nháo đại. kia thai nạn xe cộ là có người gây họa, người người gây họa trả lại cho không ít tiền. Nhưng những cái đó tiền toàn bộ bị Ninh Hiểu Xuân cầm đi, kia chính là nhi tử con dâu bồi mệnh tiền, càng đừng nói trong nhà còn có hai cái tiểu nhân. kia người gây họa cũng coi như là thành tâm ăn ăn, bồi một tuyệt bút tiền đâu, bất quá là không rõ ràng lắm nơi này đầu chẳng uống Ninh Hiểu Xuân nói trong nhà chỉ có tuổi già mẫu thân cùng tuổi nhỏ cháu trai, cho nên làm nàng tới bắt tiền, hắn hỏi mấy cái thôn dân. Thôn dân không có nghĩ tới Ninh Hiểu Xuân cư nhiên là muốn độc chiếm này tiền, cũng xác thật Ninh Hiểu Xuân cùng Ninh ra còn lại người là như thế cũng liền làm chứng. Người gây họa tự nhiên liền đem này tiền cho Ninh Hiểu Xuân, ai biết quay đầu Ninh Hiểu Xuân liền trở về cách vách đảo đầu thôn. Sau đó cầm này đó tiền lại là sơ hạ, lại là mua ra cụ. Chờ đến tất cả mọi người ý thức được không đúng. Ninh mãi mãi đi hỏi Ninh Hiểu Xuân đòi tiền thời điểm, Ninh Hiểu Xuân thực quang côn nói tiền đều sai hết. Ninh mãi mãi cái kia khí Nga, lúc ấy liền nháo đi lên. Ninh mãi mãi cũng không phải cái không số người, tự nhiên là biết tiền chỉ định là không có sai hết, nàng lui một bước nói là hoa rớt tiền liền tính, dư lại tiền đến còn tới. Trước 89 Cô Cô Ninh Hiểu Xuân hai. Ninh Hiểu Xuân nói thẳng, nếu Ninh mãi mãi còn có tiền nhàn rỗi dưỡng con nhà người ta, chỉ định không thiếu tiền. Như thế điểm nhi tiền cũng đừng hỏi nàng muốn vân vân. Ninh mãi mãi thế mới biết Ninh Hiểu Xuân như thế nhiều năm còn ghi hận Ninh hình đâu. Lần này sự tỉnh cũng là cố ý Ninh mãi mãi năm lần bảy lượt tiến đến thảo đòi tiền tài, Ninh Hiểu Xuân đến sau lại cũng thiền. Được như thế một tuyệt bút tiền, cùng Trần Hiếu chính không phải người một nhà không tiến một gia môn Ninh Hiểu Xuân, tự nhiên cũng không phải cái hiếu thuận. Phiên lúc sau, nghĩ Ninh mãi mãi lở Ảng cũng không có cách nào, trực tiếp liền cùng Ninh mãi mãi nháo phiên. Lúc ấy chính là nháo đến không nhỏ đâu ninh hiểu xuân ở hai cái trong thôn thanh danh nhưng đều là xú nhưng chỉ cần ninh mãi mãi hạ không được nhẫn tâm đi cáo ninh hiểu xuân kia này tiền liền chỉ định là lấy không trở lại rốt cuộc là chính mình nữ nhi ninh mãi mãi cuối cùng cũng chỉ có thể thất hồn lạc phách trở về ninh ra thôn một mình nuôi nấng hai đứa nhỏ ninh hiểu xuân cùng ninh ra liền không còn có lui tới lúc sau chính là ninh mãi, mãi mất ninh hinh nghe lúc ấy tới hỗ trợ đại thẩm nhóm nói qua ninh mãi mãi vẫn là nhớ thương nữ nhi đủ hật trừ bỏ hy vọng các nàng trở về vẫn là hy vọng nữ nhi có thể tỉnh ngộ hoặc là ít nhất tới xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái lúc ở ình mãi, mãi là dự cảm đến chính mình đại nạn buông xuống ninh Đúng. hiểu xuân nhưng thật ra tới một hồi nhưng mở miệng chính là di sản linh tinh ninh mãi mãi bị nàng khí tình huống càng thêm nghiêm trọng lúc sau ninh hiểu xuân thấy chính mình thật sự là vất không đến chỗ tốt thậm chí ninh mãi mãi vì ngăn chặn nàng lúc sau nháo sự tiêu trong thôn có hy vọng lão nhân giúp đỡ công chứng di sản rơi xuống ninh hình cùng ninh vĩ hạ thủ hạ lúc sau Ninh Hiểu Xuân thở phì phì liền đi rồi. Chờ đến Ninh mãi mãi chỉnh mau không được thời điểm, báo tăng người đi vài lần, Ninh Hiểu Xuân chính là không tới. Cái gì sinh bệnh, trong thôn không ý ư ở y đều nói, nàng sinh long hoạt hồ đâu, nơi đó sinh bệnh. Nhưng người ta rốt cuộc là không tới, Ninh Hinh cùng Ninh Hiểu Xuân vốn là không có cái gì cảm tình, càng so nói Ninh Vĩ Hạ đối cái này cô cô ấn tượng nông cạn thực. Đu thật chính là cái này cô cô khắc nghiệt mà thôi, cho nên hai người cũng coi như làm chưa từng có như thế cái thân nhân thôi. Mà bọn họ cũng cảm thấy hai nhà đều nháo thành như vậy, nếu cái này cô cô còn có mặt mũi trở về nói, kia thật là làm người không biết nói cái gì hảo. Cho nên bọn họ trước nay cũng không cảm thấy hai nhà người tương lai còn sẽ co lui tới, nhưng sở hữu hết thể đều ở hôm nay bị đánh vỡ. Ninh Hinh nhìn so nàng ấn tượng bên trong già nua không biết nhiều ít lần Ninh Hiểu Xuân, mắt mê lên. Đây là một loại đề phòng. Ninh Hiểu Xuân là cái không có lợi thì không dậy sớm tính tình. Liền thân mụ cuối cùng một mặt đều có thể dùng tiền tới cân nhắc rốt cuộc có thấy hay không người, nơi đó là cá nhân A. Ai u, đại giấc nữ đã về rồi. Ninh Hiểu Xuân cũng chú ý tới mọi người thần thái, thực mau liền phát hiện Ninh Hình đã trở lại, trên mặt lập tức mang lên tươi cười, ngự khi càng là nịnh nọt thật sự. Như vở ỉn Hiểu Xuân là Ninh Hình chưa bao giờ gặp qua, như thế nhiều năm qua Ninh Hiểu Xuân vẫn luôn là đối Ninh Hình xem khó chịu. Lúc này bộ dáng này khen ngược như là chưa từng có mâu thuẫn một cái trường bối tiêu ninh hinh cư nhiên còn dùng thượng tuổi nhân tài sẽ dùng đại rất nữ ninh hinh nhìn thở ỉn hiểu xuân đã đến cố ý liêu ở ngoài nhưng càng có rất nhiều quả nhiên như thế ninh hiểu xuân tính tình là cái không có lợi thì không dậy sớm vì ích lợi cái gì dáng người đều phóng hạ như nhau nhiều năm trước đối ninh mãi mãi mà hiện giờ hiển nhiên càng là làm trầm trọng thêm ninh hinh lúc ấy còn cùng nàng làm một trận đâu cho dù sao lại không có gặp mặt càng tình chỉ có càng kém nơi đó sẽ hảo chương chín mươi sờ hạ giữ đạo hiếu Càng đừng nói Ninh Hiểu Xuân hiển nhiên là ở lấy lòng Ninh Hinh bộ dáng trong thôn vây quanh người có quan tâm cũng có một bộ xem kịch vui. Ngươi tới làm cái gì? Ninh Hinh không để ý tới nàng nhiệt tình, ngữ điệu lạnh lùng, trong mắt chán ghét không chút nào che giấu. Ở người đều là có thể lý giải Ninh Hinh, như thế cá nhân, nơi đó có thể không chán ghét đâu. Nếu không phải nàng lúc trước đem kia bút bồi thường kim cầm đi, Ninh mãi mãi cũng sẽ không vì hai đứa nhỏ đọc sách sự tình, ngao làm thân thể. Nhìn ngươi lời nà hảo hải ta là ngươi cô cô đến xem ngươi còn có sai rồi. Trước đó vài ngày còn không bị hiệp lựa cư nhiên trở về trong thôn, bằng không ta đã sớm tới. Ninh Hiểu Xuân ý cười doanh doanh nói, nếu là không hiểu rõ người nhìn hai người bộ dáng này, chỉ biết tưởng Ninh Hinh bất kính trưởng bối, mà Ninh Hiểu Xuân cho dù ở Ninh Hinh bất kính trưởng bối dưới tình huống, còn rộng lượng thực. Nhưng này trong thôn liền như thế đại, có chút việc nhi là có thể truyền từng nhà đều biết, tự nhiên đều chỉ cảm thấy cái Ninh Hiểu Xuân ra mặt dậy không được mà những cái đó không rõ nguyên do du khách tự nhiên cũng có người giúp đỡ giải thích này đó du khách nhưng đều là ninh Hinh giúp đỡ mời chào nếu là làm này đó du khách hiểu lầm ninh Hinh phẩm tính tương lai không tới kia tổn thất nhưng không ngừng là ninh Hinh. những người nạc so người trong thôn giải thích đối ninh hiểu xuân đều khinh thường không được thậm chí có chủ cư nhiên cầm lấy di động trộm quay chụp lên liền tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi ta cực phẩm cô cô đừng giả mù sa mưa mãi mãi đi rồi lúc sau chúng ta cùng ngươi liền không có quan hệ. Này thăm người thân có thân mới có thể đi, chúng ta chính là có thủ án đâu. Ninh Hinh lạnh lùng nói, nữ khí chi gian không dung người cãi lại đoạn tuyệt ý vị. Ninh hiểu xuân ra mặt cứng đờ một chút, ngay sau đó nói. Ai nha, đại rất nữ a ta cũng bị hề ưa ảnh mãi lúc trước đi thời điểm ta không có trở về là ta không phải. Chính là ta cũng là không có cách nào a, ta lúc ấy vừa lúc bị bệnh, vừa nghe ngươi ảnh mãi không tốt tin tức, liền giường đều hạ không được đâu. Chính là như vậy ta cũng dễ rủi làm ngươi dượng nâng ta trở về. Nhưng ngươi dưỡng đau lòng ta à, chỉ nói ngươi mãi mãi thân thể hảo. Ta còn tin là thật, lúc sau chờ ta thân thể hảo, đôi bảy đều qua, ta mới biết được chuyện này. Ninh Hiểu Xuân nói kia khăn tay lau lau khỏe mắt một bộ chính mình sắc thật thực thương tâm bộ dáng nói. Ta biết ta chính là cái bất hiếu nữ à, ta cảm thấy ta không có mặt gặp ngươi mãi mãi à, mà ảm nay các ngươi thiếu hồi ninh ra thôn, ta liền không dám lại đây. Nay không đồng nhờ ở, nói các ngươi đã trở lại, ta liền ba ba tới. Ta là bị hiểu lừa én mạn mạn đâu nhất các ngươi tỉ đệ hai cái, liền hy vọng các ngươi tỉ đệ hai mang theo ta đi ngươi mạn mạn trước mộ khái cái đầu, bằng không ta nơi đó dám đi à. Kia bộ dáng thật thật là làm người cảm thấy đáng thương thực, không hiểu rõ người còn tưởng rằng này thật là cái hiểu lầm bên trong, hổ thẹn khó làm hiếu nữ đâu. Ninh Hinh hoàn toàn không giao động, nàng cái này cô cô lúc trước cầu linh mạn mạn tha thứ thời điểm, chính là so hiện tại càng làm cho người động dung đâu. Kia đầu khái, đỉnh bụng to không ngừng tỏ vẻ chính mình sai rồi chính là dựa vào nạ ật chiêu làm ninh mãi mãi tha thứ nàng đồng thời cũng làm cho dù không thích nàng ninh hinh thả lỏng cảnh giác thẳng đến sau lại thường thường châm ngòi ly dán thường thường sau lưng nói nàng mắng nàng chiếm trong nhà tiện nghi ninh hinh lúc đó tuổi không lớn nghĩ nàng rốt cuộc là ngoại lai người nhưng thật ra không làm cho trong nhà trưởng bối lần lượt vì chuyện của nàng khởi xung đột cũng liền nhịn ai biết cô cô dưỡng cũng chính là ninh vĩ hạ cha mẹ vừa ra sự nữ nhân này bản tính liền tất lộ liền chính mình thân mụ đều có thể đuổi ra ra môn đại buổi tối khiến cho ninh mãi mãi mộ ở bên ngoài bọn họ toàn ra nhưng thật ra yên tâm thoải mái cầm kia số tiền ngủ ngon thật sự ha ha, nếu thật có lòng hối cải liền sẽ không như thế nhiều năm đều không tới tế bái nếu chính ngươi nói có tâm hối cải kia cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội nay liền đi thôi đi mãi mãi trước mộ cấp mãi mãi dập đầu nhận sai giữ đạo hiếu bốn mươi chín thiên ngươi không có tới liền từ hôm nay trở đi đi mãi mãi trước mộ sở hạ giữ đạo hiếu bốn mươi chín thiên đi ninh hinh biết nàng bản tính tự nhiên cũng biết dự tính của nàng. Nếu thật sự chỉ là khấu cái đầu nói, ra mặt dày thành Ninh Hiểu Xuân bộ dáng nạ gợi, tất nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng thật sở hạ giữ đạo hiếu, còn dài đến 49 thiên, Ninh Hiểu Xuân chỉ định là nhịn không được. Không cần như thế thời gian dài đi, đại giấc nữ a, cô cô nhà ta còn có gạo khóc đòi ăn hải từ đâu. Sở hạ giữ đạo hiếu vậy đại biểu cho muốn chịu đói, mỗi ngày chỉ có thể ăn chút tố, mà ảm nay dựa vào kia số tiền nàng chính là quá quán ngày lành. Thật làm nàng thắt lưng buộc bụng nàng nơi đó có thể chịu trụ a một hai ngàn nhẫn liền đi qua, hơn một tháng đây chính là muốn mạng người. Nếu không phải vì như vậy điểm nhi chỗ tốt, nàng mới không tới đâu, hiện giờ chỗ tốt còn chưa tới tay lại muốn chịu khổ. Ninh Hiểu Xuân tự nhiên không chịu, nàng xưa nay chính là cái không thấy con thỏ không giải ứng nhân vật, tự nhiên là tưởng thoái thác. Được được, nói là hối cải chính là như thế hối cải, người kia hai đứa nhỏ, nhỏ nhất đều mười mấy tuổi đi, khi ta là ngốc sao. Ninh Hinh lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, lúc sau cười lạnh nói. Nếu vô tâm hối cải vậy rời đi nhà ta đi, nhà ta không chào đón ngươi. Không có chuyện đó, đại rất nữ, ngươi này cô cô chính là nghèo nhọc lòng mệnh. Mở miệng người là Ninh Hiểu Xuân trượng phu Trần Hiếu Chính, hắn là đi theo tới, vừa mới vẫn luôn không có mở miệng, hiện giờ nhưng thật ra thế Ninh Hiểu Xuân làm chủ. Ninh Hiểu Xuân nghe xong lời này lập tức mắt trừng lớn nhìn Trần Hiếu Chính, đang muốn nói cái gì bị Trần Hiếu Chính đánh gà ào hải. Sao nhóm là thiệt tình nhận sai muốn cởi bỏ nạ ảm xưa oán hận chất chứa, nên lấy ra thái độ tới. Ngươi không nghĩ hai đứa nhỏ về sau nhật tử không hảo qua đi, trong thôn đầu lời đồn đãi ngươi không biết sao a? Trần Hiếu chính lời nói ẩn hàm thâm ý, Ninh Hinh híp híp mắt, quả nhiên cái này Trần Hiếu chính chính là so với chính mình cái kia cô cô nhưng lợi hại nhiều. Đương nhiên cũng có thể là ăn khẩu bị liên lụy không phải chính mình, tự nhiên có thể lời lẽ chính đáng. Ninh hiểu xuân vẻ mặt không vui, nhưng ở trượng phu ánh mắt cưỡng bức bên trong Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý nói, là là là, là nên làm ra thái độ tới, đại rất nữ an nếu ngươi dượng đều nói sự tình trong nhà hắn nhọc lòng, ta đây liền an tâm rồi. Ta đây liền đi cho ngươi mãi mãi sờ hạ, ngươi dẫn ta đi nhìn một cái ngươi mãi mãi táng ở nơi đó đi. Ninh hiểu xuân nhưng thật ra có quyết đoán thực, một khi hạ quyết tâm liền tính toán làm. Nói thật ra cái nội ấn đại cái gọi là sờ hạ giữ đạo hiếu rốt cuộc là thiếu, trừ phi là cái loại này đặc biệt đại gia tộc. Bằng không người thường ra nơi đó sẽ để ý cái này a qua đầu thất lúc sau, giống nhau chính là cấm miệng, ăn ít thức ăn mặn, nhật tử hay là nên như thế nào quá liền như thế nào quá. Ninh Hinh sở dĩ như vợ hỏi gần nhất là vì khó xử Ninh Hiểu Xuân, thứ hai còn lại là cảm thấy đây là Ninh Hiểu Xuân thiếu Ninh mãi mãi. Ninh mãi mãi làm lụng vất vả cả đời, vốn dĩ nửa đời sau không cần như vậy vất vả, chính là bởi vì Ninh Hiểu Xuân mới như thế. Mà cái này làm nữ nhi bất quá là nhịn ăn nhịn mặc 49 thiên thôi. Nơi đó quá mức. Tam tôi còn lại là bọn họ nông thôn có cái cách nói, sợ hạ giữ đạo hiếu người, đều là phía trước làm thực xin lỗi cha mẹ sự tình đại bất hiếu người hối cải hành động.